Vệ vô kỵ thầm kêu không tốt, vội vàng trường kiếm ra khỏi vỏ, ngăn cản ở phía trước. Thang, trường kiếm ứng tiếng mà đoạn, tính là ba người quyết đấu kiếm khí dư ba, lấy vệ vô kỵ thực lực bây giờ cũng không đỡ được. Thân hình hắn về phía sau lướt trên, tại trên mặt tuyết trượt hơn 10 trượng, mới khó khăn lắm ngăn trở dư ba trùng kích, ngừng lại. Trong sân ba người, cũng là liều mạng một kích tối hậu, dường như đã quyết ra thắng bại. Ba đạo nhân ảnh tách biệt, hướng tam bất đồng phương hướng lăng không ngã xuống, thế rất tại tuyết địa bên trên. cù linh ho khan hai tiếng nhìn một chút phù an phun ra trong lồng ngực sau cùng một ngụm trọc khí hai mắt mở rất lớn nuốt xuống sau cùng một hơi thở lúc đó chết phù an nằm ở trên mặt tuyết chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống tấm dựa đại thụ càng không ngừng thở dốc Bạch thuyền quân ngồi ở mười trượng ở ngoài nhìn phù an ngươi lợi dụng cù linh giúp ngươi cản một trường không thì lúc này người chết chính là chính ngươi xem ra lòng của ngươi thật đúng là hung ác cù linh chết không nhắm mắt ta nếu muốn sống sót chỉ có thể như thế. Cú linh chết vào của ngươi giới trưởng, ta hiện tại nên vì nàng báo thủ, nàng dưới suối vàng có biết có thể nhắm mắt. Phu An nói, chỉ bằng ngươi bây giờ, dám nói giết ta. Bạch Huyền Quân cười nói, ha ha, Bạch Huyền Quân Bạch sư tỷ, ngươi cũng không cần cứng gian chống, áp chế nội phủ thương thế, rất khổ cực ca. Phu An vừa nói chuyện, đứng lên, cất bước hướng Bạch Huyền Quân đi tới. Bạch Huyền Quân trường kiếm trụ địa, đứng lên, thể hiện công kích tư thế. Đúng lúc này. một đạo nhân ảnh thoáng hiện, vệ vô kỵ đứng ở phù an trước mặt của, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, vệ vô kỵ là mình làm tuyển chọn, động thân mà lên, giúp đỡ bạch tuyển quân. Ha ha, thật là buồn cười, ngươi con này con kiến hôi, đã cho ta bị thương, có thể lớn lối sao? Phù an lộ ra nhay răng cười, không hề cố kỵ địa dơ tay lên, hướng vệ vô kỵ chụp tới. Vệ vô kỵ thân hình về phía sau trượt, phần thiên cung cải tên nhắm vào, thiên sát tiễn hắc khí giống như tơ nhẹ lợ lờ lờ, mũi tên một đạo hất mang. Trực bức Phù An đi. Coi như là Phù An trọng thường, lấy vệ vô kỵ thực lực, vẫn là không cách nào chính diện đường đối. Thiên sắt tiễn là của hắn công kích mạnh nhất, chỉ có thiên sắt tiễn khả năng gạt bỏ Phù An. Ngươi, ngươi lại có tông môn luyện chế pháp bảo. Phù An cảm giác được thiên sắt tiễn uy lực, bắp thịt trên mặt vặn mèo, khó khăn xem tới cực điểm. Bang siêu. Thiên sắt tiễn bay đi, xuyên vào Phù An thân thể. Hai người cự ly chỉ ba trượng xa, Phù An đỡ không được thiên sắt tiễn uy lực Chúng tên thân thể lui về phía sau một bước. Bang siêu. Lại là một chi thiên sắt tiễn rời dây cung đi, xuyên vào phù an thân thể. Phù an kêu đau một tiếng, lại lui về phía sau một bước. Vệ vô kỵ không có chầm tay, đệ tam nhánh thiên sắt tiễn bay vụt, xuyên vào phù an ngực. Chết tiệt con kiến hôi, thật không có nghĩ. Nghĩ đến, sẽ chết tại con kiến hôi trong tay. Phù an thân hình bước tiến di động, lung lay sắp đổ. Mau lùi lại. Phía sau bạch tuyển quân một tiếng liên quát. Tiến lên đẩy ra vệ vô kỵ, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang thất luyện, phi chẳng đi. Phú An lúc này vừa vận nhào tới, bị phi kiếm xuyên vào, nhào tới phần thế bị ngăn cản, thân thể ngã về phía sau, lúc này mới cuối cùng chết chết đi. Bạch Uyển Quân một kiếm chi lực, cũng nữa cũng vô pháp chống đỡ, mềm nhũn té trên mặt đất, trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Tham kiến bề trên tôn giả, người không sao chứ? Vệ vô kỵ ôm quyền con người. Lúc này cùng Bạch Quân tới gần, vệ vô kỵ mới phát hiện đối phương dung mạo cực mỹ. Tuy rằng khỏe miệng tràn đầy huyết, dơ dung mạo, nhưng như cũ che không lấn át được, cái loại này làm người ta hít thở không thông thiên tư quốc xác Duy nhất không tốt, chính là thần thái khí thế lạnh lùng, khiến người ta sợ, không dám tới gần. Đem hai cổ thi thể cho ta kéo qua đây. Bạch huyền quân nuốt vào một dược hoàn, nói với vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng, mang hai cổ thi thể kéo qua đây, thuận tiện tam nhánh thiên sắt tiễn thu hồi. Bạch huyền quân tại trên thi thể tìm tòi, mang thu hoạch chi vật, thu nhập mình trong túi. người đỡ ta dâng lên. Bạch tuyển quân nói. Vệ vô kỵ vội vàng tiến lên, mang bạch tuyển quân đỡ lên. Đúng lúc này, bạch tuyển quân buông lòng thân sắc, đông dưng dùng mình, lộ ra vẻ khẩn trương. Vệ vô kỵ chính còn muốn hỏi, bị bạch tuyển quân ngừng, có người hướng bên này tới rồi, ta hiện tại không thể đi động, ngươi con ta rất nhanh ly khai. Cồn vật bi, KF, chương 419, Thi Tông. Lúc này, vệ vô kỵ cũng cảm thấy trong gió rét tiếng xé gió, có người thật nhanh hướng bên này tới gần. Có thể lấy tốc độ như vậy chạy như bay, thực lực tuyệt đối là luyện khí cảnh giới. Vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ, vội vàng trên lưng bạch thuyền quân, muốn đi gặp xa xa lý khai. Không còn kịp rồi, mau buông ta xuống, dừng lại sau lưng ta thị lập, nhớ kỹ Ta không có thụ thường, không muốn đỡ ta. Bạch thuyền quân xóa đi khỏe miệng tiên huyết, cả y mà đứng, nhìn phía trước đêm đen nhanh không. Một gã chừng 30 tuổi nam tử, từ u ám trung đi ra, thân pháp giống như bay đi thông thường. đứng cách hai người 30 trượng vị trí. Quy Nguyên Tông. Nam tử nhìn phía Bạch tuyển Quân, lên tiếng hỏi: "Tôn giá hảo nhãn lực, thi tông người a?" Bạch tuyển Quân trầm giọng nói: Thân tông, không phải là thi tông, còn có một chút, cô nương nếu biết ta là tông môn người, hẳn là xưng là đạo hữu, mới là tông môn cấp bậc lễ nghĩa." Nam tử nói: "Đạo bất đồng bất tương vi mưu, làm sao tới đạo hữu? Thật là hoang đường." Bạch tuyển Quân cười nói. Nam tử cười nhạt: "Ta tới chậm một bước." thế cho nên hai gã đồng môn nằm xuống thật là vô cùng đau đớn nếu như muốn báo thủ, liền rút kiếm a ngươi không cần khách khí bạch huyện quân tiếp được chính là bạch huyện quân nói quy nguyên tông chấp pháp đường thủ tọa bạch huyện quân chính là ngươi nam tử hỏi đúng là bản tọa các hạ là ai bạch huyện quân hỏi thần tông dưới vô danh tiểu tốt nên không đề cập tới cũng được phiền phức người giả tòa mang hai gã đồng môn thi thể còn cho tại hạ nam tử nói hai gã phản bội chết chưa hết tội Ngươi mang thi thể cho hắn đưa qua. Bạch huyền quân xoay người, nói với vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ không người gật đầu, mang hai cổ thi thể nói ở trong tay, đi tới nam tử trước mặt, để dưới đất. Đa tạ người ra tòa. Nam tử ôm quyền nói. Bạch huyền quân nhìn đối phương liếc mắt, cũng không trả lời, xoay người nói với vệ vô kỵ, nơi đây sự tình đã xong, chúng ta đi thôi. Nói xong, bạch huyền quân thi triển thân pháp, hướng bên cạnh rừng cây lao đi. Vệ vô kỵ cũng theo sát phía sau, nhắm mắt theo đuôi. đi vào rừng cây, hai người ly khai nam tử tầm mắt. Bạch truyện quân dừng bước lại, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nàng vội vàng dùng y tay háo tiếp được thổ huyết, không để kỳ bắn tung tóe rơi trên mặt đất. Vệ vô kỵ vội vàng tiến lên, đang muốn mở miệng hỏi, Bạch truyện quân đối với hắn làm một cái chớ có lên tiếng tay của thế, khiến hắn không cần nói. Tiếp theo, Bạch truyện quân lấy ra lượng đạo ngọc thạch phù văn, nhẹ nhàng bóp nát thúc đẩy, lượng đạo ngông lung ánh huỳnh quang lóe ra, phù văn mở rộng, hiện ra lượng đạo rườm rà phức tạp đồ án. Huyền đỉnh trước mặt hai người. Bạch huyền quân nhẹ nhàng phất tay, mang một đạo phù văn khắc ở vệ vô kỵ trên người của, ánh huỳnh quang lóe lên mà không, phảng phất chui vào thân thể dường như. Tiếp theo, nàng mang một đạo khác phù văn, cũng đồng dạng địa khắc ở trên người mình. Tốt lắm, hiện tại có thể nói chuyện, trên lưng người ta, mau mau cái Ly Khai Bạch huyền quân nói chuyện, thanh âm giống như như tơ nhện, hiển nhiên là vừa mới mạnh mẽ thi triển thân Pháp, nội phủ thương thế nhất thời tăng lên. Vệ vô kỵ vội vàng trên lưng bạch tuyển quân, hướng xa xa lao đi. Bạch tuyển quân nắm vệ vô kỵ đầu vai, ngón tay một cái phương hướng, nói, chúng ta hướng cái hướng kia đi. Bên kia thế nhưng phương bắc, phía nam mới là xích phong thành. Vệ vô kỵ kinh ngạc nói, gọi người đi thì đi, như thế, như thế là. Dòng dài, bạch tuyển quân quát lên. Cao cao tại thượng tông môn, đều cũng có tỷ khí cao nhân, vệ vô kỵ cũng lười tính toán, thân thủ phất liêu phất bạch tuyển quân gương mặt của. người. ngươi ngươi muốn làm gì bạch tuyển quân thân thể phập phồng hô hấp tăng thêm vệ vô kỵ động tác này hiển nhiên bị nàng coi là vũ nhục cực lớn Cáp thu vệ vô kỵ nhẹ nhàng đánh một cái nhảy mũi cung kính nói bề trên tuân giả của ngươi mái tóc chạm được ta lỗ mũi tại hạ hô hấp có chút không khoái ác thì ra là thế ngươi ngươi đi nhanh đi chờ nam tử phản ứng kịp chúng ta liền tê dại phiền thoái bạch tuyển quân thở phào một cái đầu mềm nhũn tựa ở vệ vô kỵ trên vai Vệ Vô Kỵ gật đầu, thân hình bay về phía trước thệ đi, trong nháy mắt liền biến mất ở đen nhánh phi tuyết trong. Trong sân Nam tử, nhìn Bạch Huyền Quân, Vệ Vô Kỵ hai người ly khai, trong lòng cũng trầm tĩnh lại. Quy Nguyên Tông chấp pháp đường thủ tọa, quả nhiên là danh bất hư truyền, thực lực sâu không lường được. Nam tử thở dài lẩm bẩm, túi người coi dưới chân hai cổ thi thể, vừa mới chết không lâu sau, còn có dư ôn, vừa lúc thuận tiện ta. Hai vị đồng môn ở trên, xin nhận ta cúi đầu, đem người tạm ta mượn dùng một chút. Nam tử nói xong, hướng hai cổ thi thể quỳ xuống, lệ vài cái, lúc này mới bắt đầu kiểm tra thi thể. Gì? Không đúng a, làm sao sẽ chết vào mũi tên gây thương tích? Nam tử phát hiện phù an nguyên nhân cái chết, cũng không phải là trường kiếm, mà là cung tiện bắn chết, Bạch Truyền Quân từ trước đến nay cao ngạo, sử dụng binh khí là Bạch Long kiếm, đối trường kiếm bên ngoài binh khí không thèm một cố. Thông môn tình báo, đối với lần này sớm có định luận. Không có nghe nói qua Bạch Truyền Quân, lại đột nhiên sử dụng mũi tên a? đọc truyện vở y chẳng lẽ là kia danh thiếu niên xuất thủ cung tiễn bắn chết tên thiếu niên kia thực lực quá thấp bạch tuyển quân tại sao muốn hắn xuất thủ đây không phải là vạn phần hung hiểm sao chẳng lẽ là bạch tuyển quân bị thương bất đắc dĩ thiếu niên mới ra tay đối nhất định là như vậy bạch tuyển quân bị thương cố ý giả ra như không có chuyện gì xảy ra hình dạng nghĩ đã lừa gạt ta hai gã đồng môn cũng là luyện khí cảnh thực lực bạch tuyển quân một người độc chiến hai người còn là thụ thường không nhẹ nam tử nghĩ vậy nhi mang hai cổ thi thể thu nhập không gian chữ vật hướng hai người phương hướng lao đi lúc này vệ vô kỵ bạch tuyển quân hai người mới vừa đi không lâu sau đại tuyết vẫn chưa che lại mặt đất vết tích nam tử đứng ở bên cạnh túi đầu trầm tư đột nhiên nam tử cúi người tỉ mỉ coi mặt đất vết tích chỉ chốc lát hắn lộ ra mỉm cười đứng dậy, hướng vệ vô kỵ phương hướng đuổi theo vệ vô kỵ bay về phía trước lướt chạy đi rừng tây về trên tôn giả chúng ta một mực hướng bắc rốt cuộc muốn đi chỗ nào vệ vô kỵ nhẹ giọng hỏi chỉ để ý đi khắc rong dài bạch tuyển quân chính là lời nói hưu khí vô lực tiếng như tơ nhện tại hạ là sợ bề trên tôn giả choáng váng mê đi qua phương hướng trên có làm sai lầm lầm thời gian vệ vô kỵ đáp thả ta xuống tới địa đồ bạch tuyển quân nói vệ vô kỵ vội vàng dừng lại mang bạch tuyển quân để xuống lấy ra địa đồ triển khai ta nhìn không thấy ngươi nhánh cái sáng lên bạch tuyển quân nhỏ giọng nói Vậy tu giả đều có thể trong bóng tối thấy vật, thực lực càng cao, thấy vật năng lực cũng liền càng mạnh. Nhưng bây giờ bạch uyển quân cư nhiên thấy không rõ mắt trước mặt địa đồ, có thể thấy được thương thế tương đương nghiêm trọng. Vệ vô kỵ lấy ánh nến đốt, dọi sáng địa đồ. Đi nơi này, lấy tốc độ của ngươi, không dùng được một canh giờ có thể chạy tới. Hướng xương ngủ chung đi vào. Bạch uyển quân chỉ chỉ địa đồ. Hiểu. Về trên tôn giả. Vệ vô kỵ thu hồi địa đồ. Bạch uyển quân lấy ra một cái bình thuốc. Đổ ra một dược hoàn an vào. Lúc này, nàng trần chờ một chút, lại đổ ra một dược hoàn an vào, mang bình thuốc giao cho vệ vô kỵ, nói, nếu như ta choáng váng mê đi qua, liền cho ta ăn vào một dược hoàn. Vệ vô kỵ gật đầu, thu hồi bình thuốc, trên lưng bạch tuyển quân, hướng xa xa bỏ chạy. Cồn vật bi, hi Chương 420, phòng thủ phản kích. Một đường bôn ba, vệ vô kỵ trong đêm đen, phản phất một đạo tàn ảnh sẽ qua, dần dần tiếp cận địa đồ vị trí. Lúc này sau lưng phong tuyết chung mơ hồ truyền đến tiếng xé gió thi tông nam tử đuổi theo bạch Truyền quân ta biết ngươi bị thương nhìn ngươi cái này hướng chỗ trốn giọng nam trong đêm đen cuồn cuộn mà đến chấn động trên cao phong tuyết đoạt nhân tâm phách không thích nghe đây là khiếp người thần thức tâm hồn một loại thanh âm công pháp bạch Truyền quân ghé vào vệ vô kỵ trên lưng miệng góp ở bên thai của hắn nhẹ giọng nói vệ vô kỵ ừ một tiếng về phía trước bước nhanh hơn không được một khắc thời gian một đạo nhân ảnh xa xa theo sau ta nhìn thấy ngươi bạch thuyền quân bị ngươi cóng chạy ha ha, đều nói ngươi thanh tâm quả dục trong mắt chỉ tu luyện đối nam nhân không thèm một cố nguyên lai ngươi ưa thích tiểu nam nhân thiếu niên này là ngươi ở đây tông môn ở ngoài len lén nuôi mặt trắng nhỏ a nam tử cười lớn hướng vệ vô kỵ đội theo bạch thuyền quân hô hấp dồn rập, chưa từng có người dám tại trước mặt nàng nói như vậy mà nói coi như là địch nhân cũng không có người này vô lễ mạo phạm tội đáng chết vạn lần phải giết Vệ Vô Kỵ đối như vậy mà nói, hoàn toàn không có chút nào cảm giác. Hắn cảm giác trên lưng Bạch tuyển Quân hô hấp dồn dập, chỉ coi là bị thương nguyên nhân, thân hình bóng dưng gia tốc, giống như một đạo lưu quang, về phía trước bay đi. Thiếu niên này dĩ nhiên tốc độ như vậy, chẳng lẽ nói, vừa mới hắn che giấu thực lực, không phải là bắt trọng thiên. Nam tử cách quá xa, trong bóng tối cũng nhìn không rõ lắm, không có cảm thấy được Vệ Vô Kỵ lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, không không cần biết ngươi là cái gì thực lực, chung quy không phải là luyện khí cảnh. giết ngươi dường như giết gà hắn cũng liệu mạng thúc đẩy thân pháp hướng về vô kỵ đuổi theo phía trước một mảnh sương mù phảng phất một đạo khí tưởng hướng về phía trước cao vót biến mất với bóng đêm tả hữu kéo dài liếc mắt không thể cuối cùng đến rồi địa đổ vị trí vệ vô kỵ một đầu nhảy vào sương mù về phía trước chạy như bay hắn cảm giác bốn phía chút ngưng gông cùng xiềng xích từ bốn phương tám hướng để ép mà đến thân hình nhất thời trở nên ốc phảng phất toàn thân ngâm vào trong nước tại đáy nước hành tẩu thông thường Đi trước 100 trượng, hướng phải 30 trượng, lại hướng trước 20 trượng, trái 10 trượng, sau đó một mực lui về phía sau. Bạch huyền quân nói xong lời cuối cùng, đầu tựa ở vệ vô kỵ trên bay, khí tức càng ngày càng yếu. Phía sau coi truy bình, vệ vô kỵ không lo nổi coi bốn phía, vội vàng đi về phía trước. Hắn dùng cước bộ đo đạc cự ly, đi trước 100, hướng phải 30, lại hướng trước 20, trái 10, sau đó một mực lui về phía sau. Đông dưng. Bốn phía rộng mở trong sáng. đêm đen nhánh không trăng sáng sao thừa không trung không có gió tuyết phảng phất hai cái thế giới thông thường đây là đầu nhỉ a vệ vô kỵ mọi nơi quan sát vung trên lưng bạch tuyển quân bạch tuyển quân đã đã hôn mê vệ vô kỵ lấy ra bình thuốc mang một dược hoàn đưa vào trong miệng của nàng lấy ra một con túi ra túi nước đặt ở bạch tuyển quân bên ngôi mang nước trong đưa vào trong miệng thời gian mấy hơi thở bạch tuyển quân hồi tỉnh lại thần tình chấn động lập tức hỏi ngươi tiến đến không có chung quanh đi loạn a không có ngươi choáng váng mê quá khứ ta mới vừa vào tới thì để xuống ngươi cho ngươi uống rực hoàn vệ vô kỵ nói nơi này là tiểu bí cảnh đi xa bị lạc ở bên trong sẽ thấy cũng ra không được bạch thuyền quân nhìn bốn phía chỉ vào xa xa sườn núi nói với vệ vô kỵ ngươi dẫn ta đi qua mặt trên có núi động chúng ta vào động tranh né vệ vô kỵ trên lưng bạch thuyền quân hướng sườn núi chạy đi đến rồi sườn núi đỉnh quả nhiên phát hiện một cái cửa động cái động khẩu chật hẹp chỉ ba thước rộng đi trước ba trượng, bên trong rộng rãi, như gian phòng cao thấp. Bạch Huyền Quân khiến vệ vô kỵ mang tự mình bông, lấy ra một đạo ngọc thạch phù văn, phong bế cái động khẩu. Lúc này mới thở dài một hơi. Ngọc phù có thể ngăn che cái động khẩu, che giấu ở chúng ta khí tức, tính là đối phương thần thức ý niệm cũng khó mà phát hiện. Ta cần một canh giờ chữa thương, chỉ cần khôi phục một chút thực lực, cũng không cần nữa kiêng kỵ đối phương. Ngươi liền ở bên cạnh, cho ta thủ hộ, nghìn vạn không cần đi xuất động vật. Bạch Huyền Quân nói. Vệ vô kỵ nhìn động quật chung còn có một chút bàn đá, giường đá trên mặt lộ ra kinh ngạc thần tình. Như loại này thượng cổ sau đại chiến lưu truyền xuống tiểu bí cảnh trong thiên hạ còn có rất nhiều. Chờ ta chữa thương sau khi, nữa nói cho ngươi nghe. Bạch uyển quân nói với vệ vô kỵ, vệ vô kỵ gật đầu, không nói thêm gì nữa, tự mình tìm khắp ngó ngách ngồi xuống. Bạch uyển quân ngồi ngay ngắn giường đá thượng, an vào dược hoàn, bắt đầu vận công chữa thương. Sau nửa canh giờ, bên ngoài truyền đến thanh âm nam tử. Bạch huyền quân, ngươi cư nhiên trốn được tiểu bí cảnh tới, ha ha, ngươi cho là trốn vào bí cảnh, ta liền tìm không được ngươi sao. Ngươi quên ta thần tông không thi thể chi thuật, tìm cá nhân còn không đơn giản sao. Nam tử dừng lại thanh tới, phòng chừng là đang thi triển không thi thể chi thuật. Một hồi công phu, vệ vô kỵ nghe không ít tiếng bước chân chuyển đến, loại thanh âm này với hắn mà nói cũng không xa lạ gì, bị điều khiển đi thi thể, ngốc tiếng bước chân của. Ta đã phát hiện tung tích của ngươi, tới tìm được ngươi rồi, bạch huyền quân. nam tử hướng xa xa đi đến hắn dùng ngôn ngữ đe dọa hy vọng đối phương tại kinh hoàng trung từ ẩn thân địa phương rời đi tự động lộ ra đi dấu. một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần là đi thi thể tiếng bước chân nặng nghề, một chương quen thuộc mặt xuất hiện ở cái động khẩu dĩ nhiên là phù an hắn đứng ở cái động khẩu một chương không có tức giận tử thi mặt hai mắt trợn tròn cố định nhìn một cái phương hướng phù văn ở trên hư không diệu ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang phong tỏa ở cái động khẩu ngăn tre bên trong động hết thể khí tức Phú An nhìn cửa sơn động, dại ra đứng thẳng một cái hô hấp thời gian, sau đó xoay người ly khai đi. Hô! Vệ vô kỵ thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, nếu như bị nam tử khống thi thể chi thuật phát hiện, kia thật đúng là tuyệt sử vô sinh. Như vậy ngồi đợi, cũng không phải biện pháp, vạn nhất nam tử quay lại tới, một điểm chống đỡ đích thủ đoạn cũng không có. Còn có hai canh ba thời gian, bạch tuyển quân là có thể chữa thương hoàn tất, Ta ít nhất phải ngăn chặn nam tử, không cho hắn công tiến đến. Vệ vô kỵ suy nghĩ một chút. Bắt đầu lấy ra bản thân chế tác tốt lắm Ngọc Thạch Phù Văn, tại trong động bố trí. Hắn mới vừa một bố trí xong, bên ngoài truyền đến chạy nhanh tiếng xé gió, giọng nam truyền đến. "Ha ha, một chỗ cái độc khẩu, quả nhiên ở nơi này nhi. Bạch thuyền Quân, ngươi quả nhiên trốn ở Cự Ly Tiểu Bí cảnh xuất khẩu không xa. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, người khác truy tung đến nơi này, tự nhiên là hướng bên trong ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Ta lại ngờ tới ngươi lo lắng ngươi tiểu nam nhân an toàn, không muốn hắn thâm nhập hiểm hiểm." Chỉ có thể ở gần bên tìm kiếm tranh né chỗ. Nam tử đi tới ngoài động nhìn một chút nói, bày ra phủ văn ngăn che, thảo nào thúc đẩy đi thi thể, không có phát hiện dị thường. Nam tử nói xong, vung tay lên một cái, xóa đi bình chướng cất bước mà vào. Lúc này, bạch huyển quân tim đập rộn lên, khí tức rõ ràng bất ổn. Không cần lo lắng, ta sẽ ngăn chặn hắn, ngươi truyền tâm chưa thương. Vệ vô kỵ nhẹ giọng nói cho bạch huyển quân, lấy ra phần thiên cung, vận chuyển toàn thân khí huyết chất lực Phần thiên cung rượu ra nhàn nhạt ánh Huỳnh quang, một chi đen nhánh thiên sát tiễn, nhắm ngay cái động cầu. Cồn vật B, KF. Chương 421, tuyệt cảnh liều chết. Thiên sát tiễn sử dụng một lần, cần 10 ngày, tích xúc lực lượng. Nhưng đối với vệ vô kỵ mà nói, điều kiện này giống như là không. Bởi vì hắn mang thiên sát tiễn đặt ở hồ lô tiên cảnh, tiên cảnh chung 10 ngày, đối ngoại giới mà nói, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Nam tử phá vỡ bạch tuyển quân bày Ngọc phù từ ngoài động đi tới. một bước bước vào cửa động chật hẹp chỗ đinh vệ vô kỵ bố trí số miếng ngọc thạch phù văn từ tả hữu tường đá cùng mặt đất nhảy đánh dựng lên trên không trung giải thể mở tung buộc phát ra một mảnh lóa mắt ánh huynh quang dương ra phù văn tự phụ, phát ra rực rỡ ánh huynh quang trong bóng đêm giống như một mảnh đầy sao cùng nhau hướng nam tử công giết đi di toàn bộ là đối thần thức ý niệm công kích nam tử lộ ra một tiếng kinh ngạc không sai vệ vô kỵ bày ra cái này mười mấy đạo phù văn Hiệu quả cũng không nhất trí, nhưng đều có một cộng đồng chỗ, đó chính là nhằm vào thần thức ý niệm công kích. Còn là nam tử thực lực, tại mười mấy đạo phù văn công kích giới, cũng xuất hiện trong nháy mắt dại ra. Đây chính là vệ vô kỵ cần hiệu quả. Bang siêu. Phần thiên cung một mũi tên vào tới, nam tử thân thủ ngăn chặn, phốc. Thiên sát nhanh như tên bắn xuyên tay của nam tử trường, xuyên vào nam tử đầu vai. A. Nam tử hét thảm một tiếng, tay kêu bẻ gây mũi tên, lui về phía sau, tiêu thất tại cái động khẩu hướng xa xa bỏ chạy đáng tiếc không có bắn trúng chỗ hiểm một chi thiên sắt tiễn cũng bị hủy vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng đối phương tại hốt hoảng trung tránh né lệnh thiên sắt nhanh như tên bắn lệnh hoàn toàn không kỳ quái dù sao đối phương thực lực bày ở đằng kia bị vệ vô kỵ đắc thủ đã là vật khí đối phương sơ suất, không ngờ rằng thần thức ý niệm công kích bị ta bị thương nặng lần thứ hai sẽ không có như vậy may mắn vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, mang còn dư lại ngọc thạch phù văn toàn bộ thiết trí tại cái động cầu, tất cả mọi chuyện đều là thình lình xảy ra, vệ vô kỵ cũng không có chuẩn bị quá nhiều ngọc thạch phù văn, còn giữ lại ngọc thạch phù văn cũng tất cả đều là vậy công kích, chỉ có thể là có chút ít còn hơn không, có tổng so không có tốt, hy vọng có thể có chuyển cơ hóa hiểm vi di. vệ vô kỵ xoay người nhìn một chút chữa thương bạch tuyển quân, trong lòng âm thầm tính toán mất đi thời gian. bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nam tử trở lại, đứng ở cái động cầu, Phú an chết vào mũi tên dưới. Phải là cái này tông môn luyện chế mũi tên A. Nam tử hướng bên trong nói. Các hạ đoán được quả thực không sai, nhưng ngươi còn là thương tại tiến hạ, thật không biết nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Vệ vô kỵ cười trả lời. Nói chuyện có thể kéo dài thời gian, nếu như khả năng, vệ vô kỵ nghĩ một mực cứ như vậy nói xong, kéo dài tới bài tuyển quân chữa thương hoàn tất Nhưng những thứ này đều là một bên tình nguyện nghĩ cách, lấy nam tử từng trải, làm sao không biết cái này thủ đoạn nhỏ. Tiểu tử, ngươi dám làm bị thương bản tọa Đợi lát nữa cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Nam tử từ không gian chữa vật lấy ra mấy cổ đi thi thể, dừng lại tại tiền phương, bắt đầu bố trí công kích. Ngươi đỡ không được thiên sát tiễn, không biết ngươi thế nào thông qua như vậy chật hẹp cái động khẩu Lẽ nào dùng của ngươi thân thể cứng rắn ngăn cản sao? Vệ vô kỵ cười nói. Một hồi ngươi sẽ biết. Nam tử nói. Chuyện cua. Tôi giọt nét. Tốt, ta chờ ngươi, thuận tiện chúng ta trò chuyện, miễn cho tẻ ngắt buồn chán. vệ vô kỵ âm thầm làm tốt chuẩn bị mấy cổ đi thi thể tập tễng bước tiến hướng sơn động và vào đinh ngọc thạch phù văn nhảy đánh không trung trong nháy mắt ánh huỳnh quang mãnh liệt ánh sáng trong suốt trung kiếm khí ngăn dọc trong nháy mắt mang đi ở phía trước đi thi thể chạm giữ lời chặn len Ken đinh một mảnh phù văn âm hưởng từng đạo ánh huỳnh quang mang bên trong động chiếu dọi được bừng sáng xông vào đi thi thể toàn bộ bị kiếm khí giải thể biến thành đầy đất thịt nát thi thể khối hô Một đạo hắc ảnh nào tới, công hướng vệ vô kỵ. Bang siêu. thiên sát nhanh như tên bắn đi, xuyên vào bóng đen thân thể, bóng đen về phía sau lăng không rồi ngã xuống, nhảy địa xoay người đứng thẳng, lại nhào tới. Phu An đi thi thể. Vệ vô kỵ cái này mới nhìn ra đối phương không phải là nam tử, mà là đi thi thể. Lúc này, nam tử trong nháy mắt xuất hiện, đứng ở vệ vô kỵ trước mặt, lấy tay hướng hắn chụp tới. Hắn duy nhất sợ hãi chính là vệ vô kỵ thiên sát tiễn, hiện tại thiên sát tiễn đã bắn ra, đúng là cơ hội xuất thủ thực lực đối phương mạnh vệ vô kỵ muốn tránh cũng không được chỉ có thể mang phần thiền cung ngăn cản ở phía trước frank nam tử huy trưởng đánh vào phần thiên cung cánh cung thượng vệ vô kỵ thân hình phảng phất viên đạn thông thường bay ra ngoài rơi xuống tại góc chỗ Gì? cái cung này không sai a tiểu tử không nhìn ra ngươi còn có chút thân ra mũi tên là tông môn luyện chế ngay cả cái cung này cũng là hiếm có dị phẩm bạch huyện quân đưa cho ngươi a Nam tử nhịn không được lên tiếng khen. Vệ vô kỵ ngọa tại góc, trong miệng tiên huyết càng không ngừng tuân ra, nếu không phải phần thiên cung, ngăn trở một trưởng của đối phương chi lực, mình bây giờ chính là chết người đi được. Xem ra lần này mình là thua cuộc. Vệ vô kỵ trong tay nắm thật chặt ngọc thạch hồ lô, tuy thời chuẩn bị chuyển tống đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Nam tử không để ý đến vệ vô kỵ, xoay người hướng bạch tuyển quân đi tới. Người ra tòa, hôm nay ta mang người bắt, ngày mai ta tại thần tông địa vị mang bay lên mấy đẳng cấp ha ha, đã tội nam tử xuất thủ hướng bạch thuyền quân trộm tới đúng lúc này bạch thuyền quân một đôi mắt đẹp đột nhiên mở ngâm trong hư không chuyển đến len ken kiếm minh trí cường khí tức bao phủ toàn bộ huy động một đạo hình rồng từ trong hư vô xung phong liều chết đi ra trong nháy mắt xuyên qua nam tử thân thể gào thét đi lại biến mất tại hư vô trong nam tử thân hình phản phất bị định trụ dường như như con rối thông thường vẫn không nhúc nhích bạch thuyền quân liều mạng một kích chữa thương bị cắt đứt phản phệ dưới phun ra một ngụm tiên huyết nam tử liền đứng ở trước mặt bị tiên huyết văng đầy đầu đầy mặt ầm ầm rồi ngã xuống thi thể phảng phất rơi toái dường như tán thành một đống huyết nhục mơ hồ khối vụn giúp ta bảo vệ cho cái động khẩu một một canh giờ bạch tuyển quân tử trong lòng ngực móc ra dược hoàn an vào nhắm hai mắt lại vệ vô kỵ hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm dùng răng đứng lên thu thiên sát tiễn hướng động đi ra ngoài đi tới ngoài động vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiến cảnh lấy đan rửa can bảo ngồi xếp bằng chữa thương khôi phục thương thế sau khi liền lui đi ra lấy nam tử thực lực tất nhiên thu hoạch thâm phòng nhưng vệ vô kỵ không có đi lòng tham tìm đòi chỉ là đứng ở ngoài động chờ bạch uyển quân chữa thương hoàn tất thời gian trôi qua rất nhanh bạch uyển quân chữa thương hoàn tất mang vệ vô kỵ gọi đến trước mặt bề trên tôn giả ngươi hoàn toàn khôi phục vệ vô kỵ hỏi khôi phục một ít đủ để tự bảo vệ mình ngươi làm được không sai tên cứ gọi là gì bạch tuyển quân đã thay đổi một bộ quần áo nhìn vệ vô kỵ hỏi tại hạ là lâm giang phủ người dự thi vệ vô kỵ vệ vô kỵ đáp bạch tuyển quân gật đầu người giúp ta bận rộn cũng chính là là quy nguyên tông lập được công lao bất quá tông môn không thể nhúng tay thế tục tuyển chọn ngươi hay là muốn bằng thực lực của chính mình tiếp tục tỉ thí chỉ cần ngươi phù hợp điều kiện ta sẽ hướng tông môn đề cử ưu tiên mang ngươi chọn vào tông môn đa tạ bề trên vệ vô kỵ chắp tay cảm ơn hỏi chẳng lẽ không đúng tỉ thí xuất sắc người cũng sẽ bị tông môn xếp vào môn tường sao xuất sắc người thu được bị chọn lựa tư cách bị tông môn nhìn chúng khả năng xếp vào môn tường tông môn trứng mắt một dạng không thể thu làm môn hạ bạch huyền quân đáp thì ra là thế ta còn tưởng rằng chỉ cần là bài danh trước mặt xuất sắc người chắc chắn chúng cử tông môn vệ vô kỵ gật đầu tông môn thu người muốn xem tư chất một ít ngu dốt hạng người tư chất không tốt người không thể nhận vào bạch huyền quân đáp Vệ Vô Kỵ trong lòng kinh ngạc, có thể tại Hoàng Thành tranh bá lan truyền ra nhân vật kia một cái không phải là hiếm thấy thiên tài. Nhưng những thiên tài này tại Bạch Uyển Quân trong miệng, lại thành ngu rốt người. Côn Vật Bi, Qi Ether. Chương 422, Man tộc tiên sư điện. Bạch Uyển Quân nhìn Vệ Vô Kỵ biểu tình, nhẹ nhàng cười. "Vệ Vô Kỵ, ngươi có đúng hay không nghĩ lời của ta, làm thấp đi Hoàng Thành người dự thi? Khởi bẩm bề trên tôn giả, tại hạ không dám." Vệ Vô Kỵ ôn quyền đáp, "Không có gì không dám." Đổi chỗ mà nghĩ, ta biết ý tưởng giống nhau. Bạch huyền quân nói, ngươi chỉ là nhìn cái này một mảnh hoàn thành, nếu như ngươi chiếm được càng cao, thấy mặt khác thiên địa, có lẽ sẽ không có ý nghĩ như vậy. Luyện khí giới đều con kiến hôi, chỉ bước vào luyện khí cảnh giới, khả năng cũng coi là chân chính tu hành. Những gia tộc kia chung dựa vào dự vật, miễn cưỡng tệ thân luyện khí cảnh của người, vẫn như cũ còn là con kiến hôi. Luyện khí giới đều con kiến hôi, vệ vô kỵ tuyên truyền giác ngộ, lặng lẽ không nói gì. Vệ vô kỵ biết bạch tuyển quân thực lực, có thể nói như vậy mà nói. Tông môn không giống với thế tục, thông qua tông môn khả năng đi ra thiên tinh vực, đây cũng là trong lòng hắn một mực mục tiêu theo đuổi. Tuy rằng người dự thi chung có không ít cựu trọng thiên tu giả, nhưng lấy thực lực của ngươi không khó tại tỉ thí chung lấy thứ tự. Tông môn chính là từ đó chọn đệ tử của mình, có ta đề cử, tiến nhập quy nguyên tông, tuyệt không vấn đề. Bạch tuyển quân nhìn vệ vô kỵ dại ra, an ủi địa nói. Đa tạ bề trên tôn giả Vệ vô kỵ chắp tay cảm ơn bạch Viễn quân, không có che giấu mục đích của chính mình. Chỗ này tiểu bí cảnh là ta trong lúc vô ý phát hiện, phía ngoài sương mù là không chọn vẹn phát trận, không nghĩ tới lại sẽ giúp ta vượt qua một kiếp. Bất quá, cái này thượng cổ đại chiến lưu lại sức mẹ không gian, cũng không quá quan tâm ổn định, dễ đổ nát, chúng ta còn là ly khai A. Bạch Viễn quân nói xong, đi về phía trước. Vệ vô kỵ theo ở phía sau, hai người bước vào trong sương mù, chỉ chốc lát liền đi ra tiểu bí cảnh. Lúc này, xa vời đã sáng lên lướt một cái bạch sắc, rất nhanh thì sẽ sắc trời sáng trang. Hai người mỗi người đi một ngả bạch tuyển quân hướng xích phong thành đi, vệ vô kỵ thì hướng kho lúa tòa thành, cùng những thứ khác người dự thi hội hợp. Lần này ngoài ý muốn, thu hoạch lớn nhất chính là làm quen bạch tuyển quân. Mà chống đỡ phương tại tông môn địa vị, ngày sau thật là tốt chỗ, cũng không chỉ là một cái để cử đơn giản như vậy. Tông môn trong một dạng có cạnh tranh, một dạng có người lừa ta gạt, một dạng cần giúp đỡ. có thể được đến bạch tuyển quân trợ lực có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiên phước tổn thất cũng có trên một chi thiên sắc tiễn bất quá so với kết giao bạch tuyển quân thật là tốt chỗ mà nói căn bản là không tính là cái gì bay nhanh một trận sắc trời sáng choang vệ vô kỵ xem thấy phía trước một mảnh man tộc doanh trướng kéo dài một mảnh trướng đồng số lượng hơn một nghìn nhiều hắn vội vàng xoay người hướng bên cạnh nhớ khai mà qua bất quá tại doanh trại quân đội bốn phía tuần tra man tộc bơi cưới phát hiện vệ vô kỵ Nhìn hắn một thân quân tốt y giáp, mang theo hơn 10 cưỡi, thét đuổi theo. Vệ Vô Kỵ thấy đối phương đuổi theo, thẳng thắn đứng ở tại chỗ, chờ đối phương đi lên. Đối phương thấy hắn hay không đào tẩu, cho là hắn tự biết trốn không thoát, tất cả nhận mệnh chờ chết, liền cười xuống tới. Một gã man tộc trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần tình, đánh mã hướng Vệ Vô Kỵ đánh vọt tới. Vệ Vô Kỵ nhìn hắn tới gần, một bước tiến lên, thân hình lăng không gió lốc mà lên, bắt lại đối phương, vặn gãy cái cổ ném xuống đất, tự mình cưỡi ở lập tức. những thứ khác man tộc kinh hãi gào thét giết đi qua vệ vô kỵ nhìn yên ngựa thượng còn lộ vẻ man tộc chiến đao liền lấy ở trong tay thuận thế vung đao phốc khí huyết chân lực theo chiến đao huy vũ kích phát quét ngang một vòng đao mang ở trên hư không hiện lên hướng tứ phương mau tránh ra vây đi lên man tộc toàn bộ bị chém thành hai đoạn thi thể rồi ngã xuống ma đi những thứ khác man tộc thế mới biết đối phương cũng không phải là tự mình có khả năng ngăn chặn trên mặt lộ ra kinh khủng quái khiếu hướng tứ phương tản ra những người này chỉ là vậy quân tốt thực lực tối đa cũng liền tam trọng thiên vệ vô kỵ cũng khó được để ý tới đánh mã hướng kho lúa tỏa thành đi chạy ra một đoạn đường trình phía sau chuyển đến móng ngựa thanh âm của khoảng chừng hơn 10 kỵ sĩ từ phía sau đuổi theo vệ vô kỵ ngựa chỉ là thông thường hảo mã đối phương ngựa đã có mang theo ma thú huyết mạch cao to huy mãnh tốc độ nhanh qua vệ vô kỵ trong nháy mắt đối phương liền đuổi tới vệ vô kỵ phía sau hiu, hiu hiu hiu một trận mũi tên gào thét tới vệ vô kỵ chiến đao ngăn ở phía sau bảo vệ toàn thân lúc này trong quần chiến mã một tiếng hí dài rên rỉ chúng tên về phía trước phó ngược vệ vô kỵ thuận thế nhảy lên chân đạp hư không quay người hướng đuổi theo đối phương lướt đi đối phương ba người cũng từ lưng ngựa nhảy lên lăng không hướng vệ vô kỵ đánh tới đang đang đang giữa không trung ánh đao loại ra vệ vô kỵ đao mang đại thịnh giống như tay cầm cầu vồng nô lên cao huy vũ phốc phốc phốc giữa không trung phảng phất hạ một hồi huyết vũ Tam cụ thi thể rơi xuống mặt đất, tay chân vẫn liên tục có quáp. Người dự thi. Ngươi là cái kia chư hầu phủ người dự thi. Một gã man tộc lớn tiếng hỏi. Gì, ngươi dĩ nhiên biết người dự thi. Vệ vô kỵ lấy làm kỳ, kinh dị hỏi. Đương nhiên đã biết, các ngươi thiên châu quốc người dự thi đi tới xích phong thành, lấy quân công nhiều ít, xếp đặt thứ tự, tấn trước sau cùng hoàng thành tranh bá. Chuyện này không khó hỏi thăm. Đối phương man tộc nói. Vệ vô kỵ gật đầu. việc này tại hoàng thành cũng không coi là bí mật man tộc dự mưu xuôi nam tất nhiên sẽ sớm phái ra cơ sở ngầm thu thập tình báo biết việc này cũng là tình lý trong ngươi đã là người dự thi vậy thật tốt quá nắm ngươi quân công không ít định có thể thông qua khảo hạch đi vào tiên sư điện bái tại tiên sư muôn hạ đối phương man tộc nói vệ vô kỵ ngẩn ra các ngươi cũng là khảo hạch cùng các ngươi người dự thi không sai biệt lắm hai chúng ta cũng là tiên sư điện tỉ thí người lấy được quân công càng nhiều càng có cơ hội lấy được tiên sư lọt mắt xanh một ga khác hơi thấp man tộc nói đao đi lên nguyên lai like đều là đồng hành thất kinh thất kính vệ vô kỵ nở nụ cười ngươi lập tức chỉ biết không cười được bồi ngươi nói nói nhảm nhiều như vậy quỳ xuống chịu chói a đối phương nghe răng cười vung đao chỉ phía xa cái khác năm tên man tộc kỵ sĩ cùng nhau móc ra lưới lớn hướng vệ vô kỵ che tới lưới lớn là man tộc bộ lạc bắt bắt tù binh bắt sống giác thú thường dùng đích thủ đoạn đối phương nói chuyện với vệ vô kỵ chính là vì khiến năm người có thời gian chuẩn bị vệ vô kỵ thân hình lóe lên mà không thoát ra lưới lớn bao phủ thương trường kiếm ra khỏi vỏ tuột tay công tới lịch phong thập tam kiếm hồi toàn kiếm thức một đạo kiếm quang kéo một đạo ngược gió ở trên hư không gào thét xoay quanh phốc phốc phốc năm tên man tộc về phía sau rồi ngã xuống trong khoảnh khắc bị toàn bộ chém giết năm tên man tộc chỉ chính là lục trọng thiên thực lực tại vệ vô kỵ trước mặt đơn giản là không đến một sần Hai gã man tộc thấy vệ vô kỵ vũ kỹ sắc mặt cũng là dùng mình, cùng nhau hướng vệ vô kỵ vây công qua đây. Vệ vô kỵ một tiếng thét dài, thân hình như quỷ mị lấn người mà lên, chiến đao phá không tập sát, đang đang đang Hai gã man tộc thực lực, đều là bắt trọng thiên trung kỳ, vốn tưởng rằng liên thủ có thể thuận lợi bắt vệ vô kỵ. Không ngờ, lại bị đối phương cùng dã chém giết, giết được không được địa bại lui. Ngao! Một gã man tộc mắt thấy không địch lại, xoay người triệt thoái phía sau ra mấy trượng Cả người khí huyết toàn bộ ngừng tụ tại trên nắm tay, diễn hóa ra một con hình thú, hét lớn một tiếng, hướng vệ vô kỵ đánh giết mà đến. Man tộc vũ kỵ. Khí thế như thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà đến, thực lực bạo phát, dĩ nhiên để cao một cấp bậc, đặt tới bắt trọng ngày sau kỳ thực lực. Vệ vô kỵ không có né tránh, lắc mình xông lên, nắm tay mang theo hồ quang ánh hình quang, bạo hành đi, buôn lôi quyển. Một đạo hồ quang thất luyện phá vỡ hư không, đối phương vũ kỵ bị ngừng khí huyết ngưng luyện hình thú nhất thời tan rã tàn ra nhưng điện mang cũng thế đi bất biến rơi vào lồng ngực của đối phương bên trên phanh man tộc trong ngực cao hám đi xuống thân hình bay ngang nặng nề mà ngã trên mặt đất chết chết đi cồn vật bi khi f chương 423, hiến kế thoát khốn một gã khác man tộc thấy đồng bạn bị vệ vô kỵ một quyền đánh giết, cả kinh hồn phi phách tán hắn nữa không ý chí chiến đấu phi thân lớp trên lăng không xoay người ngồi trên lưng ngựa hướng xa xa trốn chạy đi vệ vô kỵ lấy ra phần thiên cung liên lụy mũi tên băng siêu mũi tên như lưu tinh bay vụt một mũi tên xuyên vào bả vai của đối phương đem chiếu xuống lập tức tới bắt tù binh một gã vu sư điện tỷ thí người không biết xích phong thành sẽ cho bao nhiêu quân công đây vệ vô kỵ bước nhanh vượt qua chiến đao lăng không xuống gác ở man tộc trên cổ của tìm tòi hai người toàn thân không có không gian chữ vật chỉ phải đến hai quả ngọc bài mặt trên có khắc man tộc văn tự đây là cái gì vệ vô kỵ hỏi tiên cung điện tỉ thí người thân phận bằng chứng nếu như ngươi không giết ta chúng ta bắc tộc không bắt được các ngươi người dự thi có thể đàm phán trao đổi man tộc nói lan của ngươi cái khác người dự thi chuyện không ăn nhằm gì tới ta bọn họ bị chết càng nhiều ta càng có cơ hội thắng được vệ vô kỵ cười mắng man tộc thần sắc kinh ngạc mặt xám như cho tàn bất quá còn sống tiên cung điện tỉ thí người so chết đi tỉ thí người càng nhiều quân công từ điểm này thượng ta nguyện ý ngươi sống thế nhưng ngươi nếu như trên đường cho ta đùa dỡn tâm nhãn đừng trách ta xuất thủ chém ngươi vệ vô kỵ vừa cười vừa nói không có man tộc thở phào nhẹ nhõm vội vàng lớn một chút kỳ đầu vệ vô kỵ tiện tay nắm đối phương trên lưng mũi tên cố sức một nổ a man tộc ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết nước mắt rơi như mưa mũi tên trên có ngược cầu, rút so chiếu vào đi còn muốn đau thượng mấy lần thua thiệt ngươi còn là võ đạo tu giả điểm ấy bị thương ngoài ra cũng chịu không nổi một điểm sự nhẫn mại cũng không có vệ vô kỵ tâm tình thật tốt thuận miệng chế nhạo hắn đắp một ít thuốc trị thương tại trên vết thương thuận tiện chế trụ man tộc gân mạch phóng ở trên ngựa buộc chặt vững chắc tiếp theo vệ vô kỵ thân thủ dắt lấy một khắc con chiến mã phi thân mà lên hướng kho lúa tỏa thành phương hướng buôn ba đi trên đường đi gặp gỡ mấy chỗ man tộc doanh trại quân đội nhưng có man tộc bắt tù binh nơi tay đều có thể trước đó muốn biết hữu kinh vô hiểm tách ra đi vòng mà qua trở lại kho lúa tòa thành vệ vô kỵ đi vào tòa thành gặp được lô đạn đồng tướng quân đồng tướng quân đã khôi phục lại nhìn thấy vệ vô kỵ cười đứng dậy chắp tay đa tạng vệ huynh để ân cứu mạng vệ vô kỵ là người dự thi chỉ là tạm thời nghe lệnh không thuộc về người của quân đội cho nên đồng tướng quân cũng lấy cùng cấp lễ tiết gặp lại cũng không bởi vì mình là tướng quân mà có điều chậm trễ đồng tướng quân không cần giữ lễ tiết vệ vô kỵ hoàn lễ mang lưu toàn của người đầu lấy ra đặt lên bàn quả nhiên là lưu toàn cái này phản bội tặc tử vệ huynh đệ có thể đem tuyết truy tung chém giết này phản bội ta nhất định hướng việc quân cơ phủ nói lên vệ huynh đệ công lao đồng tướng quân nhìn thủ cấp vừa cười vừa nói làm phiên đồng tướng quân ta còn ở trên đường bắt được một gã man tộc tiên cung điện tỷ thí người đại khái thân phận liền cùng bọn ta người dự thi tương tự hắn biết một ít man tộc binh lực tình huống phỏng chừng đối đồng tướng quân hữu dụng vệ vô kỵ nói ác người ở đâu nhi đồng tướng quân trong mắt lộ ra kinh hỉ liền ở bên ngoài vệ vô kỳ đáp đồng tướng quân vội vàng phân phó tả hưu, mang người dẫn tới man tộc bị dẫn tới câu hỏi hắn trái lại thông khoái mang biết man tộc quân lực bố trí toàn bộ tại trên bản đồ chỉ đi ra đồng tướng quân phất tay khiến người ta mang man tộc dẫn đi nhìn địa đồ trao mày dâng lên tình huống không quá hay à từ man tộc thực lực quân đội đi lên là hướng về phía kho lúa tỏa thành mà đến rõ ràng là vây kín phần thế nô Đạt nghe tiếng cũng góp qua thân thể nhìn địa đồ từng đợt địa ngây người. Vốn có dự tính kho lúa lương thực, muốn chạm vạng khả năng toàn bộ chở đi. Nâng lưu toàn phúc, lương thực bị thiếu hụt rất nhiều, buổi chiều là có thể vận hết. Nhưng là dựa theo man tộc binh lực vị trí đến xem, buổi chiều bọn họ là có thể hoàn thành vây kín, đến lúc đó chúng ta liền không về được xích phong thành. Đồng tướng quân nói, về vô kỵ ở bên cạnh nói, đồng tướng quân, tại hạ trái lại có một biện pháp. Vệ huynh đệ có biện pháp, mau mau nói đi, nếu như có thể được. Ta nhất định báo lên vệ huynh đệ công lao. Đồng tướng quân vội vàng nói. Bên cạnh ngô đạt cũng nhìn vệ vô kỵ, chắp tay nói, như có biện pháp rất nhanh vận giao lương an, an toàn rút lui khỏi nơi đây, chính là kỳ công nhất kiện A. Biện pháp chính là khiến người dự thi cũng cùng nhau vận chuyển lương thực. Đồng tướng quân, người dự thi đều là bắt trọng thiên thực lực tu giả, chỉ cần có thể đạt được tương ứng quân công, ta tin tưởng mọi người đều biết đáp ứng. Vệ vô kỵ nói. Thế nhưng tòa thành xe ngựa cũng không đủ A. Đồng tướng quân nói. xe ngựa thiếu có thể dùng người vận chuyển vệ vô kỵ chỉ vào địa đồ bắt đầu giảng thuật biện pháp của mình kho lúa tỏa thành cự ly xích phong thành hơn 50 mươi dặm mỗi 10 giảm thiết trí một cái điểm trước đem kho lúa lương thực toàn bộ vận đến kế tiếp điểm trục cấp hướng xích phong thành lối bước có thể thật to sợ bị man tộc vây quanh nguy hiểm lô đạt có thể hướng xích phong thành xin cứu viện chuyện liên quan đến lương thực đại sự xích phong thành nhất định sẽ phái ra binh lực toàn lực cứu viện thế nhưng xích phong thành đã vô binh có thể phái tất cả binh lực đều hướng tứ phương đoạt vận lương ăn đi nô đạt lo lắng nói không cần sẽ chém giết binh chỉ cần nhiều người là được man tộc thấy chúng ta nhiều người tất nhiên nghi hoặc chờ bọn hắn hiểu được chúng ta lại hướng xích phong thành đến gần rồi một bước man tộc cũng liền buộc phát địa không dám động thủ vệ vô kỵ nói đồng tướng quân bừng tỉnh đại ngộ đứng dậy hướng vệ vô kỵ ôm quyền không người vệ huynh đệ thật là xuất tài chịu tại hạ cúi đầu đồng tướng quân không cần khách khí thời gian khẩn cấp lập tức bắt đầu đi Vệ vô kỵ cười nói, ta cũng khoái mã chạy đi xích phong thành, tập kết nhân thủ tới rồi hiệp trợ. Nô Đạt nói xong, ôm quyền xoay người đi. Đồng tướng quân khiến thủ hạ, tức khắc bố trí, giảm thiểu phòng ngự binh lực, tăng vận lương của người tay. Trong trại lính, mọi người đang ở đàm luận vệ vô kỵ 10 người, cứu ra đồng tướng quân quân công. Tối hôm qua đi theo vệ vô kỵ của người, nói tới nói lui rào rạt đắc ý, mi phi sát vũ, lâm trận cứu ra chủ tướng, kỳ công nhất kiện, có thể lên bảng thứ hạ Bên cạnh người nghe, trên mặt mỗi người đều có vẻ tiếc nuối, không công bỏ qua một cái cọc thiên đại công lao, vận may thật kém. Lúc này, vệ Vô Kỵ đột nhiên trở lại doanh địa, mọi người vội vàng hỏi, truy sát lưu toàn chuyện tình. May mắn không làm được mệnh, đã đem phản bội chém giết. Vệ Vô Kỵ vừa cười vừa nói, tối hôm qua đi theo chín người, trong lòng một trận hối hận, sớm biết rằng có thể thành công, liền theo vệ Vô Kỵ dưới sự đuổi giết đi. Hiện tại cái này chém giết phản bội công lao, bị vệ Vô Kỵ một người độc chiếm. Phỏng chừng lần sau kim bảng bài danh, hắn vẫn sẽ ổn ở đệ nhất. Vệ vô kỵ nhìn ra mọi người tâm tư, ha hả cười, mang vận lương nhiệm vụ nói cho đại gia. Lời của hắn không nhiều lắm, liền đơn giản một câu nói, mọi người cùng nhau vận lương, sau khi hoàn thành có quân công. Bây giờ nghe có quân công có thể cầm, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô dâng lên, toàn bộ chờ đợi vệ vô kỵ chỉ huy, bắt đầu vận tải lương thực. Chính như vệ vô kỵ sở liệu, kho lúa lương thực toàn bộ vận hướng thứ nhất điểm. Man tộc bơi cưới bắt đầu ở xa xa lúc gần lúc hiện, len lén nhìn xung quanh rình. Cồn và Bi, Khiết. Chương 424, trở về thành, tính toán chiến công. Đối với man tộc bơi cưới, đồng tướng quân hạ lệnh không dánh để ý, chỉ để ý nhanh hơn tốc độ, vận chuyển lương thực. Lương thực đến thứ hai điểm lúc, man tộc quân đội cũng hướng bên này lái vào, quân tiên phong xuất hiện ở chỗ không xa, có thể xa xa địa thấy tinh kỳ. Bất quá lúc này, Nô Đạt mang theo nhóm lớn nhân thủ chạy tới, đa số là người thường. Người dự thi có hơn 500 người. Vệ vô kỵ vô cùng kinh ngạc, thế nào chỉ như thế một điểm người dự thi. Lô Đạt nói cho hắn biết, tất cả người dự thi đều nhận được nhiệm vụ, cái này 500 người là người cuối cùng tay, bị hắn toàn bộ mang đến. Đối phương man tộc thấy xích phong thành nhiều người, không dám mạo mọi tiến công. Mọi người thừa cơ nhanh hơn tốc độ, vận chuyển lương thực. Mang tất cả lương thực, vẫn đưa đến cuối cùng một cái điểm. Nơi đây cự ly xích phong thành chỉ 10 giảm xa, man tộc không có cơ hội có thể ngồi. chỉ có thể thu bình trở lại vận chuyển lương thực nhiệm vụ rốt cục hoàn thành có thể thuận lợi trở về lương thực nhờ có vệ vô kỵ diệu kế đồng tướng quân trong lòng mừng rỡ vội vàng viết chiến công biểu hiện tự mình mời lên ti hạch chuẩn nữa giao cho vệ vô kỵ trong tay vệ huynh đệ ngươi cầm chiến công biểu hiện đi việc quân cơ phủ thẩm định quân công vệ vô kỵ tiếp nhận chiến công biểu hiện liếc liếc mắt tất cả chiến công không sai chút nào hắn cười ôm quyền cảm ơn đồng tướng quân đi ra ngoài ngoài cửa một đám người dự thi sắp xếp đến hàng dài đợi chờ lĩnh quân công biểu hiện thấy vệ vô kỵ đi ra ngoài đều cười ôm quyền hướng hắn chăm sóc vệ vô kỵ cũng cười ôm quyền hoàn lễ ly khai đi một hồi công phu liền đi tới việc quân cơ phủ việc quân cơ phủ một gã quan lại văn sĩ tiếp nhận vệ vô kỵ chiến công biểu hiện thẩm định quân công đẳng cấp hộ vệ lương thực vận chuyển nhiệm vụ quân công bính chờ chút vị độc trì cứu viện chủ tướng đồng tướng quân quân công giáp chờ chút vị mười người cùng phân ơn chém giết phản bội mang lưu toàn quân công ắt chờ trung vị độc chiếm chém giết man tộc mấy người bắt được một gã man tộc tiên sư điện tỷ thí người quân công ắt chờ trung vị độc chiếm hiến kế vận chuyển lương thực thành công quân công ắt chờ thiên vị độc chiếm cuối cùng là vận chuyển lương thực toàn bộ người tham dự đều có công lao tương đương quân công chỉ đình chờ trung vị tất cả quân công xác định hoàn tất văn sĩ đắp lên việc quân cơ phủ ký hiệu còn dấu trả cho vệ vô kỵ vệ vô kỵ cười cảm ơn Ra việc quân cơ phủ hướng người dự thi doanh địa đi. Đi tới giám thị thi, vệ vô kỵ đi tới quân công báo lên chỗ, thấy phó giám thị ngồi ở phòng, phía dưới đứng ba vị người dự thi. Liên đứng ở ngoài cửa đợi chờ, hướng bên trong nhìn xung quanh. Ba gã người dự thi đều là cựu trọng thiên thực lực, mặc dù đang phó giám thị trước mặt không dám làm cản, nhưng không chút nào che giấu trên mặt ánh mắt đắc ý, mỉm cười trùng toát ra khí ngạo nghẽ. Trung Anh, khúc đón gió, Khương Thiên ban thưởng, ba người các ngươi bởi vì xích phong thành lập được công đầu chém giết tam viên tên đầu sỏ bên địch đều là thống quân đại tướng đẳng cấp mỗi người đều thu được giáp trở chút vị độc chiếm công lao không hổ là ta hoàng đô thiên châu thành đệ tử a phó giám thị vừa cười vừa nói nghe phó giám thị thừa nhận ba người cùng nhau ôm quyền không người cảm ơn đều là thiên ý như vậy bọn ta vận khí không tệ có thể lẻn vào màn tộc quân doanh không bị phát giác thuận lợi tìm được đại tướng doanh trướng, khả năng thành lập công khương thiên ban thường nói Còn có hơn 10 người huynh đệ, đang đi trước, tuy rằng bọn họ không có chém giết tên đầu sỏ bên địch, nhưng cũng giết không ít man tộc Trung Anh nói, đáng tiếc, đột phá vòng vây thời điểm, có tam tên huynh đệ thân vẫn, ngay cả thi thể cũng không có đoạt lại. Cũng không thiếu huynh đệ, đều bị thương. Khúc Linh phong thở dài điệu nói, hai nước giao binh, nào có không chết người. Các ngươi đoạt tại xích phong quân phía trước, là người dự thi nhổ được thứ nhất, ngay cả ta chờ dám thị ti của người, tại quân đội trước mặt cũng là làm dạng dỡ không ít. Lần sau Kim bảng đổi danh, ba người các ngươi tên định có thể đứng hàng hàng đầu. Phó giám thị cười nói. Ba người ôm quyền cảm ơn, tiếp nhận quân công biểu hiện, cẩn thận thu hồi. Cáo tử đi ra phòng, bước ra cánh cửa, ba người thấy vệ vô kỵ, ánh mắt đảo qua, phát hiện là bắt trọng thiên thực lực, nhất thời lộ ra không thèm ý, cười một tràng hướng xa xa đi. Vệ vô kỵ nhìn ba người lướt mắt, xoay người đi vào phòng, ôm quyền ra mắt phó giám thị. Ác, ta nhớ kỹ tên của ngươi. Vệ vô kỵ, ha ha. lại tới xác định quân công là thế tường hoàn thành còn là đào móc thu thập núi đá chuẩn bị phòng thủ khí giới làm xong người dự thi tài năng ở quân đội trước khi chém xuống tên đầu sỏ bên địch thủ cấp phó giám thị tâm tình thật tốt thấy vệ vô kỵ tiền đến thuận miệng chơi cười rộ lên vệ vô kỵ cười nhạt không nói gì thêm chỉ là tướng quân công biểu hiện trình đi tới phó giám thị cười ha hả nhận lấy túi đầu vừa nhìn sắc mặt nhất thời dại ra ngươi dĩ nhiên lập được nhiều công lao như vậy hôm qua lính nhiệm vụ đi kho lúa toàn thành ở giữa phát sinh một ít biến cố vì vậy lập được một ít quân công vệ vô kỵ cười đáp phó giám thị gật đầu nguyên tưởng rằng vừa mới ba người có thể chém giết tên đầu sò bên địch quân công quá nhiều nhưng hiện tại xem ra ngươi mặc dù không có giáp chờ độc chiếm quân công nhưng tất cả quân công chung vào một chỗ xa xa vượt qua ba người bọn họ đây đều là cơ duyên đúng dịp còn có cái khác người dự thi hiệp trợ công vệ vô kỵ ôn quyền cười nói phó giám thị cười đem quân công đăng ký có trong hồ sơ Quân công biểu hiện thượng phê bình chú giải quân công điểm số, trả cho vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ cáo từ ly khai, về tới gian phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, vệ vô kỵ đi tới giám thị thi, chuẩn bị tiếp được một ít nhiệm vụ. Nhưng hắn nhìn chung quanh nhiệm vụ treo biển hành nghề, đều là một ít đinh chờ nhiệm vụ. Công lao còn cần hơn 10 người cùng phân, quả thực so gần gà còn không bằng. Bất quá tính là là nhiệm vụ như vậy, hay là có người nguyện ý tiếp nhận. Gần vạn danh người dự thi, chỉ quân công kháo tiền 3.000 khả năng tấn chức cuộc kế tiếp tỷ thí tất cả mọi người tấp ngập tranh tiên có quân công kiếm lấy tổng so đứng ở doanh địa lãng phí thời gian cường vệ vô kỵ nhìn xong nhiệm vụ treo biển hành nghề đang tìm nghị thế nào kiếm lấy càng nhiều hơn quân công bên ngoài có khoái mã cấp báo truyền tới một khiếp sợ tin tức ngày hôm qua nhận nhiệm vụ ra khỏi thành người dự thi khoảng chừng có hơn 3.000 người bị man tộc trọng binh lây hôm qua nhiệm vụ ra khỏi thành người dự thi đại đa số là hộ vệ lương thực vận chuyển Còn có một bộ phận người dự thi, là giúp đỡ ngoài thành phụ cận thôn xóm của người, an toàn chuyển rời đến Xích Phong Thành. Không biết thế nào, gặp được man tộc trọng binh, song phương kích chiến, lấy người dự thi thực lực, lại bị khốn trụ. Mọi người trở nên ổ lên, người dự thi thực lực, đều ở đây bắt trọng thiên tri thượng, nếu muốn vây quanh 3.000 người dự thi, man tộc thực lực không nhỏ a Mọi người ở đây nghị luận ở ĩ thời điểm, lại một cái tin tức kinh người truyền đến. Có 800 người dự thi, vì đạt được quân công. Dĩ nhiên họp thành đội cùng một chỗ, hướng man tộc quân doanh công kích. Kết quả, bị man tộc thiết kỷ vây quanh, hơn 600 người, chỉ 200 người đảo sinh mà về, còn lại người dự thi hãm tại trại địch, sinh tử chưa biết. Cái này man tộc làm sao sẽ lợi hại như vậy? Một gã người dự thi trên mặt lộ ra kinh sắc. Theo nói người của đối phương, toàn bộ nuốt dược hoàn, thực lực để thăng tới bắt trọng thiên, xông lên tất cả đều là đồng quy vu tận chiến pháp. Chúng ta không ngờ rằng đối phương như vậy hung tàn. dĩ nhiên không thể ngăn chặn những man tộc đó thiết kỵ chung có không ít là tiên sư điện tỷ thí người thực lực cũng không hơn bọn ta man tộc vu sư cũng xuất hiện bọn họ gõ đại cổ nghe tiếng man tộc sĩ khí đại thịnh tiêu hao thể lực nhất thời khôi phục thực lực cũng giống như tăng lên một bậc điên cuồng mà xung phong liều chết qua đây không đúng sao vu sư tại man tộc trung thân phận cực cao làm sao có thể tự mình kích trống ngươi nhìn thấy người chắc là tiên sư điện đổ chúng vu đổ mà thôi chó má tiên sư điện Một đám thô bị man tộc, chắc là Vu sư điện. Mọi người vây cùng một chỗ nghị luận đồng ĩ, đột như kỳ lai like tin tức, chấn kinh rồi mọi người. Lúc này, giám thị ti phát ra mệnh lệnh, đi văn bị gián tại trên tường. Còn vật trăm hai mươi 425, đồng bạn bị nốt. Giám thị ti khẩn cấp đi văn, bị dán tại trên tường. Mọi người vội vàng vào tới, vệ vô kỵ đã ở trong đám người, dương mắt nhìn về phía trên tường đi văn. Điều thứ nhất, tất cả người dự thi không có nhiệm vụ. không được vô cớ ra khỏi thành người vi phạm trọng phạt điều thứ hai không được tự ý đánh lén man tộc quân doanh, dù có thu hoạch cũng vô công cũng mang trọng phạt điều thứ ba người dự thi không thể hoàn thành tự mình tiếp được nhiệm vụ ngược lại đi thu hoạch những thứ khác chiến công cũng vô hiệu điều thứ tư quân tình khẩn cấp giám thị ti ban ngày đêm tối đều có người giá trị thủ nhiệm vụ khẩn cấp tùy thời tuyên bố điều thứ ba quy tắc dụng ý rất rõ ràng vì phòng ngừa người dự thi thắng công lung tung công kích man tộc tạo thành tổn thất, xa lớn xa hơn đoạt được. Hai nước giao binh phải có thống nhất chỉ huy, không thể tùy tiện sang vậy. Giám thị Ty thật to đánh giá thấp người dự thi tham quân công tri tâm, xảy ra sự tình, lúc này mới bắt đầu nghĩ cách bù đắp. Nơi này có một cái nhiệm vụ, cần 50 người mang cái này bổ cáo, tại người dự thi cắm trại địa, chung quanh dán. Đinh chờ chút vị quân công, 50 người cùng phân. Một gã giám thị la lớn. Ta tới. Tính ta một người. Để cho ta tới làm. Không ít người dự thi xuống lên. Ni mã, phỏng trường sau này coi như là tắm hầm cầu chuyện tình, cũng sẽ có người tranh nhau phạm. Cũng không phải là sao, không cho phép ra thành, không được tập sát man tỏa quân doanh, còn kiếm cái dám quân công. Hết lần này tới lần khác nhiệm vụ lại ít như vậy, cũng không biết giám thị ti là nghĩ như thế nào. Cái khác không có chen đi lên người dự thi, đều trong lòng bất bình, tiếng oán than dậy đất. Bất quá, cũng có người dự thi có cái nhìn bất đồng. Tất cả mọi người ra khỏi thành chém giết, Thu hoạch chiến công, phòng trường chỉ biết lộn xộn. Sự thực chứng minh, man tộc thực lực, cũng không trước khi nghĩ như vậy không tốt. Giám thị ti phải thống nhất tiến độ, toàn cục lo lắng, đây cũng là vì bảo toàn người dự thi. Về phần bây giờ nhiệm vụ thiếu, mọi người đại khả an tâm, đại chiến mới vừa bắt đầu, phía sau có khi là cơ hội thu được chiến công. Lúc này xích phong quân cùng người dự thi bị man tộc vây khốn, nhu cầu cấp bách viện quân cứu viện. Chỉ đợi việc quân cơ phủ xuất ra sách lược, các loại gấp rút tiếp viện nhiệm vụ. lập tức chỉ biết tuyên bố xuống tới vệ vô kỵ cũng là như thế lo lắng hắn xoay người ly khai giám thị ti chậm đợi chiến sự phát triển lấy hắn lúc này quân công bây giờ không có nóng nảy cần phải trở lại doanh địa vệ vô kỵ đi xem sử văn huynh nguội vừa gặp vệ nhất kiếm cùng hàn vũ tâm đã ở mọi người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện thiếm. vệ vô kỵ nói đến chuyện đã xảy ra hôm nay mọi người nghe thấy vẻ biến hóa cũng cao mày lên đầu ta thụ thương sau khi vệ vô phong đến xem qua nhớ kỹ hắn nói Nhận nhiệm vụ, muốn lập tức ra khỏi thành. Nhưng hắn hiện tại vẫn chưa về, đoán chừng là bị man tộc khống trụ. Vệ nhất kiếm giọng nói có điểm lo lắng, nói. Ta nhớ kỹ giang thiên nguyên đám người, giống như cũng là tiếp được hộ vệ vận lương nhiệm vụ, hiện tại cũng không trở về nữa. Hàn vũ tâm nói. ha hả không có chuyện gì, tất cả người dự thi đều nhận nhiệm vụ, không nhất định chính là bọn họ bị nốt. Vệ vô kỳ an ủi mọi người nói. Giám thị ti như thế quy định, sau này nghĩ ra thành tham một điểm công lao. cũng là không làm được lẽ nào sau này thật là khiến bọn ta quét tước hầm cầu không được sử văn lắc đầu thở dài đã có người bị vây xích phong thành chỉ biết phát binh cứu viện phòng chừng mấy ngày nay sẽ có nhiệm vụ lớn a ta cũng nói không chính xác muốn xem chiến cuộc biến hóa việc quân cơ phủ làm sao mưu đồ sai vệ vô kỵ nói nếu như không có thương có thể cùng ngươi cùng nhau vận lương nhiệm vụ thì tốt rồi sử văn nhìn vệ vô kỵ cười nói mập mạp ngươi còn là hảo hảo dưỡng thương a Vệ vô kỵ cười nói, ta có tiên đan thần dược, thương thế đã tốt lắm. Sử văn vũ bộ ngực cười nói, mọi người nói chuyện phía một trận, vệ vô kỵ liền cáo từ ly khai. Trở lại nơi ở, vệ vô kỵ đóng cửa lại, đi vào hồ lô tiên cảnh, bắt đầu tu luyện của mình. Người dự thi trong, có không ít người đều là cựu trọng thiên thực lực, nếu muốn ở sau này tỷ thi chung, chiếm được một chỗ ngồi, nhất định phải dùng tự mình tân chức đến cựu trọng thiên. Vệ vô kỵ là tam giai căn cốt. tu luyện xa xa chậm với cái khác người dự thi tấn thăng độ khó cũng so những thứ khác tu giả càng thêm chắc trở chỉ có dựa vào hồ lô tiên cảnh ưu thế thời gian sử dụng giữa để đền bù bất quá vệ vô kỵ còn là nhớ mong đến nhiệm vụ mỗi ngày buổi sáng buổi chiều các một lần đi giám thị ti nhìn có không thích hợp nhiệm vụ hắn vốn tưởng rằng Sích phong thành sẽ phái binh cứu viện nhưng không biết vì sao viện quân chậm chạp không lúc nhích ban bố nhiệm vụ cũng trước sau như một tất cả đều là đinh trở hơn 10 người cùng phân nhiệm vụ Sử văn thương thế tốt lắm cựu thành, hắn không nhẫn lại được, đêm khuya cũng đi giám thị ti đợi chờ nhiệm vụ. Trời không phụ người có lòng, cư nhiên khiến hắn đợi được một cái cơ hội, nhận kế tiếp bính trở thiên vị, độc chiếm quân công nhiệm vụ. Hết lần này tới lần khác nhiệm vụ lần này, lại thuận lợi phải nhường người giật mình, sử văn huynh muội chờ hơn 10 người người dự thi, ra khỏi thành một canh giờ liền hoàn thành nhiệm vụ, chạy về xích phong thành. Vì thế, sử văn mừng rỡ không khép miệng được, hầu như mỗi ngày đều ngâm mình ở giám thị ti. Vệ vô kỵ suy nghĩ một chút, đã gia tăng rồi đi giám thị ti số lần. Tuy rằng hắn hiện hữu quân công, trong lòng không nổi, nhưng cũng không phải nói không đi tranh thủ, nếu như có thể gặp gỡ thích hợp nhiệm vụ, tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm. Hàn ý dần dần trọng, phi tuyết năm rời. Nguyên bản chỉ ở ngoài thành đồng hoang lay động hoa tuyết, hiện tại cả thành bay là tả, như ngày xuân tơ liếu thông thường. Tam ngày trôi qua, xích phong thành vẫn là không có phát binh cứu viện. Vệ vô phong, Giang Thiên Nguyên đám người chưa có trở về. Chắc là bị man tộc trọng binh cuốn trụ. Mấy ngày nay người dự thi trong lúc đó, đều ở đây lưu truyền tam tên, Trung Anh, Khúc Lâm Phong, Khương Thiên Ban Thưởng. Ba người mang đội lẻn vào man tộc quân doanh, chém giết ba gã man tộc tướng lĩnh, mỗi người đều độc chiếm giáp chờ quân công. Những thứ khác đội hữu cũng đều thu được gất chờ độc chiếm quân công, đơn giản là tiện sát người ngoài cũ. Trung Anh, Khúc Lâm Phong, Khương Thiên Ban Thưởng ba người, đều là thiên châu thành người, hoàng thành người chính là xuất thủ bất phạm. Lúc đó ta nhận nhiệm vụ, đang ở thế tường sớm biết rằng sẽ không làm nhiệm vụ, theo bọn họ đi. Cái này muốn thế tường con số cục gạch bao lâu, khả năng kiếm đến phần này quân công A. Hiện tại giám thị ty cũng không cho phép chúng ta ra khỏi thành, quân công không tốt kiếm. Không có trời lý A, vì sao ba người bọn họ tập sát man tộc đạt được quân công sau khi, đã đi xuống lệnh không cho phép ra thành đây. Cái này hoàn toàn là an gian A. Đều nói có thể cứu chữa viên nhiệm vụ, thế nào còn không thấy nhiệm vụ tuyên bố A. Sau này chúng ta làm nhiệm vụ, bọn họ cũng giống vậy làm nhiệm vụ, quân công thủy trung xếp hạng phía sau bọn họ. Có thể theo một cái sẽ họp thành đội, am hiểu đánh lén cường giả, dính vào một ít quân công, cũng là phúc khi a Giám thị ti nhiệm vụ thiếu, buộc phát tôn nâng ba người quân công chi quan diệu. Mọi người trong lời nói, tràn đầy ước ao, phản phất đang kể nhất kiện truyền kỳ dường như. Trung Anh, Khúc Lâm Phong, Khương Thiên Ban Thưởng Tam Thanh Danh của người, tại người dự thi trung gian, nhất thời vô lượng. Vệ vô kỵ mặc dù bây giờ còn là kim bảng đệ nhất, nhưng mọi người đều tin tưởng, đây chẳng qua là bắt đầu vận may. Tiếp theo đổi bảng thời điểm, tên cũng sẽ bị bị thay thế, nói không chừng ngay cả đồng bảng cũng lên không được. Quân công là người dự thi quyết thắng căn bản, mỗi người đang hâm mộ hơn, đều nhìn chăm chú tù nhiệm vụ, rất sợ có điều bỏ qua. Vệ vô kỵ cũng giống như vậy, lúc nào cũng quan tâm giám thị ti nhiệm vụ tuyên bố. Đêm tuyết, vệ vô kỵ không có được thích hợp nhiệm vụ, ý hương lan san từ giám thị ti đi ra. Cồn và bi, hi et. Chương 426, giấy dầu tán yêu cơ. Vô phong, đông tuyết đầy trời tuôn rơi mà rơi, một mảnh tuyết trắng. Thời khắc này xích Phong thành rút đi gió lửa liên thiên khí tức, tại Tiêu Tiêu Phong Tuyết trùng, trở nên linh hoạt kỳ ảo điệu ý thơ dâng lên. Vệ vô kỵ dọc theo một cái yên lặng kéo dài hẻm nhỏ, chậm rãi hướng doanh địa đi. Bốn phía một mảnh đen nhánh, không có một đi người, vắng vẻ đường hạng, chỉ có hoa tuyết rơi trên mặt đất, tế vi tiếng xào xạc. Phía trước đi tới một nữ tử chống màu đỏ giấy dầu tán từ kéo dài tịch liêu đường hạng khinh phiêu phiêu cấp tới một gã người dự thi thân pháp thật là không sai cùng mọi người một dạng đều muốn đi giam thị ti thử thời vận đánh lên một cái tốt nhiệm vụ vệ vô kỵ liếc liếc mắt đối phương không để ý đến tự thẳng mình về phía trước đi nữ tử một thân áo tơ trắng thân pháp nhẹ nhàng lặng yên không một tiếng động phảng phất lũ linh thông thường hướng vệ vô kỵ cấp tới đường hạng chật hẹp vệ vô kỵ theo bản năng hướng bên cạnh tách ra làm cho nữ tử trải qua nữ tử lặng lẽ đến gần, đạp tuyết vô ngân, giấy dầu tán nhẹ nhàng vung lên. một trương tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt của, có một loại không thuộc về trong nhân thế mỹ lệ, phảng phất đêm tuyết trung yêu cơ, giữa chân mày không kết một tia phiền muộn, tế tế thở dài. nữ tử hướng vệ vô kỵ nhẹ nhàng cười, chân mày mở ra, than thở vậy ánh mắt, mang theo nông lung lưu hoán, nhẹ nhàng từ vệ vô kỵ trên mặt của đảo qua. đông dương, một loại lực lượng khổng lồ, phảng phất trong bóng tối thân đi ra ngoài quỷ thủ, hướng vệ vô kỵ lặng yên kéo tới. là nhăm vào thần thức tập kích, phía sau còn có những thứ khác thủ đoạn. Vệ Vô Kỵ ngăn trở đối phương ý niệm công kích, thân hình hướng bên cạnh ngã xuống. Đinh. Một quả tinh cương đánh chế cương trầm, từ vệ vô kỵ bên cạnh lao qua, đánh vào đá xanh trên tường, dĩ nhiên toàn bộ xuyên thấu vào, lưu lại một sâu đầm lỗ nhỏ. Vệ Vô Kỵ thuận lợi huy quyền, màu xanh hổ quang diệu ra một đạo sáng bóng, phá vỡ đêm đen nhanh không. phanh. Nữ tử trong tay giấy dầu tán, ngăn cản ở phía trước, phảng phất tấm chắn thông thường. một đạo khí huyết chân lực từ giấy dầu tán kích thích ra tới chặn vệ vô kỵ quả đấm của nắm tay rơi vào giấy dầu trên dù không chính xác ra nắm tay cũng không có nhận chạm được giấy dầu tán vệ vô kỵ khí huyết chân lực từ nắm tay kích phát hóa thành một con lôi đỉnh hồ quan quyền hình cùng giấy dầu trên dù kích vọng lại khí huyết chân lực lẫn nhau để ở hình thành rằng co lưỡng đạo khí huyết chân lực tương xứng hiện trường trong nháy mắt này dĩ nhiên trệ ở xuất hiện trong nháy mắt dừng lại lỗi biết hô Một đạo sóng xung kích hướng tứ phương tản ra, bốn phía tuyết động như dương trần thông thường, phóng lên cao, giữa thiên địa một mảnh mất trật tự. Thương Vệ vô kỵ tàn kiếm xuất thủ, một đạo kiếm quang thất luyện phá không chém tới, đang. Giấy dầu tán phát ra kim thạch chi thanh. Đinh Một quả cương châm từ giấy dầu tán trung bắn đi ra ngoài. Vệ vô kỵ thân hình vội vàng thối lui, suýt xảy ra thai nạn điệu tách ra phóng tới cương châm. Lên keng. Hai quả cương châm một trước một sau. Hướng vệ Vô Kỵ kéo tới. Vệ Vô Kỵ lăng không hư bộ, thân thể theo gió phập phềnh, trong tay tàn kiếm thuận thế vẽ một vòng tròn, bong bong tranh. Vòng tròn kiếm khí một vắt, hai quả cương châm bị vắt thành một mịn, theo gió phiêu tán. Nữ tử phảng Phất đã sớm biết cương châm không làm nên chuyện gì, thân hình về phía sau phiếu thệ, giống như thuận gió trở lại thông thường, hướng xa xa trốn chạy đi. Vệ Vô Kỵ bước lên trước, thân hình nhanh như quỷ mị hư ảnh thông thường, theo nữ tử đuổi theo. Nữ tử thân pháp cực nhanh, Giống như lưu quang cấp ảnh, nhưng vệ vô kỵ lĩnh ngộ phong chi ý cảnh du long thân pháp, hay là muốn cao hơn một bậc, dần dần cùng đối phương kéo gần. Hiu. Nữ tử một cái lắc mình, thân hình bỗng dưng dừng lại, nhìn đuổi theo vệ vô kỵ. Thế nào không chạy? Vệ vô kỵ đứng ở cự ly nữ tử tám trượng vị trí, cao giọng nói. Ta tại sao muốn chạy? Vệ vô kỵ, đem ngươi dẫn tới nơi này tới, chính là ta mục đích. Nữ tử nói. Thật giống như ta không biết ngươi, phiền phức mời nhắc nhở một chút. Vệ mộ từ lúc nào, có như ngươi vậy một vị cựu nhân? Vệ vô kỵ hỏi. Vệ vô kỵ, chẳng lẽ ngươi không nhớ Lao Phu sao? Một đạo thân ảnh từ bên cạnh đi ra, đứng ở bên cạnh. Lục tá. Lại là ngươi. Vệ vô kỵ thấy rõ người tới, trong lòng dùng mình. Còn có Lao Phu, Triệu Nghi Sơn. Một đạo khác bóng người từ bên cạnh đi ra, đứng ở giữa sân. Lục tá lục gia nguyên gia chủ, tinh thông dịch thú chi thuật, thực lực là luyện khí cảnh tu giả. Triệu Nghi Sơn là Lâm Giang phụ thành, mười đại gia tộc Triệu gia nguyên gia chủ, thực lực còn đang lục tá bên trên. Lúc đầu hai người tại cánh đồng tuyết phế tích cùng Thải Thạch trấn Tam gia đánh cuộc, thua cái tinh quang. Lục gia cũng bởi vậy trầm luân đi xuống, từ đại gia tộc biến thành tiểu gia tộc. Triệu gia cũng tổn thất thảm trọng, trực tiếp từ trong mười gia tộc lớn xóa tên, thành vậy đại gia tộc. Triệu Nghi Sơn, Lục tá hai người cũng bởi vậy bị gia tộc trưởng lao văn trách, mất đi gia chủ vị. Tiếp theo, hai người bị tộc nhân của mình tố giác, Thành bị Thiên Châu Quốc phát lệnh truy nã phản bội. Hai người chỉ có thể mang theo thân tín lần trốn, đi tới Bắc Cương biên tái xích phong thành. Lại có ba gã nam tử đi ra, từ phía sau ngăn chặn vệ vô kỵ lối đi. Thực lực của ba người này, tuy rằng không bằng triệu nghi sơn, lục tá hai người, nhưng thực lực cũng là luyện khí cảnh giới. Đây là một hồi mưu đồ đã lâu tuyệt sát, vệ vô kỵ căn bản không có đường sống vẹn toàn. Lục gia chủ, triệu gia chủ, lấy hai vị thực lực, hơn nữa ba người. tổng cộng năm tên luyện khí cảnh tu giả bày mai phục đối phó ta một gã nhỏ nhỏ bắt trọng thiên còn thật là đại thủ bút ta phòng trường truyền đi toàn bộ thiên châu quốc thậm chí còn toàn bộ thiên tinh vực cũng sẽ không có người tin tưởng vệ vô kỵ thu hồi tàn kiếm ngay cả vỏ kiếm cùng nhau thu vào không gian chữ vật rất tùy ý mang ngọc bích hồ lô cùng hai túi mật đường đồ ăn vặt cùng nhau lấy ra ngoài sau đó hắn từ một bao mật đường chung, lấy ra một viên để vào trong miệng năm tên luyện khí cảnh tu giả đồng loạt ra tay Chỉ sợ tự mình còn chưa bước ra một bước, cũng sẽ bị lập tức nghiền thành bùn. Vệ vô kỵ biện pháp duy nhất, chính là trốn vào hồ lô tiến cảnh. Thế nhưng, chỉ cần chỉ lấy ra ngọc bích hồ lô, khó tránh khỏi làm người ta khả nghi. Nếu như, đối phương xuất thủ ngăn cản, vệ vô kỵ vội vàng dưới, rất khó thao tác, cho nên kể cả mật đường cùng nhau lấy ra ngoài. Đối phương năm tiên luyện khí cảnh, mỗi người thực lực, đều còn hơn hắn gấp 10 lần. Đây là vệ vô kỵ gian nan nhất cục diện, hơi lơ là. chắc chắn vạn kiếp bất phục. Tính là một tia tế vi cử động, vệ vô kỵ cũng lo lắng tiến vào. Đối phó như ngươi vậy người, phải gợi lên hoàn toàn tinh thần. Lần trước chư hầu phủ, không lý do bị ngươi chạy thoát, triệu hồn theo dõi ngươi, lại bị ngươi thiết kế đánh chết. Ngay cả Đỗ gia chủ phái ra hai gã luyện khí cảnh cao thủ, cũng là không giải thích được thất tung. Cho nên sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, lần này ngươi là trốn không thoát. Triệu Nghi Sơn vẻ mặt nhếch răng cười, nhìn vệ vô kỵ, đến lúc này Ngươi còn có tâm tư ăn mật đường. Nguyên lai đồ già già chủ cùng hai người có cấu kết, lấy thân phận của triệu nghi sơn cùng phần có chút quan hệ, chẳng có gì lạ. Vệ vô kỵ nghe nói như thế, trong lòng nhất thời hiểu được, nói. Chẳng lẽ nói, trước khi chết không cho phép ăn đường sao? Rất ngọn, các ngươi có muốn tới hay không một điểm? Không có độc, cũng không có mê dược. Vệ vô kỵ trong miệng nhấm ướt, mở ra trong bàn tay mật đường, cười hướng mọi người ý bảo. Vệ vô kỵ, ngươi cũng đừng đùa giỡn hoa dạ. Người am hiểu chạy trốn, lần này chạy cho ta một cái nhìn. Có cái gì tinh lực áo thân pháp vũ kỹ, xử hết ra, nhìn ngươi có thể chạy được bao xa. Lục ta dừng lại ở trong sân, lộ ra lão thần khắp nơi, biểu tình dương dương đắc ý. Cồn vật bi KF. Chương 427, Phong tuyết đêm giết người. Vệ vô kỵ cười cười, nhìn lục ta nói. Kỳ thực, ta có một bí mật nghĩ nói cho các ngươi biết, lần trước tại trư hầu phủ, ta chạy vào sân đột nhiên tiêu thất, là bởi vì ta sẽ một loại đột thuật. Được rồi, ngươi lần trước là thế nào chạy trốn? Ta rõ ràng thấy ngươi đi vào phía trước sân, khi chúng ta sau khi đi vào, ngươi lại đột nhiên không thấy, ngay cả khí tức cũng biến mất không còn một mảnh. Phía sau một gã nam tử trầm giọng hỏi. Đây là loại này thần kỳ đột thuật. Vệ vô kỵ nói. Vậy ngươi coi như chàng thi triển ra, khiến chúng ta nhìn. Triệu nghi sơn cười nói, ta ngược muốn nhìn, của ngươi độ thuật, có gì chỗ thần kỳ? Có thể hay không từ bọn ta mí mắt dưới, biến mất. Vệ vô kỵ mang mật đường phóng vào trong ngực, sau đó nắm thật chặt ngọc bích hồ lô, trong lòng âm thầm thở dài, xem ra hôm nay chỉ có thể mang ngọc bích hồ lô bí mật, bạo lộ ra. Ta có một cái yêu cầu, đáp ứng rồi, ta lập tức thi triển ra, cho các ngươi nhìn một cái. Vệ vô kỵ còn là trong lòng do dự, nghĩ sau cùng kéo dài một chút thời gian. Cho ngươi hơn 10 thời gian, hơn 10 sau khi, ba người các ngươi cùng tiến lên đi, đưa hắn bắt lại cho ta. Triệu nghi sơn ha hả cười. Đối vệ vô kỵ sau lưng ba người nói. Một, hai, tam. Lục ta bắt đầu điểm số, trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn vẻ. Không có đường lui, việc này khó giải. Vệ vô kỵ chuẩn bị đi vào hồ lô tiên cảnh. Sự tình từ nay về sau, cũng chỉ có sau này hay nói. Đúng lúc này, một đạo uy thế như một đạo núi cao thông thường, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt trấn áp toàn trường. Mọi người sắc mặt đại biến, đứng tại chỗ, không biết làm sao. Hô! tiếng xe gió từ chân trời truyền đến một đạo thân ảnh phá vỡ bầu trời đêm hư vô giống như phi tiên thông thường lang không xuống là bạch tuyển quân vệ vô kỵ lòng của nhất thời thư giải có bạch tuyển quân ở đây mọi chuyện giải quyết dễ dàng các hạ là ai nếu như là đi ngang qua liền thỉnh không nên nhúng tay triệu nghi sơn trầm giọng hỏi thực lực đối phương cao cường nhưng thủy trung chỉ một người phe mình năm người chiếm ưu thế tuyệt đối con kiến hôi cũng dám nói chuyện bạch tuyển quân thanh em không được xế vào không trong nghịch, dường như trên chín tầng trời uy nghiêm, thuận phần người sương nghịch phần người vong. Một gã nam tử tiến lên một bước, cười nói, ha ha, các hạ không có thấy rõ tình thế sao. Chúng ta năm người. Bạch uyển quân giơ tay lên một chỉ, một đạo kiếm khí bén nhọn kích động đi, trong nháy mắt xuyên qua lồng ngực của đối phương. Nam tử ách một tiếng, thế trên mặt đất lúc đó chết. giơ tay lên giết người, nhẹ nhàng mà một chỉ, liền gạt bỏ một gã luyện khí cảnh tu giả, người khác sắc mặt đại biến. Toàn bộ đi tới. giết nàng. Triệu nghi sơn dơ tay lên công đi qua. hắn vì đánh chết vệ vô kỵ, mất không ít tâm tư, bày ra cái này bấy dập, không muốn lần thứ hai thất bại. Hơn nữa cục diện dưới mắt, tên nữ tử này cũng không có buông tha nhóm người mình ý tứ, chỉ có đánh một trận, giết đối phương, hết thể đều giải quyết dễ dàng. Ngâm. Một đạo bàng bạc kiếm khí từ bạch tuyển quân thân thể phát ra, trong nháy mắt ngưng luyện thành một đầu long hình, ở trên hư không xoay quanh bay lượn. Đây là một cái chân chính hình rồng, hai mắt như đuốc. răng nhọn như kiếm, hai sừng lăn giáp giống như thực thể thông thường. trong sát na, hơi thở sắc bén cuộn sạch bốn phía, phương viên trăm trượng đều bị tại hình rồng kiếm khí bao phủ dưới. phúc phúc, hai gã rút kiếm nơi tay nam tử, phảng phất bị vô hình ngọn gió chém giết, thân hình đống dương phân giải, cắt thành mấy khúc. không dâu hình rồng kiếm khí cung thể, chỉ bằng tán phát vô hình kiếm khí đã đem hai người tại chỗ gạt bỏ. hô, hình rồng gào thét sét qua, trong nháy mắt xuyên qua triệu nghi sơn thân thể. triệu nghi sơn sông lên thân thể đống dưng dại ra sau một khắc phẳng phất bị đánh toái đồ sứ thông thường ầm ầm tảng ra biến thành huyết nhục mơ hồ mấy khối lục tá bị dọa đến hồn phi phách tán xoay người muốn chạy trốn hình rông xẹt qua đôi dài đong đưa đảo qua hắn buôn ba thân thể phúc lục tá thân thể tại chạy trốn chung phân giải huyết nhục tứ phương tảng ra tuyết địa bị nhuộm được một mảnh đỏ đậm trong nháy mắt năm tên luyện khí cảnh tu giả toàn bộ bị bạch quân gạt bỏ vệ vô kỵ dừng lại ở trong sân ngây ngốc nhìn hết thể trước mắt hắn ra mắt bạch tuyển quân xuất thủ bất quá khi đó đối thủ đều là tông môn đệ tử đối bạch tuyển quân thực lực trong lòng không có cụ thể tương đối bây giờ nhìn bạch tuyển quân xuất thủ cuối cùng cũng có rõ ràng hơn nhận thức triệu nghi sơn có thể nhất chiêu thuấn sát tự mình bạch tuyển quân lại có thể thuấn sát 5 triệu nghi sơn cái gì đại gia tộc gia chủ tại bạch tuyển quân trong mắt của cũng chính là cường một chút con kiến hôi mà thôi nhưng lúc này bạch tuyển quân dừng lại ở trong sân cũng biến sắc, gì? Có một người rời đi. Người này thân pháp quái dị, cư nhiên tại ta xuất thủ thời điểm, lén lút rời khỏi, cũng không hời hợt hạng người. Một nữ tử, chống huyết hồng du chỉ tán nữ tử, mới vừa rồi cùng ta đã giao thủ, thực lực không tính là cường. Vệ vô kỵ từ dại ra chung lui đi ra, nhìn quét bốn phía không có thấy tên kia yêu cơ nữ tử. Huyết hồng du chỉ tán. Huyết cốc thần bí sát thủ, thực lực của nàng tại người bên trên. Bạch nói. thực lực tại trên ta. Vì sao vừa mới không động thủ, mà chỉ là mang ta dẫn tới nơi này tới? Vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi. Nàng không ra tay giết ngươi, là bởi vì không có thu được đầy đủ thù lao, dẫn ngươi qua đây, là bởi vì bỏ vào đầy đủ thù lao. Bạch huyền quân nói. Vệ vô kỵ tâm tư chuyển động, trong nháy mắt hiểu được. Nữ tử là mời tới giúp đỡ, bị triệu nghi sơn dự bị đến, đối phó hết ý cường địch. Nhưng bạch huyền quân quá mạnh mẽ, trong nháy mắt liền diệt sát triệu nghi sơn năm người. Nữ tử mắt thấy không thu được thù lao Cũng liền lặng yên rời đi Người yên tâm đi Huyết cốc sát thủ không biết làm không có báo thù sinh ý Nàng kia sẽ không nữa ra tay với ngươi. Được rồi ngươi làm sao sẽ bị năm người này truy sát Bạch huyền quân nhìn suy tư vệ vô kỵ Cho là hắn sợ Hướng hắn giải thích năm người này đều là thiên châu quốc tập nã phản bội Cùng tại hạ có chút thù hận Vệ vô kỵ nói Thiên châu quốc phản bội Thi thể để xích phong thành của người tới xử lý A Vệ vô kỵ ngươi vận khí không tệ vừa lúc gặp gỡ ta đi ngang qua bạch huyền quân nói xin hỏi bề trên tôn giả làm sao sẽ đêm khuya đi ngang qua vệ vô kỵ hỏi đêm nay xích phong thành phong tuyết rất lớn man tộc vu sư điện của người đi vào xích phong thành tới bạch huyền quân lạnh nhạt nói vệ vô kỵ tâm đi xuống chìm man tộc vu sư thực lực không thua gì tông môn đệ tử nếu như công tiến xích phong thành hậu quả khó liệu đối phương người tới không nhiều lắm phòng trừng chỉ 5 người tự có tông môn đệ tử nên địch chính ngươi cẩn thận chính là khác đụng phải bạch tuyển quân nói xong lấy ngũ trên thân người thu hoạch hướng vệ vô kỵ gật đầu xoay người ly khai đi nhìn quét thi thể khắp nơi vệ vô kỵ cũng xoay người ly khai hiện trường sáng sớm hôm sau vệ vô kỵ cứ theo lệ thường đi giám thị ti nhìn một cái có hay không thích hợp nhiệm vụ đi tới giám thị ti nhìn thấy mập mạp sử văn người này sớm liền chạy đến hậu nhiệm vụ tuyên bố vô kỵ ngươi cuối cùng cũng tới lo lắng của ta muốn chết chỉ sợ ngươi ngày hôm qua trên đường trở về gặp chuyện không may. Ngày hôm qua đêm khuya xích phong thành đại chiến, năm tên vu sư điện của người đi vào trong thành, cùng nội gian cùng nhau, cướp đi Cổ Long. Sử văn đối vệ vô kỵ thấp giọng nói, mật mạc, chuyện này, ta cũng có biết một. Hai, vệ vô kỵ nói, cái này việc quân cơ phủ công lao xác định, cũng quá bấy người. Cổ Long thân phận thực tại không đơn giản, mới cho chúng ta ớt chờ thêm vị quân công, còn muốn năm người cùng phân. Công lao này mặc kệ nói như thế nào, đều chắc là giáp trở độc chiếm công lao a người ngẫm lại xem trung anh khúc lâm phong Khương thiên ban thưởng ba người chém giết man tộc tướng lĩnh đều là giáp trở độc chiếm công lao thân phận của cổ long tuyệt đối tại man tộc tướng lĩnh bên trên sử văn càng nói càng nghĩ bất mãn man tộc tướng lĩnh giam giữ tại xích phong thành vũ sư điện không có xuất thủ cứu viên nhưng là cổ long phái ra năm người cường thế địa cấp mục đi người có biết hay không nội gian là ai là ai vệ vô kỳ hỏi cồn vật bi Thì F. Chương 428, bảng xếp hạng trước rằng co. Sử văn thân thể hướng vệ vô kỵ tới gần, thấp giọng nói. Ta lấy được tin tức xác thật, tên này nội gian lại là tông môn người. Thử nghĩ, nếu như không có tên này nội gian, lớn như vậy xích phong thành, bọn họ làm sao tìm được đạt được giam giữ địa điểm. Vệ vô kỵ gật đầu, tông môn nội gian đương nhiên không chỉ một, đã chết Phủ An, Cụ Linh, còn có người khác. Lúc này, sử tử y đã đi tới. Cùng vệ vô kỵ cười chào hỏi, thở dài nói, chúng ta những người dự thi này, vì đi vào tông môn liều sống liều chết. Bọn họ cái này thân ở tông môn đệ tử, cư nhiên không chút nào quý trọng, là man tộc làm gian tế, thật không biết là nghĩ như thế nào. Vệ vô kỵ cười nhạt, đang muốn nói chuyện, vệ nhất kiếm đã đi tới. Hàn vũ tâm cùng một gã hàn gia đệ tử, cũng nhìn thấy mọi người, cười đã đi tới. Đại gia cười ra mắt, đây đó rồi danh trò chuyện. Lúc này, phó giám thị mang theo năm người. từ trước cửa vội vã mà qua bảng danh sách đổi tên cùng đi nhìn lúc này đây trung anh khúc lâm phong khương thiên ban thưởng ba người tuyệt đối là danh liệt trước tam không có nhiệm vụ không có quân công không biết ta đồng bảng còn có thể giữ được hay không đi theo đi xem nhất ba người dự thi vây quanh theo ở phía sau cùng nhau hướng bài danh bảng vị trí đi đến thủ ở chỗ này cũng là vô dụng chúng ta cùng đi nhìn sử văn vừa cười vừa nói mọi người chính có ý đó cùng nhau hướng bài danh bảng đi đến. Bài danh bảng trước người ta tập nập, mỗi người dự thi đều nhìn bảng xếp hạng, bình phẩm từ đầu đến chân nghị luận ầm ĩ. Đứng ở trước mặt nhất người, tự nhiên là đến từ Thiên Châu Hoàng Thành người dự thi. Thế lực của bọn họ mạnh nhất, tổng cộng có 500 danh người dự thi, so với cái khác chư hầu phủ 30 người, nhân số trên có ưu thế áp đảo. Hoàng Thành quốc chủ là tông môn trên đời tục đại lý người, từng phương diện đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối, không phải là chư hầu phủ có khả năng so sánh. Đương nhiên Hoàng thành người dự thi, kỳ thực lực cũng là không thể soi mói. Chỉ là kiểu trọng thiên người dự thi, thì có hơn trăm người. Mà vậy chứ hầu phủ, tỷ như lâm giang phủ cũng chỉ có giang thiên nguyên một người là kiểu trọng thiên, tính xuyên phủ cũng giống như vậy, chỉ hầu vân dực là kiểu trọng thiên. Trung Anh, Khúc Lâm Phong, Khương Thiên Ban Thưởng ba người, cũng coi là thiền châu thành người dự thi chung người nổi bật. Lúc này ba người, đứng ở bài danh bảng trước, cùng tả hữu người chuyện trò vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Trung Hình, Khúc Minh, Khương Minh, lần này bài danh bảng trước ta là của các ngươi. Ba vị đi ở chúng ta phía trước, sau này cũng thế tất một đường vượt lên đầu A. Ai, bây giờ quân công không tốt kiếm, bọn ta ước cao A. Ba vị sau này chấp hành nhiệm vụ, dẫn tiểu đệ một thanh. Ta sau này theo ba vị lao đại, lan lộn quân công. Tả hữu người tất cả đều là khen tặng phần tử, ba người cũng là vẻ mặt xuân phong, cười gật đầu. Tại ba người trong mắt của, đầu bảng vị tuyệt đối là ba người bọn họ. phó giám thị mang theo vài tên thủ hạ thay bài danh trên bảng tên trước đem viết tên chúc bài gỡ xuống phủ lên mới bài danh sử văn xem thấy mình chúc bài bị lấy xuống tới phát ra một tiếng gào thét cổ long quân công a thế đạo này cũng quá há cám mập mạng không cần gấp gáp sau này còn có đại chiến kiếm lấy quân công có khi là cơ hội vệ vô kỵ an ủi ta biết nhưng nghĩ tới cổ long chính là không cam lòng a gì lão vệ tên của ngươi tại sao không có bị lấy xuống Sử văn nhìn bài danh bảng, đống dưng sử sốt. Mập mạp, lẽ nào tên của ta bị lấy xuống, ngươi liền rất vui vẻ sao? Lòng của ngươi rất hát cám A. Vệ vô kỵ cười mắng. Chúng ta anh không ra anh, em không ra em, gặp nạn muốn cùng làm A. Di. Trung Anh, Khúc Lâm Phong, Khương Thiên ban thưởng tàm tên của người chúc bài, lại cúp tại phía sau của ngươi, cái này, nói như vậy. Ngươi còn là kim bảng đệ nhất. Sử văn nhìn bài danh bảng, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. vệ nhất kiếm cũng mở to hai mắt nhìn vô kỵ chúng ta dưỡng thương thời điểm ngươi lại lập được công lao bên cạnh hai nữ hàn vũ tâm sử tử ý, ý cũng mở to một đôi mắt đẹp giật mình nhìn vệ vô kỵ phải biết rằng trung anh khúc lâm phong khương thiên ban thưởng ba người thế nhưng giáp chờ độc chiếm quân công a vệ vô kỵ lập được công lao gì dĩ nhiên có thể vững vàng ngăn chặn ba người vô kỵ ngươi thừa dịp chúng ta dưỡng thương một người ăn độc thực nhiều như vậy quân công a sử văn nỗ lực nuốt nước miếng ánh mắt nhìn vệ vô kỵ phảng phất mới nhận thức dường như vô kỵ huynh sau này ta theo ngươi lăn lộn tốt lắm ngay cả hàn vũ tâm cũng là chuyện cười dịu dàng đứng ở bên cạnh trêu ghẹo nhất thời vận may mà thôi phía sau quân công mới là trọng yếu nhất vệ vô kỵ ha hạ cười hướng mọi người chắp tay gật đầu lúc này đứng ở phía trước trung anh khúc lâm phong khương thiên ban thưởng ba người nhìn bài danh bảng cũng ngây dại mắt cùng ở bên cạnh thiên châu thành người dự thi cũng là một mảnh mờ mịt Hai mặt nhìn nhau Thế nào tại chúng ta ba người trước khi Còn có một cái tên A Khương thiên ban thưởng nhịn không được nói ra Trung Anh nhịn không được tiến lên Hướng phó giám thị ôm quyền Đại nhân, cái này kim bảng đệ nhất hàng hiệu Thế nào còn là vệ vô kỳ A Hán quân công cao hơn các người Lần này còn là ổn ở kim bảng đệ nhất Phó giám thị gật đầu nói Trung Anh sắc mặt có chút khó coi Không thể làm gì khác hơn là lui ra Hướng khúc lâm phòng Khương thiên ban thưởng hai người Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ Lăn hắn. Lâm Giang phủ cái gì ngọn ý. Cái này phá địa phương nghe cũng không có nghe nói qua. Không biết là cái kia điệu không sót thì thâm sơn cung cốc. Vệ vô kỵ là ai? Vệ vô kỵ có ở nhà hay không? Cho lão tử lăn ra đây, khiến ta xem một chút. Khúc lâm phong tính tình bạo phát. Vốn là tiếp thu ca ngợi, không nghĩ tới bị người đè ép một đầu. Hơn nữa còn là coi như nhiều như vậy người dự thi mặt. Ba người cảm giác được một loại lớn lao châm trọng đây hết thể đầu nguồn. chính là lâm giang phủ thành vệ vô kỵ ngươi cái này miệng đầy phun phần cầu tạp trùng sử văn giận tí mặt mở miệng mắng khúc lâm phong đẩy ra đoàn người bước nhanh đi tới sử văn trước mặt ngươi chính là vệ vô kỵ vệ vô kỵ một thanh giật lại sử văn đứng ở trước mặt đối phương ta chính là vệ vô kỵ quân công tại ngươi phía trước ngươi không phục sao ta nhớ ra rồi lần trước tại giám thị ti bẩm báo quân công thời điểm ta đã thấy ngươi chết tiệt bắt trọng tiên ngươi có tư cách gì đứng hàng đầu bảng khúc lâm phong mặt lộ nanh sắc phản phất cắn người khác thông thường ta có không có tư cách không phải là như ngươi nhân vật như vậy có thể hỏi tới khuyên ngươi không nên tự rước lấy nhục vệ vô kỵ cười nhạt loại này tự cao tự đại vô liêm sỉ nên hung hăng phản kích tới lúc này nghe tiếng mang phó giám thị đã đi tới cũng không muốn xảo người dự thi trong lúc đó nghiêm cấm lén động thủ quyết đấu vi phạm người khấu trừ quân công nghiêm trọng người lập tức thủ tiêu tỉ thí tư cách ha ha, vệ vô kỵ coi như ngươi gặp may mắn Không thể quyết đấu, ngươi có thể tiếp tục sống sót. Khúc lâm phong cười nhạo điệu nói. Ngươi nghĩ tìm vệ mẫu quyết đấu, vệ mô tùy thời phụ bồi. Vệ vô kỵ nói. Tốt. Nếu như ngươi không có chết ở trên chiến trường, ta khúc lâm phong nhất định tại quyết đấu chẳng thượng, giết ngươi. Khúc lâm phong cười nói. Ta xem ngươi đoản mệnh hình dạng, đoán chừng là không sống tới kết thúc ngày đó. Vệ vô kỵ trả lời lại một cách nghiệm ai. Đối phương hai người khác, Trung Anh, Khương Thiên Ban Thưởng cùng đi qua đây Dừng lại sau lưng khúc lâm phong. câm miệng hết cho ta. Ai nữa cố ý khiêu khích, ta là được dùng giám thị ti phần trước, tiền phi pháp quân công. Phó giám thị khí thế chân áp song phương, phảng phất một đạo vô hình núi lớn hạ xuống. Cồn vật B, KF. Chương 429, Phát binh gấp rút tiếp viện. Vệ vô kỵ cùng khúc lâm phong rằng co, không ai nhường ai. Phó giám thị ở chính giữa khuyên can, khí thế chân áp song phương, phảng phất một đạo vô hình núi lớn, ngang trời xuất thế, hướng giữa sân hạ xuống. đang đang đăng hai người chỉ cảm thấy giữa ngực khí huyết quay cuồng từng người lui ra phía sau mấy bước mới khó khăn làm đứng vững gót chân sắc mặt một trận tái nhợt khúc lâm phong ba người nhìn một chút vệ vô kỵ không nói gì thêm cùng nhau hướng phó giám thị ô quyền xoay người hướng xa xa đi vệ vô kỵ nhìn đối phương bóng lưng cũng hướng phó giám thị chắp tay ô quyền cùng sử văn đám người cùng nhau ly khai bảng xếp hạng mọi người vây xem nhìn hai bên bóng lưng nhịn không được nghị luận người này chính là vệ vô kỵ a Liên tục hai lần kim bảng đứng đầu, rất tốt ta. Nhìn hắn bắt trọng thiên thực lực, dám cùng cựu trọng thiên khúc lâm phong ràng co, dũng khí khả ra. Bất quá lấy thực lực của hắn, đắc tội khúc lâm phong, trung anh, khương thiên ban thưởng đám người, phía sau sẽ có một chút phiền thoái. Nói có lý, vệ vô kỵ thực lực kém, hẳn là lui ra phía sau một bước, không nên cậy mạnh cùng khúc lâm phong đụng nhau. Một cái võ đạo tu giả, làm sao có thể lui ra phía sau. Đương nhiên là động thân mà lên. Ha ha. Đây là bài danh bảng, còn là cừu hận bảng A. Ai sắp xếp phía trước, ai liền nhận người ghen ghét. Không bị người đố là tài trí bình thường. Mọi người nghị luận ở ĩ, các nói các lý. Tốt lắm, tất cả mọi người không muốn nữa đối với chuyện này nghị luận ở ĩ. Đi tôi xích phong thành cùng nhau đối man tộc tác chiến, thì tương đương với thiên châu quốc binh sĩ. Mỗi người dự thi đều hẳn là đây đó đoàn kết, không thể lẫn nhau cam thủ. Phó giám thị lớn tiếng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều âm thầm lắc đầu. không nghị luận nữa. Phó giám thị nói, chỉ là đường hoàng lời nói khách sáo mà thôi, muốn cho người dự thi đoàn kết như quân đội, trên căn bản là chuyện không thể nào. Rất nhiều chư hầu phủ trong lúc đó đều có cửu hóa không phải là đơn giản như vậy là có thể hóa giải. Tính là đều là thiên châu thành gia tộc, đây đó trong lúc đó cũng có súng khắc như nước với lửa đối lập. Chỉ bất quá đại gia bởi vì tỉ thí quy tắc, lẫn nhau khắc chế mà thôi. Ly khai bảng xếp hạng, vệ vô kỵ cùng mọi người quay trở về doanh địa. Mọi người đối vệ vô kỵ có chút bận tâm, sợ hắn bị đối phương ám toán. Vệ vô kỵ cũng ha hả cười, luyện khí cảnh tu giả mình cũng giết qua, còn cần lo lắng ba gã cựu trọng thiên. Thực lực đối phương tuy rằng mạnh hơn hắn, nhưng ở dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chém giết chẳng thượng, ai có thể sau cùng sống sót, lại là một chuyện khác. Trung Anh, Khúc Lâm Phong, Khương Thiên Ban Thưởng ba người cũng ngồi chung một chỗ, đối sự tình hôm nay, thảo luận đối sách. Lâm Giang Phủ của người đáng chết. Vệ vô kỵ chính là một gã bắt trọng thiên. bắt cũng dám với phạm thượng bọn ta cựu trọng thiên tu giả không giết không đủ lấy bình trong lòng ta mối hận khúc lâm phong tức giận đến rổ vẻ mặt vẻ dữ tợn lâm phong ngươi trước xin bất giận tỉnh táo lại khả năng chính xác ứng đối khương thiên ban thưởng khuyên nhủ ta nghĩ hiện tại không thích hợp đối vệ vô kỵ động thủ mới vừa cùng hắn co xung đột hắn liền chết chúng ta rất dễ bị người hoài nghi trung anh nói trên chiến trường mỗi ngày đều ở đây người chết chờ đại chiến bắt đầu sau khi ta tìm một cơ hội làm thịt hắn chính là Cho dù có người hoài nghi, cũng không có chứng cứ. Khúc Lâm Phong nói. Lâm Phong, ngươi không cần loạn tới, vệ vô kỵ thực lực không kém, chỉ so với bọn ta kém một cấp bậc mà thôi. Ngươi nếu như sơ xuất, rất dễ có hại. Trung Anh nói. Đúng vậy, Lâm địch thời điểm biến số rất nhiều, Lâm Phong ngươi nghìn vạn không nên kinh thường. Hơn nữa hiện ở phía sau, thật là không thích hợp xuất thủ. Khương Thiên Ban Thưởng vừa cười vừa nói. Kia được chờ tới khi nào a? Ta người này liền nữa thích hoài nghi ân cửu Phạm ta người, chắc chắn kỳ chu diệt sau đó mau. Nếu như trên chiến trường có cơ hội, ta liền sẽ ra tay. Khúc Lâm Phong cười nói. Vậy cũng phải đợi được là chân tránh cơ hội, đối người dự thi xuất thủ, nếu như bị người phát hiện, coi như là gia tộc đứng ra, cũng không có cách nào giải vây. Trung Anh nói. Khúc Lâm Phong cười cười, gật đầu nói phải, nhưng trong lòng không cho là đúng, muốn giết người tự nhiên là sẽ không để cho bên thứ ba phát hiện, ai sẽ ngu xuẩn được lưu lại nhược điểm. Về phần vệ vô kỵ thực lực. Hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, mình tại sao sẽ sợ hãi một gã bắt trọng thiên tu giả. Vừa trưa, tất cả người dự thi cũng phải đến giám thị ti mệnh lệnh, toàn bộ tại doanh địa lệnh mệnh, không được ly khai. Ngay sau đó, giám thị ti truyền đến chỉ định nhiệm vụ mệnh lệnh, toàn thể người dự thi phân công đến xích phong quân các bộ, lập tức gấp rút tiếp viện, giải cứu bị vây khốn xích phong quân, cùng 3.000 người dự thi. Vệ vô kỵ cùng một ít làm không nhận thức người dự thi, tổng cộng 200 người, bị phân công đến một chi quân đội mệnh Đến rồi doanh địa, hắn mới phát hiện chi quân đội này chính phó thống lĩnh, dĩ nhiên là người quen đồng tướng quân cùng nô đạt. Hai người tại vận chuyển lương thực chung, phối hợp lẫn nhau ăn ý, bị việc quân cơ phủ điều cùng một chỗ, làm chính phó thống lĩnh. "Vệ huynh đệ, ta chuyên môn hướng việc quân cơ phủ thông quan hệ, để cho bọn họ hướng giám thị ti muốn người, phái ngươi tới hiệp trợ với ta." Đồng tướng quân thấy Vệ Vô Kỵ, cũng là cười đứng dậy đón chào. "Đa tạ đại nhân hữu ái, ta nhất định tận tâm tận lực hiệp trợ đại nhân." Vệ Vô Kỵ ôn quyến nói, Trên chiến trường có thể cùng người quen phối hợp, vệ vô kỵ cũng cảm giác không sai, chí ít so làm không nhận thức người xa lạ cường. Ba người hàn huyên vài câu, bắt đầu thương nghị tiến quân bước. Kỳ thực, cũng không có cái gì thương nghị dư địa, việc quân cơ phủ đã sớm chế định kế hoạch, đồng tướng quân chỉ để ý mang người phát binh tiến công là được. Vệ vô kỵ bị cắt cử chỉ huy 200 người dự thi, hắn biết mỗi người người dự thi đều là kiệt ngạo bất tuân của người, nếu muốn chỉ huy, thì phải trước nói điều kiện xong, ước pháp tăng trương. Tại hạ vệ vô kỵ, bị đồng tướng quân sai khiến, tạm thời đảm nhiệm đội chứng chức. Cũng không phải là tại hạ thực lực cao hơn chư vị, quả thật đồng tướng quân đối tại hạ tín nhiệm. Hy vọng nhiệm vụ lần này, đại gia có thể đi ra thành, cùng nhau trở về thành, kiếm lấy đến lớn nhất quân công. Vệ vô kỵ hướng mọi người ôn quyền cảm ơn. Mọi người không có ý kiến, dù sao cũng chỉ cần có quân công, mặc kệ ai mang đội đều được. huống hồ vệ vô kỵ tại trên bảng xếp hạng, hai lần chiếm kim bảng đứng đầu. nếu có thể lập được nhiều công lao như vậy tất nhiên là có chút khả năng hắn đảm nhiệm đội trưởng tất cả mọi người nghĩ thỏa mãn vệ vô kỵ có thấy không người phản đối liền mang 200 người dự thi phân tam đội vệ vô kỵ tự mình tự mình dẫn một đội mặt khác hai đội đội trưởng đều là do cựu trọng thiên thực lực tu giả đảm nhiệm chuẩn bị xong sau khi vệ vô kỵ mang theo người dự thi đi theo đồng tướng quân đi ra thành hướng mục tiêu địa điểm đi trên đường đi không có gặp gỡ quá nhiều man tộc chỉ gặp gỡ mấy đội man tộc kỵ binh đối phương dễ dàng sụp đổ nhộn nhịp bại trốn xích phong quân đánh đâu thằng đó không gì cả nổi thế như phá trúc lúc xế chiều liền đạt tới đặt trước mục đích một tòa dốc đứng sườn núi dưới trên sườn núi khốn thủ đến xích phong quân còn có một ít người dự thi vệ vô kỵ đi theo đồng tướng quân lên núi ven đường thấy khắp nơi trên đất thi thể tình hình chiến đấu quả nhiên thảm liệt nhìn thấy quân phòng thủ cùng người dự thi đồng tướng quân khiến người ta cứu trị người bệnh bắt đầu an bài tiếp nhận phòng thủ công việc ngay sau đó Những thứ khác cứu viện cũng chạy tới, mang những địa phương khác bị nhốt người, thu nạp một chỗ, chuẩn bị rút lui khỏi. Bất quá, sự tình bắt đầu không ổn, rút lui trên đường, man tộc bơi cưới bắt đầu ở bốn phía xuất hiện, hướng xích phong quân vây quanh qua đây. Bắt đầu thời điểm, xích phong quân còn có thể đánh tan man tộc, công kích tới về phía trước đẩy mạnh. Nhưng man tộc càng ngày khỏi bệnh nhiều, đang lúc hoàng hôn, xích phong quân bị man tộc bao quanh vây quanh. Mắt thấy sắc trời mang muộn, xích phong quân nhân mã mệt mỏi. Không thể làm gì khác hơn là ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai đột phá vòng gây. Cồn Bi, B, KF. Chương 430, chiến trường chém giết. Ban đêm, doanh trường giấy lên lửa trại, bốn phía bày chiến trận, nghiêm mật phòng thủ. Vệ vô kỵ cùng đồng tướng quân, nô đạt tại quân trường trung, cầm nước soi dạ đàm, thương nghị đối sách. Man tộc ý đồ rất rõ ràng, cố ý khiến xích phong quân cứu viện thành công, sau đó trả lại đồ vây công. Đồng tướng quân. Nô đạt hai người đều cho rằng đại quân không hẳn là ngay tại chỗ cắm trại, hẳn là thừa dịp tối đêm hướng Sích Phong thành phương hướng công giết, thoát ly man tộc vây khốn. Vệ vô kỵ lại có cái nhìn bất đồng, Sích Phong quân cùng người dự thi tao nộ vây khốn thời điểm, việc quân cơ phủ không có lập tức phái binh cứu viện, chính là tại thương nghị đối sách. Cho nên, man tộc ý đồ, việc quân cơ phủ không có khả năng thật không ngờ, sẽ có cách đối phó. Ba người thảo luận một trận, thương nghị ngày mai phòng thủ công kích, sau đó từng người hồi doanh nghỉ ngơi. người dự thi thực lực xuất chúng bị phân phối đảm nhiệm doanh trại quân đội ra bốn phía sơn lâm đảm nhiệm cảnh trạm canh gác canh phòng nghiêm ngặt man tộc buổi tối đánh lén vệ vô kỵ tại doanh trướng tuần tra một vòng hướng doanh trại quân đội ra cảnh trạm canh gác vị trí vệ vô kỵ kiểm tra mấy chỗ cảnh trạm canh gác hỏi man tộc động tĩnh chậm rãi đi vào một chỗ rừng rậm nơi này cự ly man tộc không xa xuyên thấu qua rừng cây thưa thớt có thể thấy man tộc doanh trại quân đội một chút lựa trại lui tới đi lại trạm gác hắn đi tới cảnh trạm canh gác vị trí nhưng không có phát hiện người trong lòng căng thẳng lẽ nào bị man tộc đánh lén có thể đánh lén người dự thi man tộc chắc là vu sư điện tỷ thí người nếu không phải là có tương đương thực lực người đúng lúc này một đạo nhân ảnh lắc mình mà đến hướng vệ vô kỵ công tới thương vệ vô kỵ xoay người rút kiếm ngăn trở công kích từ trước đến nay người nhìn lại khúc lâm phòng, dĩ nhiên là ngươi không sai ta tới giết ngươi vệ vô kỵ ngươi bây giờ hẳn là cho ngươi làm càn hối hận khúc lâm phong mặc một thân hắc y dỉa nhanh vừa cười vừa nói hối hận ha ha, ta nghĩ lập tức hối hận người chắc là ngươi một mình ngươi có thể giết được ta sao vệ vô kỵ cười nói chính là một gã bắt trọng tiền, một mình ta cũng có thể diệt ngươi hiện tại tính là ngươi cầu cứu cũng là chậm khúc lâm phong rút ra trường đao hướng vệ vô kỵ công giết mà đến vệ vô kỵ trường kiếm huy động nghịch phong thập tam kiếm phi kiếm thức một đạo kiếm quang thất luyện phá không phi chảm đang khúc lâm phong vung đao đẩy ra trường kiếm công kích đúng lúc này vệ vô kỵ lấy ra phần thiên cung dương cung dẫn tiễn bằng siêu một đạo hắc mang tại trong rừng xuyên toa thiên sắt tiễn tiễn thiếu như lệ quỷ thông thường nhiếp tâm hồn người chút tai mọn khúc lâm phong trường đao hóa thành một mảnh đao mang ngăn cản ở phía trước thang một tiếng kim loại đánh chi thành khúc lâm phong trường đao trong tay cắt thành hai đoạn thiên sắt tiễn thế đi bất biến như trung bại cách thông thường xuyên vào khúc lâm phong thân thể mũi tên nhập vào cơ thể ra khúc lâm phong thân thể chấn động đông dưng đứng ở tại chỗ hắn cúi đầu nhìn một chút trên thân thể mũi tên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc ngươi cư nhiên dùng cung tiễn bắn chúng ta vệ vô kỵ không để ý đến đệ nhị nhánh thiên sắt tiễn rời dây cung đi băng siêu khúc lâm phong hét lên rồi ngã gục té trên mặt đất chỉ còn lại có sau cùng một hơi thở hắn thế nào cũng không có suy nghĩ cẩn thận tự mình sẽ đơn giản như vậy địa thua ở trong tay đối phương Thua ở một gã bắt trọng thiên thực lực trong tay. Lần này tập sát vệ vô kỵ, hắn chuẩn bị thủ đoạn, dĩ nhiên một cái cũng không có sự xuất ra, liền muốn biến mất. Khúc Lâm Phong bắt đầu hối hận, không nên một người đến đây tập sát vệ vô kỵ. Hắn nhắm mắt lại giả chết, âm thầm giữ lực, chỉ mong ngắm vệ vô kỵ tiến lên coi, có thể sắp chết phản công, hợp lại một cái đồng quy vô tận. Hiu hiu hiu, Mấy con mũi tên bắn trụ mà đến, trong khoảnh khắc xuyên vào Khúc Lâm Phong thân thể. Ách, Khúc Lâm Phong phun ra một ngụm trọc khí. chết bỏ mình. Thủ đoạn của đối phương, vệ vô kỵ sớm có dự liệu, vì để tránh cho ngoài ý muốn, chết để bắn chết, đỡ phải phiền phức. Khúc Lâm Phong thi thể thu nhập hồ lô tiên cảnh, khắc tìm bí ẩn địa điểm xử lý. Vệ vô kỵ tại phụ cận tìm tòi, tìm được ngộ hại bỏ mình cảnh chạm canh gác, chắc là Khúc Lâm Phong đã hạ thủ. Hắn phát ra cảnh kỳ, đưa tới vài người dự thi, đẩy nói là man tộc đột kích, dưới sự an bài mới cảnh chạm canh gác, tự mình bay trở về doanh địa. Sáng sớm hôm sau. tứ diện vang lên chiến tiếng chống, man tộc bắt đầu hướng doanh địa tiến công. vệ vu kỵ thấy man tộc xếp thành chiến trận, đông nghịt địa một mảnh, hướng doanh địa đầy mạnh mà đến. trước mặt nhất man tộc tất cả đều là giả yếu người, quần áo tả tơi dường như chạy nạn tên khất cái, tay cầm các loại bừa bội vũ khí. theo ở phía sau man tộc cũng y giáp chỉnh tề, kỵ binh, bộ binh chiến trận ngay ngắn có tự, là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. đồng tướng quân hạ lệnh toàn quân phòng thủ, không cho phép ra chiến nên địch. doanh địa ở ngoài. hơn một chiếc xe lớn ngăn cản ở phía trước hơn nữa đến lúc xây dựng phòng hộ thể hiện một đạo trưởng xả vậy phòng ngự đại gia không nên bị nghe đồn hù dọa cái này giúp giả yếu cũng không đáng sợ chỉ cần cắt đứt bọn họ yết hầu bọn họ một dạng xe chết nô đạt cưới khoái mã từ trái sang phải chạy tới cả tiếng thét to cổ vũ sĩ khí cái này mấy ngày xích phong thành nơi lưu truyền man tộc giả yếu vô địch lời đồn đái man tộc giả yếu phân binh lâm chiến đề thăng thực lực bách chiến bách thắng công đều bị khác bị mọi người chẳng chọc tương truyền thành xích phong quân bóng đẻ Thùng thùng đông man tộc trong chiến trận đẩy rời đi một chiếc xe lớn mặt trên xây dựng một đài sáu trượng cao trên đài dựng thẳng lên một mặt to lớn bị cổ một ga béo tốt đại hán đứng ở bên cạnh ở trần hai tay nắm rủi trống càng không ngừng gõ bị cổ thanh chấn trời cao nội trống người a chúng ta cũng lôi vang trống trận đồng tướng quân hướng bên cạnh truyền lệnh một ga quân tốt lĩnh mệnh đi một hồi mọi người sau lưng doanh địa chúng cũng vang lên thùng thùng tiếng trống lúc này đối phương đi ở phía trước giả yếu phân binh toàn bộ ngừng lại chú ý bọn họ bắt đầu uống thuốc đi lập tức chỉ biết tiến công vệ vô kỵ đứng ở phòng hộ trước nhắc nhở tả hữu người dự thi mười hơi thở thời gian man tộc tiếng trống nhất thời dồn dập thùng thùng đông một mực càng không ngừng gõ gào khóc ngao giả yếu hàng ngũ chung phát ra một trận chu lên đứng ở phía trước mấy trăm người đột nhiên bạo khởi vọt tới trước giết mà đến cung tiến thủ Phía trước 350 bước, bắn một lượn. Đồng tướng quân cả tiếng hạ lệ. Hiu hiu hiu hiu. mũi tên đầy trời bao trùm thiên không, vũ tiễn mưa tầm tà xuống. Bất quá, chạy giết mà đến man tộc chỉ mấy trăm người, đây đó cự ly phân tán. Một trận mưa tên hạ xuống, chỉ mười mấy người chúng tên ngả xuống đất. Phía trước 250 bước, bắn một lượn. Đồng tướng quân đứng ở chỗ cao, nhìn man tộc tới gần, cả tiếng mệnh lệnh Hiu hiu hiu hiu. Lại là một đợt mưa tên bắn một lượn đối phương man tộc mười mấy người té trên mặt đất một trăm năm mươi bước bắn một lượn năm mươi bước bắn một lượn mấy vòng cung tiện bắn một lượn man tộc bị bắn ngã hơn bảy mươi người còn dư lại man tộc tại chạy trốn chung hội hợp thành ba đường như tam mục tiết thông thường hướng mọi người xung phong liều chết qua đây đối phương thế tới hung mãnh quân tốt dĩ nhiên không địch lại một chỗ phòng ngự bị xé mở man tộc thoáng cái vọt tới bên trong chú ý phòng thủ không được ly khai phòng ngự sau đội quân sĩ đón nhận Đồng tướng quân cả tiếng truyền lệnh Giết. Nô Đạt mang theo sau đội vọt tới, nên chiến xông vào Man Tộc. Lúc này, còn thừa lại Man Tộc già yếu thấy phe mình của người, đã bắt đầu cận chiến chém giết, phát ra hô to, cùng nhau xung phong liều chết qua đây. Đồng tướng quân vội vàng chỉ huy cung tiến bắn một lượng, bất quá lúc này phòng tuyến bị Man Tộc công phá, cung tiến thủ đội ngũ hỗn loạn, vũ tiến uy lực nhỏ rất nhiều. Chú ý, đối phương uống thuốc Man Tộc, đại đa số đều là 6 tầng thực lực, giết cho ta. Vệ vô kỵ nói ra một thanh chiến đao, cả tiếng gọi, gia nhập chém giết trong. Cồn vật bi, thị ert. Chương 431, kỳ binh trùng kích, phá trận. Tiếng giết rung trời, xích phong quân dựa vào đơn sơ phòng hộ, dùng huyết phân chiến. Man tộc giả yếu tăng lên thực lực sau khi, sức chiến đấu tăng vọt. Trên cơ bản tam xích phong quân binh tốt, khả năng ngăn trở một cái man tộc rơi vào một cuộc các chiến. Tương phản, Vệ vô kỵ chờ người dự thi chém giết, cũng thoải mái nhất. Man tộc hoàn toàn không phải là người dự thi đối thủ. Đối phương từng mảnh từng mảnh địa xuống tới, bị mọi người nhộn nhịp chém giết, không thể vượt qua phòng ngự tuyến một bước. Lúc này, hai gã man tộc lắp mình nhảy, dĩ nhiên lướt qua xe ngựa, đứng ở mọi người phía sau. Một nữ tử không khỏi lấy làm kinh hãi, trên tay kiếm quang hoa phá trường không, đẹp mắt vũ kỹ xuất thủ, trong nháy mắt mang một gã man tộc chém giết. Khác sử dụng vũ kỹ, bảo trì thể lực, còn không biết muốn chém giết bao lâu. Vệ vô kỵ tiến lên xuất đao, mang một gã khác man tộc chém giết. Nữ tử gật đầu. xoay người hướng công tới man tộc lướt đi sau nửa canh giờ man tộc thấy người dự thi phòng ngự khó có thể công phá liên lột xuống mang chủ công phương hướng nhắm ngay cái khắc xích phòng quân phòng ngự trong lúc nhất thời những thứ khắc xích phòng quân không đỡ được phòng tuyến bị mấy lần đột phá lại mấy lần chặn kịp. nhất là đồng tướng quân đại kỳ vị trí thành đối phương điên cuồng tấn công mục tiêu phòng ngự tuyến cực kỳ nguy hiểm tràn ngập nguy cơ vệ vô kỵ vội vàng tự mình mang đội gấp rút tiếp viện một phen xung phong liều chết mang đối phương cản đi xuống đúng lúc này man tộc quân trong trận tiếng trống bông dương biến đổi tất cả xung phong liều chết man tộc nhất thời cả người rung lên thực lực phản phất tăng lên một bậc dường như hung mãnh địa xung phong liều chết đi lên không nghĩ tới man tộc giả yếu phân binh uống thuốc lợi hại như vậy nô đạt toàn thân đều là vết máu nhìn chiến trường trong ánh mắt mang theo lo nghĩ như vậy phòng ngự quả thực chính là ngồi ở đây nhi chờ chịu đòn không thể tiếp tục như vậy vệ vô kỵ ở bên cạnh nói Người có biện pháp gì tốt? Nô Đạt hỏi. Chủ động tuân ra đi, man tộc tới công chúng ta, chúng ta vì sao không thể ra kích công kích bọn họ? Nếu như bọn họ chiến trận bị công kích, chúng ta phòng ngự áp lực, biết giảm bất không ít. Vệ vô kỵ nói. Ý kiến hay, ngươi đi cùng đồng tướng quân thương nghị một chút, hắn sẽ nghe đề nghị của ngươi. Nô Đạt nói. Vệ vô kỵ gật đầu, xoay người lại đến đồng tướng quân bên cạnh, mang ý nghĩ của chính mình nói ra. Ăn xong thuốc man tộc giải yếu, dị thường hung mãnh. Man tộc lấy này tiêu hao chúng ta. Tính là chúng ta có thể ngăn ở, mang đối phương giết sạch, biết tình trạng kiệt sức. Chờ man tộc quân đội chính thức xung phong liều chết lúc, cũng chỉ có thể bại lui. Ta chuẩn bị dẫn người trùng kích trận địa địch, quay rầy man tộc tiến độ. Chỉ cần ta đánh vào chiến trận của đối phương, man tộc tiến công biết yếu bớt. Vệ huynh đệ, lời của ngươi có đạo lý, ngươi cần mang bao nhiêu người? Đồng tướng quân hỏi. 50 người là đủ rồi, nhưng cái này 50 danh người dự thi, nhất định phải có thêm vào quân công. Vệ vô kỵ nói, quân công không thành vấn đề, nói cho bọn hắn biết, mỗi người đều là bính trở thiên vị, độc chiếm quân công. Trong quân doanh còn có chiến mã, hơi chiến mã trùng kích, có thể trợ lực không ít. Kêu mặt chống trận có chuyện, tốt nhất đem phá hủy. Nếu như phá hủy chống trận, toàn bộ đều có ớt chờ chút vị độc chiếm quân công. Đồng tướng quân nói, chỉ cần tướng quân đại nhân đồng ý cho quân công, hết thể đều tốt làm. Vệ vô kỵ ôm quyền, xoay người ly khai, trở lại người dự thi trung gian. Vệ vô kỵ sắp xuất hiện kích man tộc chiến trận chuyện tình, nói cho mọi người. Lần này có thể sẽ người chết, nhưng ta không hy vọng đại gia có tổn hại. Nghĩ kiếm phần này quân công huynh đệ, tự mình báo danh tốt lắm. Vệ vô kỵ nói, kiếm lấy quân công, mới là chính giải, không người nào nguyện ý lùi bước, đều muốn báo danh tham gia. Vệ vô kỵ chỉ có thể chọn 50 người, ghi nhớ tên mọi người, sau đó năm chiến mã, lặng yên hướng bên cạnh rừng cây nhỏ vô hồi, hướng phía man tộc chiến trận đi. Giết. mọi người cùng tiến lên mã từ rừng cây nhỏ xung phong liều chết đi ra tiếng vó ngựa động tuyết động dương trần dựng lên vệ vô kỵ thay đổi một thanh trường thường xông vào đoàn ngựa thổ trước mặt nhất phản phất cái chêm thông thường sát nhập man tộc chiến trợ đối phương man tộc căn bản không có ngờ tới xích phong quân tại phòng ngự tràn ngập nguy cơ dưới tình huống cư nhiên có thể rút ra nhân thủ phản công nghịch tập trong lúc nhất thời nhộn nhị bại lui loạn thành nhất đoàn giết vệ vô kỵ trường thương huy vũ một thương đâm vào một gã man tộc thân thể nhẹ nhàng một trọn man tộc thân thể bay về phía trên cao phảng phất đá rơi thông thường đập vào người của đối phương đàn trong phanh bảy tám người bị đập ngã xuống đất vệ vô kỵ phóng ngựa trà đạp một cướp mà qua móng ngựa dưới một mảnh kêu thảm thiết những thứ khác người dự thi cũng là tay cầm trường binh khí dường như hung thần ác sát thông thường ra sức chém giết đến gần man tộc ai cũng bị nhộn nhịp chém giết rên dĩ có tiếng kêu thảm thiết xôn xao Giết được tốt. Đồng tướng quân đứng ở chỗ cao, thấy man tộc trận địa địch đại loạn, cao hứng kêu lên, người, cho ta nổi trống. Dùng sức cho ta gõ. Thùng thùng đông. Xích phong quân tiếng trống như sấm, rung động từ phương. Phong ngự trận thượng chém giết quân tốt, thấy xa xa man tộc đại loạn, nghe chống trận sấm dậy, đều cả tiếng hò hét, sĩ khí trở nên đại trấn. Man tộc từ trong hoảng loạn phản ứng kịp, vội vàng hướng vệ vô kỵ đám người vây giết đi lên. Đúng mà hết thể này cũng không có ích lợi gì Cái này man tộc binh sĩ căn bản không phải người dự thi đối thủ, ngăn trở bất quá là tăng một ít tử thương mà thôi. Vài man tộc thiết kỵ, trước mặt hướng vệ vô kỵ đánh tới. Vệ vô kỵ trường thương huy động, một đạo tàn ảnh thương mang bắn thẳng đến đi, phốc. Trường thương tuột tay bay vụt, xuyên qua trước mặt man tộc thân thể, thế đi bất biến, xuyên vào phía sau một gã man tộc thân thể. Hai gã man tộc phảng phất chối đốt thông thường, bị trường thương đâm thấu, chối ở tại cùng nhau. Vệ vô kỵ phóng ngựa tiến lên Nhanh như tia chớp từ bên cạnh hai người một cướp mà qua, giơ tay lên bắt lại cắn thương, cố sức huy động quét ngang. Hô! Hai cổ thi thể ngang bay ra ngoài, vọt tới phủ cận man tộc thiết kỵ, toàn bộ bị đập hạ mạ tới. Vệ vô kỵ vọt tới trước đi, phía sau người dự thi phóng ngựa bổ đao, đánh lén mà qua. Phía trước chính là man tộc chống trận đài. Quân công đang ở trước mắt, đại gia theo ta giết ta. Vệ vô kỵ trường thương thúc ngựa, hét to, thẳng đến chống trận đài đi. một đạo nhân ảnh tại trên lưng ngựa toát ra hư thiểm, phảng phất quỷ mị thông thường, lang không hướng vệ vô kỵ vào tới. hô, tuyệt mạnh lực đạo, phảng phất huyền sông chạy truồng, hướng vệ vô kỵ vào tới. sáng như tuyết ánh đao, giống như một đạo thất luyện, trong hư không đau khiếu, phát ra kỳ dị hò hét, giống như ma thú giết gào. tới một gã cao thủ, thực lực không sai, vũ khí có thể vòng có thể điểm, uy lực mười phần. vệ vô kỵ trường thương trong tay, đông dương biến ảo, mũi thương phát lên một đạo mộng ảo kiểu quang hoa. một đóa lê hoa từ quang hoa trung nợ rộ trong sát na trong quang hoa huyện hóa ra vô số đóa lê hoa đón rít gạo trường đao thất luyện phiêu diêu đi lê hoa thương quyết địa giai thượng phẩm vũ kỹ Kỷ tiểu tiên ly khai thời điểm nhận lấy vệ vô kỵ đạo tâm thạch qua đáp lễ vệ vô kỵ vũ kỹ thương bí quyết đang thương cùng đao đụng vào nhau trong hư không phảng phất có hồng trung đại lữ bị gõ một đạo hình tròn sóng xung kích hướng tứ phương kích động đi đối phương lăng không hạ kích vung đao thân ảnh của Vệ Vô Kỵ phóng ngựa dương thương tư thế, vào giờ khắc này phảng phất cố định thông thường, dĩ nhiên xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Cồn vật bi, khi Chương 432, loạn chiến, xâm cướp như lửa. Một tiếng rên di hi giải, vệ vô kỵ trong quần chiến mã không chịu nổi, hai người giao thủ áp lực, tê liệt thế trên mặt đất. Vệ vô kỵ nhẹ nhàng tung người, lui về phía sau lại, nhẹ nhàng được phảng phất lá cây thông thường. Đối phương trường đao, thừa cơ bước giết qua tới, đao khiếu như ma thú gào thét, quần cuộn đao khí. Giống như tầng tầng sóng lớn Vệ vô kỵ lăng không phát tay Trường thương tuột tay bay ra Như lao thông thường Hướng đối phương vào tới Đinh, Đối phương trường đao diệu ra một mảnh đao mang Mang trường thương ngăn cản ở một bên Vệ vô kỵ thân hình trong nháy mắt lớn người giơ tay lên một chỉ công hướng đối phương Lôi tông phủ văn thủ pháp Hoàng kim chỉ Suy Một đạo chỉ lực xuyên thấu đối phương khí huyết phòng ngự Xuyên vào yết hầu chỗ hiểm Đối phương thân hình bỗng dưng dừng lại Thân thủ che yết hầu. Nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt của, lộ ra không tin thần xác Loại ánh mắt này, vệ vô kỵ thấy rõ nhiều lắm, rất nhiều tự phụ của người tại ngã xuống thời điểm, đều không tin mình cư nhiên sẽ chết, đối phương cũng giống như vậy, không tin mình cứ như vậy chết đi. Đại gia cẩn thận, vu sư điện tỷ thí người xuất thủ. Vệ vô kỵ nói chuyện lớn tiếng, hướng phía trước chống trận đài phóng đi. Những thứ khác người dự thi, vào lúc này cũng cùng vu sư điện tỷ thí người, bắt đầu tiếp xúc giao thủ. Bất quá! Trợ chiến tỷ thí người cũng không nhiều, chỉ mười mấy người, người dự thi người đông thế mạnh, một cầm giữ mà lên, trong khoảnh khắc đã đem kỳ toàn bộ chém giết. Vệ vô kỵ tại loạn quân trong, bước nhanh về phía trước, thân hình như hư hào lướt qua, rất nhanh thì đến rồi chống trận phía dưới đài. Lúc này, man tộc cũng hiểu được, người của đối phương là chạy chống trận đi, một ít man tộc tỷ thí người cũng vào tới bảo hộ chống trận đài. Giết. Vệ vô kỵ trường kiếm huy động, dẫn đầu hướng đối phương lướt đi. hai gã man tộc cùng nhau công giết qua tới vệ vô kỵ trường kiếm trên không trung, vẽ một vòng tròn hô kiếm khí phá vỡ hư không cuốn lên phân tranh dương tuyết bay hình thành một cái mắt thường có thể thấy được khí lưu vòng xoáy mang hai người che ở bên trong hai gã man tộc sắc mặt đại biến vội vàng dừng lại trường đao hư bổ khó khăn lắm ngăn trở vệ vô kỵ công kích lúc này vệ vô kỵ thân hình lấn người phụ cận tay kia rút ra tàn kiếm kiếm quang xe qua ngược gió gào thét đồng hoang nghịch phong thập tam kiếm trong nháy mắt xuất thủ Hô! Lấy vệ vô kỵ làm trung tâm, khắp bầu trời phong tuyết đột nhiên nghịch thế mất trật tự, phát ra xé rách lòng nghi. Lệ Minh! Thương! Một gã man tộc trường đao trong tay, bị cắt thành hai đoạn, thân thể ngửa mặt lên trời ngả xuống đất, lúc đó chết. Một gã khác man tộc bị chém xuống một tay, tiêu thảm hướng bên cạnh rút đi. Vệ vô kỵ cũng không đổi theo, thân hình huyễn ảnh thông thường, tại tại chỗ lưu lại ảo ảnh, chân thân nhảy vào man tộc trong đám người, bong bong tranh. Kiếm khí bạo phát. phá không tiếng huyết gió giống như lệ quỷ hí, trong điện quang hỏa thạch lại có vài man tộc ngã lăn thân vẫn. Lúc này, những thứ khác người dự thi cũng vọt tới phụ cận, tung người xuống ngựa, cùng đối phương chém giết. Hô. Vệ Vô Kỵ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân hình hướng về phía trước đi lên, đứng ở chống trận trên đài mặt. Nội chống đại hán thấy Vệ Vô Kỵ, từ bên hông rút ra chiến đao, công giết qua tới. Vệ Vô Kỵ trường kiếm ngăn trở, nhẹ nhàng vùng, tay kia tản kiếm nghiêng chạm, một mảnh kiếm quang xẹt qua. Đại hán thân thể bỗng nhiên dại ra, máu tươi từ thân thể bắn tóe đi ra, phốc điệu một tiếng, phi chiếu vào trống trận thượng, lôi ra một đạo thật dài vết máu. Frank! Vệ vô kỵ một cước đa vào, mang đại hán đá xuống đài cao. Đúng lúc này, bên cạnh một đạo bén nhọn đau mang, hướng vệ vô kỵ kéo tới, thương. Vệ vô kỵ trường kiếm ngăn trở đau mang, lui về phía sau một bước, nhìn về phía đối phương, dĩ nhiên là ngươi, cổ long. Vệ vô kỵ, hôm nay chúng ta quyết một tháng bại. tại phong hỏa thai ngươi đánh lén ta phải tay không tính là bản lĩnh thật sự thân là võ giả nên đường đường chính chính địa quyết đấu cổ long trường đao chỉ phía xa vệ vô kỵ trầm giọng nói nếu đã trốn cũng không cần xuất đầu ta có thể bắt ngươi một lần cũng có thể bắt ngươi lần thứ hai ngươi đến cùng thân phận gì à dĩ nhiên có thể kinh động Vu sư điện cao thủ cứu ngươi đi ra vệ vô kỵ hỏi ta là ai chờ đánh xong trận này sẽ nói cho ngươi biết cổ long trường đao huy động đao mang tại mũi đao ngưng tụ Huyễn hóa ra một đoàn phiêu diêu kỳ dị hường quang, phảng phất một đoàn liệt hỏa. Tại mũi đao thiêu đốt thông thường, vũ kỹ công pháp không sai. Nhìn ra được ngươi là một con cá lớn. Lần này nắm ngươi, tuyệt đối không phải là ớt trở chiến công, mà là cao nhất giáp trở. Vệ vô kỵ cười nói. Rõ ràng, cổ long vung đao đang muốn tiến công, lại bị vệ vô kỵ ngừng. Vân vân, ta còn có một món chuyện trọng yếu muốn làm. Vệ vô kỵ nói. Chuyện gì? Cổ long hỏi. Vệ vô kỵ song kiếm đều xuất hiện. Kiếm khí phi trảm, chống trận nhất thời tứ phân ngũ liệt, hạ xuống đại cao. Tốt lắm, sự tình xong xuôi, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Vệ vô kỵ cười nói. ngươi, ngươi đáng chết! Cổ long giận dữ, trường đao phá không tập sát mà đến. Chuyện cua! Tui giọt nét! Hô! Trên mũi đao hồng mang, kéo thành một đạo màu đỏ thất luyện, hư không phảng phất thiêu đốt thông thường, bốn phía nhiệt độ không khí rồi đột nhiên bay lên. Vệ vô kỵ hai tay song kiếm, để ở đối phương. vòng bóng tranh hai đạo nhân ảnh tại trên đài cao phảng phất nhào tố mê ly hư ảnh trong điện quang hỏa thạch cho nhau công ra hơn 10 chiều vệ vô kỵ không nhìn ra thực lực của ngươi cũng không tệ lắm cổ long đứng vững một bên trầm giọng nói ngươi liền kém một chút nếu không phải là sợ giết ngươi không có quân công ta sớm đã đem ngươi mặt sát vệ vô kỵ cười nói khác khoan lác ta còn không có sử xuất vũ ký đây cổ long ngạo nghe nói lúc này hai người dưới chân một trận lay động Một đài ầm ầm sập. Hai người kịch đấu, một đài chịu không nổi gánh nặng, suy sụp sập xuống, Vệ Vô Kỵ cùng Cổ lòng Phi thân xuống, đứng ở mặt đất. Mặt đất chiến trường, thông thường man tộc không dám tiến lên, chỉ Vu sư điện tỉ thí người, cùng người dự thi chém giết. Nhưng người dự thi nhân số so với phương nhiều, hoàn toàn chế trụ đối phương, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Người này tên là Cổ Long, bắt hắn lại, quân công so phá hủy chống trận cao hơn. Vệ Vô Kỵ cao giọng nói, Ký bên người người dự thi đại hỉ." số người ta cầm binh khí xông tới cổ long sắc mặt phát lạnh trầm giọng nói vệ vô kỵ ngươi không muốn cùng ta so sánh cao thấp nghị vây công ta đây là chiến tranh ngươi chết ta sống chém giết ngươi nghị so sánh cao thấp sau này có cơ hội rồi hay nói vệ vô kỵ cười nói cổ long lấp mình một đạo liệt diễm từ mũi đao bán ra vê anh một vòng đao mang xích diễm như một đường thủy triều thông thường hướng tứ phương tràn ra đi đang đang đang vây thượng người dự thi các chấp binh khí ngăn trở đao mang bên cạnh vài man tộc dâng lên cùng nhau bảo vệ cổ lòng hướng xa xa thối lui những thứ khác man tộc cũng hướng xa xa rút đi vài tên không rút lui kịp man tộc bị mọi người vây quanh chém giết thân vẫn đáng tiếc bị hắn chạy thoát tên này cổ long thân phận không bình thường bắt hắn lại quân công khẳng định không nhỏ mọi người nhìn đối phương đuổi không kịp chỉ có thể bóp cổ tay thở dài bất quá mọi người lập tức phát hiện không thích hợp bốn phía man tộc cũng không có vây công tới mà là rút lui khỏi đến trăm trượng ở ngoài vây mà không công đại gia mau nhanh chuẩn bị rút lui khỏi người bị thương ở chính giữa những người khác ở ngoại vi bảo hộ có hay không thân vẫn huynh đệ vệ vô kỵ cảm giác không ổn lớn tiếng nói mọi người kiểm kê tổng cộng người bị thương tám người người chết bốn người thi thể không có thể để lại cho man tộc đều bị trên lưng mọi người lên ngựa hướng doanh địa lui lại ô ô ô man tộc kèn lệnh thổi lên trong chiến trận đi ra không ít giả yếu người rầm rạp ngăn chặn vệ vô kỵ đám người lối đi. Bọn họ muốn dùng giả yếu phân binh, khốn giúp chúng ta, đại gia mau sung phong liều chết đi ra ngoài. Vệ vô kỵ cả tiếng gọi, thúc ngựa vọt tới trước đi. Đối phương man tộc giả yếu cũng phát ra quái khiếu, hướng vệ vô kỵ đám người vây quanh. Cồn vật bi, thì F. Chương 433, lao ra ôm chặt. Ngao, ngao ô. Bốn phương tám hướng, mấy trăm danh man tộc giả yếu, sắc mặt dữ tợn như thú, phát ra như giả thú thê lương thét giải. hướng những người dự thi xuống tới, rít rít rít, những người dự thi cũng là một tiếng hò hét, thúc đẩy ngồi xuống chiến mã, hướng đối phương sùng phong lướt đi. không đúng, cái này giả yếu không tầm thường. sông ở phía trước vệ vô kỵ, thấy trước mặt sông lên man tộc giả yếu, khuôn mặt hung tàn, đã không mang theo loài người thần sắc, tại chạy nhanh trong, thỉnh thoảng tứ chi chấm đất, giống như như dã thú địa lộ tiến. không cần hắn nhiều lời, những thứ khác người dự thi cũng phát hiện đối phương dị trạng, đối phương sức chiến đấu. so thông thường uống thuốc giả yếu người mạnh không ít trăm trượng cự ly cũng không tính quá xa trong nháy mắt man tộc liền vọt tới trước mặt ngao một gã man tộc cả tiếng chu lên thân thể bỗng nhiên nhảy lên lăng không hạ nhào cái này là một gã lao hầu vẻ mặt nếp nhăn phẳng phất vết rách vỏ cây hai mắt cũng huyết hồng vẻ, nơi cổ họng phát ra khàn giọng chu lên hai tay khô như gà chảo thông thường hướng vệ vô kỵ nhào tới vệ vô kỵ trường kiếm huy động một đạo kiếm quang phi chạm cắt vào lao hầu thân thể Ngao. La hầu thân thể thế đi bất biến, như chưa hướng vệ vô kỵ nhào tới. Vệ vô kỵ huy quyền, Frank. Lực lượng khổng lồ đánh vào trên người đối phương, La hầu hướng bên cạnh hạ xuống, thế trên mặt đất chết đi. Đại gia cẩn thận, cái này man tộc nuốt bánh thuốc, thực lực đều là bắt trọng thiên đã ngoài. Vệ vô kỵ một quyền đánh giết La hầu cả tiếng nhắc nhở mọi người. Mấy trăm man tộc giả yếu, từ bốn phương tám hướng hướng những người dự thi xuống tới, phát ra rung trời kêu gạo. Phảng phất một đám dã thu đánh về phía một đống thực vật thông thường. Trong một sát na, người dự thi rơi vào thảm thiết chém giết. Một gã người dự thi vung đao chém giết, nào tới man tộc bị nhất đao chém tới đầu. Bất quá, mất đi đầu thân thể như trước nào tới ôm cổ đối phương. Bên cạnh hai gã man tộc đẻ lên, mang người dự thi ngã nhào xuống đất, mở rộng miệng rộng, cắn đứt cổ họng của hắn. Một gã khác người dự thi ngồi ở trên ngựa, trường thương xuyên vào sông lên man tộc bụng của, mũi thương nhập vào cơ thể ra. Đối phương hét thảm một tiếng, rơi xuống trước ngựa, lại còn là nhào tới, ôm, cổ chiến mã, một ngụm cắn. Chiến mã hí, đồng nhiên nhảy lên, mang người dự thi té rớt trên mặt đất. Hơn 10 danh man tộc một cầm giữ mà lên, đẻ lên, trong nháy mắt mang người dự thi sẽ thành mấy khối lớn. Đại gia kết trận, đối ngoại phòng thủ. Đối phương man tộc an vào dự vật, có thi tông không thi thể chi thuật. Vệ vô kỵ vội vàng chăm sóc mọi người kết trận chống đỡ. Những thứ khác người cũng nhìn ra, đối phương man tộc công kích. có thi tông khống thi thể thuật bóng dáng tất cả mọi người sử xuất vũ kỹ công kích không đợi đối phương gần người đã đem kỳ triệt để chém giết giữa sân một mảnh đao quang kiếm ảnh kiếm khí xé rách hư không giống như ân lôi chấn động mãnh liệt người dự thi thi triển vũ kỹ lực công kích rồi đột nhiên bay lên chặn man tộc công kích đại gia theo tà xông lên vệ vũ kỹ dẫn dắt mọi người hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây mọi người hình thành một vòng phòng ngự mang người bị thương vây vào giữa hướng xích phong quân phương hướng chém giết đi. vây đi lên man tộc càng ngày càng nhiều uống thuốc liều mạng man tộc thực lực tăng vọt lực lượng tốc độ cũng không tại bắt trọng thiên tri hạ nhưng không có vũ kỹ bị người dự thi nhộn nhịp chém giết bất quá người dự thi cũng là đang khổ cực chống đỡ thúc đẩy vũ khí không thể so được đơn thuần chém giết cần tiêu hao càng nhiều hơn khí huyết chất lực có người dần dần chống đỡ hết nổi công kích yếu đi xuống tới nghĩ lực kiệt người đến trung gian khôi phục vết thương nhẹ người tiến lên ngăn chặn chỗ hỏng vệ vô kỵ móc ra một quả tinh nguyên thạch mang linh khí hút vào thân thể tiếp tục hướng nhào lên man tộc chém giết ô ô ô man tộc kèn lệnh minh vang thanh âm tại trời cao quen quẩn lại là một ít man tộc già yếu từ hàng ngũ chung đi ra hướng vệ vô kỵ đám người xông tới xa xa man tộc quân tốt bộ binh trận kỵ binh trận cũng bắt đầu biến hóa đội hình xem ra là muốn triệt để mang những người dự thi này toàn bộ sụp xuống giết chết không thả đi một người vệ huynh đệ chúng ta không cần phải xen vào nhiều như vậy từng người bằng năng lực Hướng ra phía ngoài trốn A. Đúng vậy, bên cạnh chính là rừng cây nhỏ, chui vào rừng cây, liền có cơ hội, không muốn lại bị người bị thương liên lụy. Vệ vô kỵ tả hữu hai người, thấy man tộc đông nghị địa vây đi lên, sắc mặt thay đổi liên tục, nhỏ giọng nói với vệ vô kỵ. Không thể. Nếu là ta mang đội, cũng sẽ không vứt bỏ người bị thương. Tiến nhập rừng cây nhỏ, dường như dễ dàng hơn thoát thân, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể vào. Các ngươi nghĩ có được sự tình, man tộc cũng sẽ nghĩ tới. Ta dám nói, trong rừng Vu sư điện tỉ thí người, bày ra thiên la địa võng, đang chờ chúng ta chui vào. Duy nhất sung phong liều chết phương hướng, chính là thẳng tắp về phía trước, giết hồi chúng ta doanh địa. Vệ vô kỵ đối tả hưu nói, trong lòng hai người vốn định, coi như là vệ vô kỵ không đáp ứng, mình cũng phải ly khai, trốn vào rừng cây nhỏ thoát thân. Bây giờ nghe vệ vô kỵ vừa nói như vậy, tâm đi xuống chìm, âm thầm kêu khổ. Nếu rừng cây nhỏ không thể đi, cũng chỉ có hướng khác phương hướng tìm lối đi. tứ diện đều là man tộc đơn độc đào tẩu còn không bằng theo mọi người an toàn hơn một ít đúng lúc này xích phong quân doanh phương hướng truyền đến rung động tiếng võ ngựa giống như tiếng sấm cuộn cuộn mà đến một mảnh hắc gáp tháp xích phong quân trước mặt nhất người là người dự thi kỵ binh sau đó bộ binh đi theo lướt qua phòng ngự xuất kích hướng man tộc giết qua đây đồng tướng quân tới cứu viện chúng ta tất cả mọi người thêm ra sức hướng ra phía ngoài giết ta vệ vô kỵ hét to rồi ngựa về phía trước Những thứ khác người dự thi, thấy có thể cứu chữa viên, nhất thời đại trấn, đi theo vệ vô kỵ phía sau, hướng man tộc lướt đi. Lúc này, hai cái phương hướng cũng giết thanh dung trời, tiếng vó ngựa thanh đạp tuyết mà đến. Hai đội kỵ binh như mục tiết thông thường, nhảy vào man tộc chiến trận, hướng vây khốn vệ vô kỵ đám người mà đến. Cái này hai đội kỵ binh nhân số không nhiều lắm, mỗi đội cũng không đủ 200 người. Nhưng xung phong chém giết, cũng dụng mãnh dị thường, trên đường đi dĩ nhiên không người dám làm. Vừa nhìn chỉ biết đây không phải là thông thường xích phong quân mà là người dự thi ba chỗ nhân mã cùng nhau đánh tới man tộc nhất thời đại loạn thành tan tác phần thế hai đội kỵ binh dẫn đầu giết phụ cận vệ vô kỵ trói mắt vừa nhìn một đội kỵ binh đầu lĩnh người dĩ nhiên là sử văn sử tử ý ỉa mập mạp ta ở chỗ này vệ vô kỵ hét to lão vệ người thế nào ở chỗ này sử văn nghe tiếng kinh hỉ phóng ngựa tiến lên hai người thân thủ cài cùng một chỗ chăm chú nắm chặt cười ha hả Mập mạp nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương. Vệ vô kỵ cười nói. Chuyện xưa của ta càng nhiều, đợi lát nữa nói cho người nghe. Sử văn thở thật dài. Bên cạnh sử tử y cũng tiến lên, ở trên ngựa cùng vệ vô kỵ cười ôm quyền. một, Khác đội người dự thi mang đội người, là Tiếu Minh, cũng là vệ vô kỵ nhận thức người, ngồi ở trên ngựa cười cùng vệ vô kỵ chào. Vệ vô kỵ chắp tay đáp lễ, hướng mọi người phất tay, cảm tạ chư vị cứu viện phân nước, chúng ta cùng nhau tuân ra đi. Mấy trăm danh người dự thi ẩm ẩm trầm trồ khen ngợi, cùng nhau hò hét, hướng quân doanh phương hướng ra sức xung phong liều chết. Ô ô ô Man tộc tiếng kèn truyền đến, truyền khắp chiến trường mỗi khắp nóng ách. Ngoại trừ sông lên man tộc giả yếu, tiếp tục liều chết quân đấu ở ngoài. Còn lại tất cả man tộc, như thủy triều xuống thông thường, hướng bên cạnh mau tránh ra. Vệ vô kỵ đám người thừa cơ xung phong liều chết, cùng đồng tướng quân cứu viện hợp tại một chỗ, cùng nhau hướng quân doanh bi, Chương t Khàn cả dọn khóc số. Trở lại quân doanh, vệ vô kỵ bắt đầu kiểm kê nhân số. 50 danh người dự thi, đã chết 10 người, thi thể đều mang về. Mặt khác có hơn 20 người thụ thương, người bị thương nặng 5 người, còn lại đều là vết thương nhẹ. Vệ vô kỵ mang tình hình chiến đấu viết chiến công biểu hiện, đi tới đại quân chủ trướng, giao cho đồng tướng quân. Sử văn, sử tử y huynh muội còn có tiếu minh, tất phàm sinh, trung kiến thành, trung lan tâm huynh muội cũng đều ngồi ở trướng trung, cùng đồng tướng quân tự thoại. đồng tướng quân nhìn một chút chiến công biểu hiện khiến vệ vô kỵ cũng ngồi xuống cùng nhau tự thoại bọn ta người dự thi hơn 200 người theo quân nhiệm vụ đóng tại đồng tướng quân doanh trại quân đội phía bên phải thế nhưng dẫn đội tướng quân lại đang man tộc thế tiến công hạng sợ vỡ mật thương hoàng bại lui doanh trại quân đội bị man tộc công hãm chiếm lĩnh sử văn Phấn thanh nói không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ heo thông thường đội hữu lúc đó tất cả mọi người tại chiến đấu hăng hái quân đội bại tẩu, chúng ta cũng có thể tan tác Tất phàm sinh nói đến nguyên do, cũng cùng sử văn không sai biệt lắm, bọn họ theo quân đóng tại bên trái. Man tộc thế tiến công thâm mãnh tướng quân bể mật, bỏ lại doanh trại quân đội đại quân đào tẩu, những người dự thi cũng liền thất bại. Đồng tướng quân đi tới địa đồ trước, tao mày, nhìn kỹ một lúc lâu, thở dài nói, hai bên đại quân đều bại lui đi, chúng ta thành một mình, sợ rằng vô lễ thủ vững doanh trại quân đội. Vệ huynh đệ, ngươi xem chúng ta phía dưới phải làm làm sao? Đại nhân, ta nghĩ xích phong thành việc quân cơ phủ. phải có làm đối sách. Hiện tại có sử văn, tiếu minh chờ mấy trăm người dự thi gia nhập, thực lực chiến đấu không giảm ngược lại tăng, chúng ta có thể tận lực thủ vững, nhìn sự thái phát triển lại nói. Vệ vô kỵ nói Vấn đề là, nếu như hai bên man tộc đại quân, vây đi lên sau khi, chúng ta liền khó có thể thoát khốn. Đồng tướng quân nói Cho nên ta nói, muốn nhìn man tộc quân thế, xuống lần nữa quyết đoán Lúc này đại quân triệt thoái phía sau, còn hơi sớm. Vệ vô kỵ nói. Lúc này Bên ngoài man tộc trại lính phương hướng, mơ hồ chuyển đến một trận làn điệu. Người A, nhìn bên ngoài thanh em gì? Đồng tướng quân hô. Đây là man tộc ca dao nghe nói là thượng cổ truyền lưu, là thánh nhân làm, trước đây ta nghe qua. Man tộc dùng này khúc, cổ vũ sĩ khí, đồng tướng quân không biết sao. Vệ vô kỵ ở bên cạnh đáp. Ta mới từ thiên châu hoàng thành đi tới xích phong thành đóng ở, vẫn chưa nghe qua loại này làn điệu. Đồng tướng quân gật đầu trả lời, đối mọi người phất tay, đi, chúng ta đi xem một chút. Loại này khóc tang vậy làn điệu, mang theo bi thương ý, cũng có thể cổ vũ sĩ khí. Mọi người cùng đi ra khỏi doanh trướng, đi tới phòng ngự trận trước. Đối diện man tộc vòng quân doanh, cổ lão làn điệu theo gió truyền đến, lẫn vào khắp bầu trời phi tuyết trung, lúc cao lúc thấp, như khóc như tố. Bọn họ hát là cái gì? Thiếu Minh thấp giọng hướng vệ vô kỵ hỏi. Xích phong ba tháng, cựu vui mừng thảo trường, băng tuyết buông xuống, người phương nào tự lang. Thế nhân liên cựu, sảng lang độc thương, thiên tâm khó giỏ. tình đời như xương. Vệ Vô Kỵ mang làn điệu hát tử, nói ra. Bên cạnh người nghe, bao quát đồng tướng quân, sắc mặt đều trở nên trùng mình, lộ ra một chút bất đắc dĩ ý. Ta nghe nói, cái này man tộc một đường từ xa xôi phương Bắc xuôi nam, không có thực vật, liền ăn đã chết đồng loại thi thể." Thiếu Minh hỏi. Đồng tướng quân gật đầu, "Man tộc tao ngộ cố nhiên có thể liên chỗ, nhưng bọn họ đều là cực kỳ hung ác hạng người, cùng giá thu không có khác nhau, ăn thịt người đối với bọn họ mà nói, không coi vào đâu." Lúc này, một đội bị trói buộc xích phong quân tốt, một đường kêu khóc, bị dẫn tới trước trận. Bọn họ muốn làm gì? Sử tử y đứng ở bên cạnh, hỏi. Giết người thị uy, biểu thị công khai bọn họ cứng hãn, làm ta sợ chờ. Vệ vô kỳ nói. Một đội quân tốt bị quỳ trên mặt đất, có khóc để đến, liên thanh cầu xin tha thứ, có tủng lôi kéo đầu, không nói một tiếng. Phía sau có man tộc tiến lên, trường đao vung xuống, một bọn người đầu rơi xuống đất, tại trên mặt tuyết như cầu thông thường quận. Sau đó Nhất bang giả yếu man tộc đi ra, bắt đầu trên kệ nồi lớn, phát lên tuổi lửa, cắt lấy thi thể thượng thịt, để vào nồi chung phanh nấu. Mọi người thấy đối diện man tộc, trong lòng đều âm thầm rung động. Tuy rằng đều biết man tộc ăn thịt người, nhưng ở ngôn từ nói chuyện chung nói ra, cùng tận mắt nhìn thấy chấn động, hoàn toàn là bất đồng hai việc khác nhau. Sử tử y Trung Trung lan tâm đều là nữ tử, đều xác mặt đại biến, bụng miệng ba, trong ánh mắt toát ra kinh xác Đúng lúc này, man tộc tại trong tuyết, dựng thẳng lên tam căn hơn một trượng cao có gỗ, dắt ba gã xích phong quân bắt tù binh, trói ở tại cái có gỗ. vô kỵ, bọn họ đây là muốn cái gì? sử tử y nghi hoặc, lặng lẽ hỏi bên người về vô vệ vô kỵ. vệ vô kỵ lắc đầu. ba gã bắt tù binh bị trói tốt sau khi, một gã già yếu mang tộc, run rẩy địa đi ra, lột ba người toàn thân y vẩn, dùng nước lạnh cọ rửa toàn thân cao thấp. chẳng lẽ nói, chẳng lẽ nói. sử tử y môi run, ánh mắt lộ ra không đành lòng vẻ. vệ vô kỵ đầu. không nói gì các vị huynh đệ giúp ta cho người nhà sao cái tin ngưu tam ca ta chỗ nằm hạ còn có hơn 12 hai bạc dòng giao cho ta ra nương tử cảm tạ đồng tướng quân phiền phức giúp một tay tiểu nhân cầu cái thông khói a ba gã cột vào cái cuộc gỗ bắt tù binh biết kế tiếp mang phải đối mặt cái gì tất cả đều kêu lên đồng tướng quân hàm răng cắn chặt khanh khách rung động sắc mặt bởi vì phẫn nộ trở nên đỏ đậm, giữ tợn như lệ quỷ thông thường gia yếu man tộc còn xuống thân thể chấp trên đao trước bắt đầu ở một gã bắt tù binh trên người cắt thịt a trói tại cái cuộc gỗ bắt tù binh ngửa mặt lên trời phát ra hét thảm một tiếng Ra yếu man tộc cắt lấy một miếng thịt dùng thiết thiên chuối cái ở bên cạnh trên đống lửa trích nướng lên kế tiếp lại là một khối thịt bị rõ ràng địa cắt bỏ bắt tù binh tại phong tuyết trung phát ra nhiều tiếng khóc số không thể trơ mắt nhìn cái này giúp man tộc dàn vặt chúng ta huynh đệ ai có thể nghĩ biện pháp giải quyết việc này đồng tướng quân cả tiếng hướng tả hữu hỏi Mọi người chầm mặc không nói gì. Nhiều người như vậy, đều đang nghĩ không ra biện pháp sao. Đồng tướng quân quát dẹp đường. Vệ vô kỵ tiến lên, nói, đại nhân, khiến tại hạ đi giải quyết việc này. Vệ huynh đệ, ngươi có biện pháp nào? Đồng tướng quân hỏi. Vệ vô kỵ xoay người, nhìn phía đối phương man tộc, thân hình đột nhiên động tác. Hô! Một đạo kình phong nổi lên, quấy phong tuyết, vệ vô kỵ thân hình, đống dưng tiêu thất tại tại chỗ. Tuyết điệu bên trên một đạo nhàn nhạt hư ảnh giống như không quá chân thật tạo giác hướng đối diện man tộc đi vô kỵ vệ huynh đệ lão vệ mọi người phục hồi tinh thần lại nhìn vệ vô kỵ hướng đối phương chạy đi đều kêu thành tiếng lúc này buộc chặt tại cái cuộn gỗ bắt tù binh một cánh tay một chi trên đùi thịt đều bị cắt xuống lộ ra un tùm mạch cốt nhưng hắn không có ngất chỉ là càng không ngừng tiêu thảm thiết tê tâm liệt phế thông thường vệ vô kỵ thân hình đông dương dừng lại phần thiên cung chấp ở trong tay mở cung dẫn tiễn Bằng siêu. Mũi tên rời dây cung đi, mang ra khỏi một đạo tàn ảnh, xuyên vào bắt tù binh lòng của miệng. Bắt tù binh thân thể chợt một trận, ánh mắt nhìn một chút trên ngực mũi tên, dương mắt hướng thiên. Tạ ơn. Thanh âm như ngựa hoang hí giải thông thường, bắt tù binh dùng hết sau cùng khí lực, hướng thiên gọi, khàn cả giọng. Cái này trong trần thế sau cùng một ngụm hô hấp, phóng lên cao, tại từ từ phong tuyết trung, tựa như bạch hồng quán nhật thông thường. Cồn bi, Chương 435, nhộn nhịp bản chết. sắp chết gọi, dư âm ở trên hư không quanh quẩn huynh đệ đi tốt. đồng tướng quân đứng ở trước trận, hai mắt nhiệt lệ, la lớn. huynh đệ đi tốt. huynh đệ đi tốt. trước trận tướng sĩ cùng nhau cả tiếng đáp lại, thanh âm đảo loạn nhất phương phong tuyết trung. vệ vô kỵ mở cung dẫn tiễn, thở phì phò. lưỡng đạo mũi tên rời dây cung bay đi, xuyên vào hai gã cột vào cái cuộc gỗ bắt tù binh lòng của miệng, cho hai người một cái thông khoái. băng siêu. lại là một mũi tên vọt tới. chấp dao cắt thịt còn xuống man tộc, cánh tay trúng tên, cắt thịt đao rơi tại trên mặt tuyết. Hiu hiu hiu hiu, mấy đạo mũi tên hàng loạt kiểu địa vọt tới, phân biệt xuyên vào còn xuống man tộc tứ chi, đem đinh ở tại trên mặt tuyết. A, còn xuống man tộc kêu thảm thiết liên tục, phát ra kêu rên. Bang siêu, vệ vô kỵ lại là một mũi tên bay đi, trực tiếp từ đối phương miệng rộng xuyên vào, cái hốt lộ ra mũi tên, đem bắn chết. Tốt. Đồng tướng quân đứng ở phía sau, thấy rõ ràng, cả tiếng trầm trồ khen ngợi. cho ta nổi trống, không, là vệ vô kỵ nổi trống. Bên cạnh truyền lệnh tiểu binh, tuân lệnh xoay người đi. Bên này man tộc tướng lĩnh, giận tí mặt, hết lần này tới lần khác vệ vô kỵ cái này vài cái bán tên, động tác quá nhanh, căn bản không cách nào làm ra ứng đối. Hắn vung tay lên, hướng người bên cạnh hạ lệnh, một đội cung tiến thủ đi ra, hướng vệ vô kỵ mở cung dẫn tiễn. Hiu hiu hiu, hiu. vũ tiễn tử trên trời giáng xuống, vệ vô kỵ thân hình giống như bay đi thông thường, lui về phía sau đi. Loạn tiễn rơi vào tuyết địa bên trên. Lúc này, vệ vô kỵ một bước tiến lên, thân thủ rút lên trên mặt tuyết mũi tên, phần thiên cung trăng tròn cài tên, nhắm ngay đối phương tiên thủ. Bang siêu. mũi tên phá không đi, đối phương một gã tiên thủ ứng tiếng rồi ngã xuống, lúc đó bị mất mạng. Tốt, giết được tốt. Đồng tướng quân cả tiếng trầm trồ khen ngợi. Sử văn, tất phàm sinh đám người thấy vệ vô kỵ dừng lại ở trong sân, bắn chết man tộc tiên thủ, cũng cùng nhau gọi dậy tốt tới. Sử tử y y. trung lan tâm hai nữ vừa phun vừa mới trong lòng tắc nghẽn lộ ra tiểu ý cũng là cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi thùng thùng thùng thùng xích phong trong quân chống trận lôi động thanh uy dung trời tất cả đứng ở phía trước quân sĩ cùng nhau cao giọng hò hét là vệ vô kỵ trợ uy hiu hiu hiu hiu vệ vô kỵ tiễn phát hàng loạt thật nhanh dương cung bắn tên giật lại dây cung vung ra bắn ra mũi tên động tác của hai tay hắn bay nhanh huyên hóa ra một mảnh mơ hồ tàn ảnh man tộc bên này kêu thảm thiết không ngừng hơn hai danh cung tiến thủ cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bị mũi tên sỏ xuyên qua chỗ hiểm toàn bộ ngã lăn tại trên mặt tuyết lại là một đội man tộc cung tiến thủ khoảng chừng hơn 40 người cùng nhau vận ra dùng cung tiến hướng vệ vô kỵ đánh trả vệ vô kỵ lui về phía sau đi né tránh vũ tiễn hướng đối phương đánh trả siêu siêu siêu. trong nháy mắt đối phương có hơn 30 danh tiến thủ ngã vào vệ vô kỵ mũi tên dưới toàn bộ thân vẫn còn dư lại tiến thủ sợ đến mặt không còn chút máu lui về phía sau đi phía sau man tộc tướng lĩnh một tiếng hừ lạnh rút đi tiễn thủ không dám lui nữa chỉ có thể về phía trước cùng vệ vô kỵ đối xạ đúng lúc này ngũ đạo nhân ảnh từ bên cạnh man tộc trong đội ngũ vọt ra ngoài hướng vệ vô kỵ bay nhanh đi tới cẩn thận a người của đối phương xông tới sử văn thấy đối phương xông lên vội vàng hướng vệ vô kỵ cả tiếng nhắc nhở mau trở lại đồng tướng quân cũng la lớn hiu hiu hiu vệ vô kỵ rất nhanh bắn tên mang còn thừa lại tiễn thủ toàn bộ bắn chết, thân hình bỗng dưng xoay, xoay người nhắm vào đối phương xông lên man tộc. Bang siêu, một đạo núi tên cực nhanh, trong hư không phiêu diêu hoa tuyết, phảng phất bị hoảng sợ bạch điệp, hướng hai bên mất trật tự phi tránh, phốc. Sông ở phía trước một gã man tộc, thân hình lăng không bay đi, nặng nề mà rơi trên mặt đất, lúc đó chết. Những thứ khác bốn gã man tộc vội vàng, hướng tả hữu chạy, trong đó hai gã man tộc xuất ra tâm chắn ngăn cản ở phía trước, hướng vệ vô kỵ bước lai. vệ vô kỵ khí huyết chân lực kích phát truyền vào phần thiên cung cả dương cung diệu ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang băng siêu mũi tên ở trên hư không họa xuất một đường vòng cung từ bên cạnh xuyên vào một gã tay cầm tâm chắn man tộc thân thể a man tộc hét thảm một tiếng lộ ra chỗ hiểm kẽ hở siêu lại là một mũi tên thì ở trên hư không hỏa xuất một đường vòng cung một mũi tên xuyên vào chỗ yếu hại của hắn đem bắn chết một gã khác tay cầm tâm chắn man tộc một tiếng cồn thiếu tầm chắn trong tay phi ném hướng vệ vô kỵ công tới hai gã khác man tộc cũng cùng nhau xông lên trong tay các loại áng khí hướng vệ vô kỵ bắn trụm mà đến vệ vô kỵ hai tay huy vũ phong chi ý cảnh diễn hóa cuồn phong hư không khí lưu hỗn loạn cuồn phong gào thét vù vù hô mấy đạo cuồn phong quần cuộn nổi lên mặt đất tuyết động một lần nữa tràn ngập không trung che lại tầm mắt mọi người Hưu hưu hưu. Tiêm lệ tiên tiếng khóc xuyên thấu phong tuyết dư âm kích động nhiếp tâm hồn người vài tiếng kêu thảm thiết chuyển đến Hai đạo nhân ảnh từ phong tuyết trung, lão đảo đi ra vài bước, thế trên mặt đất, lúc đó bị mất mạng. Một đạo khác bóng người như bắn hoàn thông thường, nhanh bắn ra, thất kinh, hướng man tộc phương hướng liều mạng đào tẩu. Hô! Vệ vô kỵ một bước đi ra sốc xếp phong tuyết, giống như chiến thần thông thường, dương cung cài tên, nhắm vào mà chạy man tộc, băng siêu. mũi tên một cướp mà qua, xuyên vào hậu tâm của đối phương. Man tộc hét thảm một tiếng, thân hình về phía trước phó ngược trưởng, lúc đó chết Chính là ngắn ngủi này một đoạn thời gian, hơn 60 danh man tộc cùng tiến thủ, năm tên Vu sư điện tỷ thí người, bị vệ vô kỵ lấy lực một người, toàn bộ chém giết. Giết được tốt, thay chúng ta xích phong quân làm dạng dỡ. Cái này man tộc cũng không dám. Nữa lớn lối. Đồng tướng quân cả tiếng trầm trồ khen ngợi, Sử Văn đám người cũng cùng nhau hoan hô, tiếng trống trấn thanh, lôi vàng trời cao. Quân doanh phó tướng, trên dưới quân tốt sĩ khí đại trấn, đảo qua khuôn mặt u sầu. Đúng lúc này, man tộc trong trận mấy trăm cung tiến thủ lắc mình ra loạn tiến bắn một lượn vù vù hô phảng phất một trận gió to thổi qua vô số điểm đen nhỏ tại vệ vô kỵ ánh mắt của chồng con ngươi đông dừng tiếp cận phóng đại vù vù hô hư không khí lưu hỗn loạn phong trì ý cảnh diễn hóa cuồng phong nổi lên bốn phía phấp phới trời cao mũi tên ở trong gió mất trật tự nhộn nhịp hạ xuống cắm ở vệ vô kỵ bốn phía giống như loạn thảo thông thường vệ vô kỵ đứng ở loạn thị tùng trung ngạo nghễ mà đứng phảng phất thần linh thông thường Hai bên quân sĩ, đều bị kết quả như vậy, cả kinh trận mắt hốt mồm. Lúc này, man tộc trong trận, chuyến đến kèn lệnh chi thanh, ô. Mặt đất rung động, một tật phong gót sát thú từ man tộc trong trận, cuồn cuộn ra, hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết mà đến. Thật lớn một tật phong gót sát thú, ma thú này cơi đi, thật là huy phong bắt diện. Sử văn nhịn không được cả kinh nói. gì ngồi tại người của phía trên, tốt quên mặt. Trung kiến thành nói, đó không phải là cổ long sao. Sử tử y nói, cổ long, bị chúng ta bắt sống cổ long, lao tử quân công tới. Sử văn đại Hỷ nóng lòng muốn thử, bị mội mội sử tử y kéo. Ca, ngươi chờ một chút, bây giờ là vô kỵ cùng đối phương tỉ thí. Sử tử y nói, hắn lại dám với vệ vô kỵ tỉ thí, đơn giản là không biết lượng sức. Sử văn nói, sử tử y lắc đầu, lần trước phong hỏa thai, hắn là bị đánh lén bắt được. Ca, ngươi quên, Vu sư điện xuất động ba người. Lẹn vào xích phong thành, không tiếc kinh động tông môn đệ tử, cũng muốn đưa hắn cứu ra. Có thể thấy được người này thân phận cực cao, thực lực cũng cũng không chúng ta tưởng tượng như vậy chịu không nổi. Vệ vô kỵ dừng lại ở trong sân, cũng thấy rõ cười ở tật phong gót sát thú phía trên cổ long. Hai người đã giao thủ, vệ vô kỵ trong lòng cũng minh bạch, cổ long thực lực không kém, phong hỏa thai bị tự mình một thanh bắt được, hoàn toàn là khinh thường nguyên nhân. Chính vì vậy, cổ long mới canh cánh trong lòng, không muốn cùng hắn thấy cái cao thấp, rửa sạch trước. nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ một tay lăng không huy động, một đạo tật phong lăng không phát lên, xiu xiu xiu xiu, xuyên vào trên mặt đất mũi tên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng cổ long bắn trùng đi. Cồn vật bi, thì F. chương 436, hỏa diễm lôi đỉnh tranh phong, hiu hiu hiu, vệ vô kỵ một tay huy động, trong hư không tiếng gió thổi gào thét, một chi mũi tên thì đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng cổ long sức bắn đi. Cổ long huy vũ một thanh khổng lồ trường đao, thân đao ngũ xích. trôi đao một thước lửa hóa thành một mảnh đao mang bảo vệ toàn thân cao thấp ngay cả trong quần tật phong gót sát thú cũng cùng nhau che trở tại đao mang phía sau len can đinh mũi tên đụng vào đao mang thượng rượu ra điểm điểm hỏa tinh vệ vô kỵ giết cổ long quát to một tiếng thân thể lăng không nhảy lên mấy trượng trên mũi đao một đoàn màu đỏ quang mang kỳ lạ kéo ra một đạo màu đỏ quy tích hướng vệ vô kỵ nhào tới vệ vô kỵ thần sắc nghiêm nghị hai tay nhanh huy hô một ngọn gió trụ phóng lên cao tất cả mũi tên kể cả tuyết đọng, hội tụ thành một đạo cuồng phong huyền sông hướng cổ long phóng đi cổ long trường đao lăng không đánh xuống một đạo hồng quang từ đao mang bắn ra nhảy vào cuồng phong huyền sông trong phanh khắp bầu trời phong tuyết bụi bẩm phóng lên cao hướng tứ phương bài không tản ra hình thành một đạo khí tưởng quần cuộn đi che khuất song phương quan chiến phần tầm mắt của người vệ vô kỵ dừng lại ở trong sân bất vi sở động hai mắt gắt gao nhìn thẳng lăng không nhào tới cổ long phần thiên cung cài tên nhắm vào Ngay một sát na này, Cổ Long thân hình đột nhiên trên không trung tiêu thất, lệnh vệ vô kỵ mất đi mục tiêu. Điện quang đá lấy lửa vậy thân pháp, Cổ Long trong nháy mắt xuất hiện ở vệ vô kỵ phụ cận, trường đao diệu ra cực nóng hừng mang, như một đạo núi cao kiểu, hướng vệ vô kỵ bổ xuống tới. Tốt huyền diệu thân pháp. Vu sư điện vũ kỹ, quả thực là bất phàm. Đối phương đao thế quận sạch toàn trường, không cho vệ vô kỵ tránh né, chỉ cần lui ra phía sau, chính là thua. Hán động thân đón nhận, mang phần thiên cung ngăn cản ở phía trước. Đang. Trường đao chạm tại phần thiên cung cánh cung thượng, phát ra hồng trung vậy âm hưởng, dư âm tản ra, hình thành một vòng mắt thưởng có thể thấy được rung động, hướng tứ phương tán đi. Vệ vô kỵ thừa cơ phất tay, chưa tên bắn ra thỉ, nắm trong tay, phá không hướng cổ long đâm tới. Đinh. Một tiếng thanh thúy kim thạch chi thành, mũi tên đâm vào trường đao thượng, cổ long thừa cơ lui về phía sau, giật lại một cái cự ly, nhìn chăm chú vào đối diện vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ, lần trước ta khinh thường lần này chúng ta bằng thực lực nhất quyết thắng bại cổ long cả người lộ ra một đạo khí tức mạnh mẽ phảng phất cực nóng hỏa diễm phấp phơi bắt phương trong một sát na bốn phía nhiệt độ không khí lên cao bay xuống hoa tuyết hòa tan hóa thành hơi nước buốc lên mà lên giải khai khắp bầu trời tuyết bay vệ vô kỵ thu hồi phần thiên cung trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ phía xa đối phương ta có thể cầm ngươi một lần cũng có thể cầm ngươi lần thứ hai cổ long ha hả cười trên mặt lộ ra không thèm Các người cái này sinh hoạt tại phía nam của người, thế nào so được với chúng ta bắc tộc cường hãn? Bác tộc người mỗi ngày đều tại gian khổ chung dãy ruột, băng hàn, đói bụng, vì sinh tồn, vì tộc nhân, cố gắng vung đao, không biết mệnh mỏi tu luyện, cùng ma thu tranh đấu, cùng trời địa tranh phong. Nói đến đây nhi, cổ long cả người khí thế lại là biến đổi, hỏa diễm khí tức tàng ra, phảng phất một khối thiêu đốt hồng thiết thông thường. Hán trường đao chỉ phía xa, trên mặt lộ ra phảng phất thiên phú vậy, cùng bẩm sinh tới ngông nên chi khí. Bắc tộc từng trải khó có thể tưởng tượng đau khổ, từ tuyên cổ đi tới, sừng sững đến nay. Năm tháng rất dài trung cực khổ, không phải là các ngươi cái này sinh hoạt tại ấm áp phía Nam Ngoan Bảo Bảo, non mềm bông hoa, có khả năng tưởng tượng. Dù cho chỉ là nghe được, cũng có thể đem bọn ngươi hủ chết. Hiện tại, ta Bắc tộc đại quân, muốn công phá xích đạo, lướt qua xích phong còn sơn, giết hướng Nam vương, thay đổi trăm nghìn vạn năm người lên rủa, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vệ vô kỵ lạnh lùng cười. các người đám này ăn thịt người xuất sinh cũng muốn công phá xích đạo, đừng có nằm động. ăn thịt người là bất đắc dĩ, vệ vô kỵ, ngươi không biết đói bụng đáng sợ. bởi vì các ngươi phía nam, cái gì cũng không thiếu, chưa từng thấy qua trí thân tộc nhân từng cái một tại bên cạnh ngươi đói bụng mà chết. cổ long trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ bi thường, hắn thần tình bỗng dưng biến đổi, sắc mặt dữ tợn. chính vì vậy, chúng ta nhất định phải giết qua đi, săn bằng xích phong thành, công hãm xích đạo, sát nhập phía nam. nhiều lời vô ích giết ta cổ long bước nhanh xuống lên trường đao biến ảo một đạo hỏa diễm đao mang pha không hướng vệ vô kỵ công tới vệ vô kỵ trường kiếm huy động thiết ngọn núi kiếm quyết đàn ngọn núi bái thiên kiếm ảnh giống như từng đạo ngọn núi hướng cổ long chấn đẻ tới phanh một mảnh hỏa diễm đao quang quét ngang mang thiết ngọn núi kiếm thế tiêu với vô hình vệ vô kỵ không đợi đối phương chầm tay trường kiếm chỉ phía xa liên tiếp họa xuất mấy người vòng tròn thiên nguyên kiếm quyết thương thương thương Cổ Long trường đao nhanh huy, phảng phất vũ động một đạo lưu hỏa, mang vệ vô kỵ vòng tròn kiếm khí cản lại. Lúc này, Cổ Long liên tục công phá vệ vô kỵ kiếm thế, đao của mình thế cũng bị chậm thời xuống, đã không có mới vừa sắp bén. Vệ vô kỵ thân hình về phía trước, trường kiếm trong tay dẫn đạo một đạo kiếm thế, giống như huyền sông chạy trốn đi, đại hà vạn kiếm quyết. Đang, đao kiếm bộ dạng kích, trong hư không tựa như một tiếng lôi đình nổ vang, trường đao hỏa diễm đang mang cùng đại hà kiếm thế. thủy hỏa bất dung tiểu địa lẫn nhau quần đấu hướng trên cao gió lốc mà lên khắp bầu trời phi tuyết phảng phất tranh né thông thường hướng tứ phương rút đi phương viên mười mấy trượng lộ ra không có một người tuyết bay chỗ trống giết vệ vô kỵ toàn lực làm lại là một đạo kiếm thế huyền sông xung phong liều chết đi qua đối mặt vệ vô kỵ cường thế cổ long hỏa diễm đao mang bị áp chế xuống kiếm thế như đại hà cuộn trào mãnh liệt hướng cổ long nghiền ép mà qua cổ long biến sắc Cả người khí huyết chân lực tại thân thể ở ngoài, cực nóng ráng vẻ bệ vệ hình thành một đạo phòng hộ, ngăn trở vệ vô kỵ kiếm thế công kích. Vong bong tranh. Huyền sông tiểu kiếm thế công giết, kiếm khí bén nhọn chạm tại cổ long phòng hộ thượng, diệu xuất đạo đạo hỏa diễm vậy hưởng quang. Cổ Long cảm giác mình phảng phất một khối nấu chảy thiết, đang bị thiết truy gõ, thân thể không tự chủ được, từng bước từng bước lui về phía sau đi. Ngao. Cổ Long một tiếng thu giống, hắn không cam lòng bị động phòng thủ, toàn lực thúc đẩy trường đao, công hướng vệ vô kỵ. vệ vô kỵ huy kiếm ngăn trở cổ long nhân cơ hội bỏ đao bức ra cả người khí huyết chân khí bạo phát cả người phảng phất thiêu đốt thông thường hô quả đấm của hán thượng đột nhiên dâng lên một đạo hỏa diễm bay lên không tăng vọt ba thước rất cao hướng vệ vô kỵ sung phong liều chết mà đến một đạo lôi đình khí tức từ vệ vô kỵ thân thể tràn ra đi ra trong nháy mắt dường như phong bạo thông thường cuộn sạch toàn trường vệ vô kỵ toàn thân hồ quang lóe ra dừng lại ở trong sân giống như thần linh thông thường một bên là hỏa diễm Một bên là lôi đỉnh, hai người khí thế không ai nhường ai. Đỉnh đầu hư không cũng theo đó cải biến, một bên là màu đỏ hỏa diễm hào quang, bên kia cũng đẹp mắt lôi đỉnh chi quang, giằng co với nhau, giới hạn rõ ràng. Phía sau lược trận mọi người, thấy trong sân dị tượng, đều là khuôn mặt vẻ kinh ngạc. Sử văn, sử tử y vẻ mặt ngưng đúng, cau mày nhìn trong sân chém giết, dại ra như bùn như thông thường. Trung lan tâm nhìn vệ vô kỵ bóng lưng, kinh ngạc được trong mắt đều nhanh nga xuống. Nàng một tay chặt chẽ nắm huynh trưởng Trung Kiến Thành cánh tay, giọng nói run, cái này, đây là lôi thương chi vực, chúng ta xem. Nhìn thấy tiền bối. Tất phàm sinh, Trung Kiến Thành cũng là thất hồn lạc phách, đầu góc một trận ngất xỉu. Hai người bọn họ cũng nhận ra vệ vô kỵ bóng lưng, một mảnh lôi đỉnh dưới, phiêu nhiên rời xa dương thế bóng lưng, không sai, chính là hán. Nguyên tưởng rằng là một vị lãnh đời tu luyện tiền bối, thật không ngờ dĩ nhiên là vệ vô kỵ. Frank. Vệ vô kỵ buôn lôi quyền. cùng cổ long hỏa diễm phần quyền, quyết đấu va chạm. Một mảnh tia sáng bạo khởi, giữa sân một mảnh sáng như tuyết, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có quang, vô cùng vô tận quang. Cồn vật B, KF, chương 437, tuyệt không có thể lui. Hào quang tiêu tán, thiên địa khôi phục thái độ bình thường, hai đạo nhân ảnh tách biệt mười mấy trượng, từng người đứng thẳng. Vệ vô kỵ cầm kiếm chỉ xéo đại địa, trên người y giáp bị ngọn lửa cháy qua, lộ ra phá đậu. Cổ long trường đao trụ tại trên mặt tuyết thân thể phảng phất không có khí lực dường như tựa ở trên ao liên tục thở dốc khỏe miệng tiên huyết chẳng hẳn ra càng không ngừng rơi vào tuyết địa bên trên thắng bại đã quyết vệ vô kỵ một quyền công đánh bại đối phương hiu hiu hiu hiu man tộc trong trận cung tiến thủ tiễn như mưa xuống hướng vệ vô kỵ gào thét mà đến bảy tám đạo nhân ảnh thoáng hiện từ man tộc đoàn người bắn ra quần cuộn, hướng giữa sân bay đi loạn chiến bắt đầu tất cả mọi người theo tá thượng sử văn nhảy lên một cái về phía trước chạy nhanh đi Sử tử y yề, tất phàm sinh, trung kiến thành, trung lan tâm đám người, không hẹn mà cùng sông ra ngoài, hướng giữa sân chạy đi. Hai người lực bính, vệ vô kỵ cũng bị thương, nhưng cổ long thương thế quá nặng. hắn vốn định tiến lên, bắt được thụ thương cổ long, nhưng đối phương mũi tên mưa rơi phong tới, chỉ có thể huy kiếm ngăn trở, về phía sau né tránh. Lúc này, đối phương man tộc chạy tới cổ long bên cạnh, sử văn đám người cũng tới đến vệ vô kỵ phụ cận, song phương đây đó nhìn nhau, nhưng cũng không co sông lên động thủ. Man tộc bảo vệ lung lay sắp đổ cổ lòng, lui về phía sau đi. Sử Văn cũng vây quanh vệ vô kỵ, quay trở về phe mình một bên. Vệ huynh đệ, ngươi một người độc giết man tộc hơn 10 người, ta nhất định cho ngươi hướng việc quân cơ chỗ thành công. Đồng tướng quân tiến lên đón, lớn tiếng khen. lô đạt chờ quân sĩ phân loại hai bên, cùng nhau hướng vệ vô kỵ hành lễ chào, cả tiếng hoan hô. Đa tạ tướng quân đại nhân. Vệ vô kỵ ôm quyền cảm ơn. Ngươi mới vừa ác chiến một trận, về trước doanh nghỉ ngơi. nơi này khiến những người khác chìa vào đồng tướng quân cười nói vệ vô kỵ gật đầu đang lúc mọi người làm bạn hạ về tới doanh trướng mọi người khiến vệ vô kỵ nghỉ ngơi thật tốt rời khỏi doanh trướng tất phàm sinh đám ba người lại lén lút lưu tiền đến nguyên lai like ngươi chính là lôi thương chi vực tiền bối vệ huynh ngươi giấu giếm được bọn ta thật là khổ a tất phàm sinh đối vệ vô kỵ cười khổ nói ha ha, cũng không phải là ta có ý giấu diếm tất huynh ba vị thật sự là bực này sự tình khó có thể xuất khẩu giải thích, cũng không có đề cập. Tất huynh nếu đã nhìn ra, xin hãy thay bảo mật, vệ mẫu cảm ơn. Vệ vô kỵ biết bị tất phàm sinh xem thấu, cũng không dấu giếm, thừa nhận xuống tới. Tiền bối có mệnh, sao dám không tuân? Trung lan tâm nghiêm trang ôm quyền, đôi mắt đẹp liếc về phía vệ vô kỵ, toát ra tiểu nữ tử hờn rối. Sao dám, sao dám? Ha ha, vệ vô kỵ chỉ có thể là cười hướng ba người chắp tay. Tất phàm sinh ba người cười cười. Khiến vệ vô kỵ nghỉ ngơi thật tốt, cùng nhau thối lui ra khỏi doanh trướng. Mọi người sau khi rời khỏi, vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiên cảnh chữa thương. Mấy ngày sau, thương thế khôi phục như lúc ban đầu, vệ vô kỵ lui đi ra. Đi ra doanh trướng, vệ vô kỵ thấy quân sĩ mang mang lục lục, thần sắc trong có kinh hoàng thái độ, vội vàng hướng bên cạnh quân sĩ hỏi duyên cớ. Man tộc đem chúng ta bao vây, đồng tướng quân chuẩn bị rút lui khỏi, tất cả mọi người đang chuẩn bị. Quân sĩ đáp. Rút lui khỏi. lại muốn rút lui khỏi vệ vô kỵ giật mình nói đúng vậy hiện tại bỏ chạy còn kịp nếu như chậm man tộc ngăn chặn tất cả lui về phía sau chúng ta liền thực sự thành cá trong chậu quân sĩ đáp vệ vô kỵ trong lòng cảm giác không ổn vội vàng hướng đồng tướng quân doanh trướng đi đến trước mặt đụng phải sử văn tất phàm sinh đi tới vệ vô kỵ vội vàng tiến lên hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ vô kỵ hiện tại man tộc người đông thế mạnh từ tả hữu phương hướng áp bách qua đây Doanh địa phòng ngự rất khó thủ vững, lui lại né tránh, cũng là không có biện pháp sự. Sử văn nói, đúng vậy, vệ Minh, man tộc nhân số đông đảo, bọn ta đều nghĩ không thể lựa chiến. Tất phàm sinh nói, vệ vô kỵ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hắn thật không ngờ, ngay cả sử văn, tất phàm sinh cũng tán thành lui lại. Vội văn nói, các ngươi cũng hiểu được lui lại là thượng sách. Nếu quả như thật lui lại, chỉ sợ sẽ là toàn quân bị diệt. Sử văn, tất phàm sinh ngơ ngẩn. Không rõ vệ vô kỵ tại sao phải có như vậy nhận định. Quên đi, chốc lát giải thích không rõ ràng lắm. Ta đi trước thấy đồng tướng quân. Các ngươi không muốn chuẩn bị rút lui khỏi, mà là muốn chuẩn bị tử thủ. Vệ vô kỵ nói xong, bước nhanh hướng đồng tướng quân doanh trướng đi. Trong doanh trướng, ngoại trừ đồng tướng quân cùng nô đạt ở ngoài, còn có năm tên phó tướng. Vệ huynh đệ, chúng ta chính đang chuẩn bị rút lui khỏi. Vốn định chuẩn bị xong, nữa gọi ngươi, không nghĩ tới chính ngươi tới. Đồng tướng quân vừa cười vừa nói. Đồng tướng quân, hiện tại nghìn vạn không thể rút lui khỏi. Vệ vô kỵ ôn quyền nói, vì sao? Tất cả mọi người đã bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại thừa dịp man tộc vây quanh, còn chưa hợp lại, đúng là cơ hội. Đồng tướng quân nói, vệ vô kỵ hướng đồng tướng quân ôn quyền, trầm giọng nói, đại nhân, ta vẫn cảm thấy không thể rút quân, thủ vững mới là duy nhất thượng sách. Đồng tướng quân sắc mặt mẩn ra, chỉ vào bản đồ trên bàn nói, ngươi xem một chút song phương quân thế, tả hữu sích phong quân đều đã tan tác. Man tộc tam phương diệt cũng có dấu hiệu hướng chúng ta đường lui bọc đánh. Chúng ta chỉ 3.000 người, có thể để ở ngay mặt man tộc, đã là cố hết sức. Bây giờ đối với phương nhiều tả hữu trợ công, quân lực là chúng ta gấp 3, căn bản là đỡ không được. Từ trên bản đồ xem, đại nhân là muốn dẫn dắt quân đội, từ phía sau con đường này rút lui. Vệ vô kỵ chỉ vào địa đồ hỏi. Đúng là, đồng tướng quân đáp, vậy thì càng không thể rút quân. Vệ vô kỵ đáp. Bên cạnh một thành viên pho tướng đi lên, vẻ mặt vẻ giận dữ, tất cả mọi người đã nghị định chuyện tình, há có thể bằng ngươi một câu nói, liền phương pháp trái ngược. Ngươi nghĩ chúng ta tại chỗ thủ vững, có tư tâm của mình a? Vị tướng quân này, ta có cái gì tư tâm? Vệ vô kỵ ngạc nhiên. Các ngươi là người dự thi, dựa vào quân công tân chức cuộc kế tiếp tỷ thí. Thủ vững doanh trại quân đội, chính là một hồi ác chiến, chúng ta muốn lấy một địch tam, các ngươi tại trong chém giết, có thể thu được càng nhiều hơn quân công. Đây là dùng các tướng sĩ tiên huyết, thành chỉ các ngươi quân công A. Ngươi hoàn toàn không có là xích phong quân huynh đệ, suy tính một chút đường lui, bọn họ trên có lão, dưới có tiểu, người không công địa chết ở chỗ này, người nhà làm sao bây giờ? Một gã khác phó tướng nhịn không được đứng lên, chỉ vào vệ vô kỵ, lớn tiếng chất vấn. Ta thừa nhận các ngươi người dự thi thực lực xuất chúng, dũng manh thiện chiến, nhưng 3.000 tướng sĩ lại không thể phụng bồi các ngươi đi tìm chất chiến. Bọn họ còn có thê nhi già trẻ, chờ bọn họ về nhà. Coi như là doanh trại quân đội bị man tộc công phá, các ngươi người dự thi cũng có thể bằng vào thực lực cá nhân, mở một đường máu. Nhưng tất cả tướng sĩ, cũng chỉ có toàn bộ máu nhuộm xa trường. Vệ vô kỵ, ta bội phục của ngươi dũng manh cùng thực lực, nhưng ngươi dám nói ngươi không có tư tâm. Tất cả phó tướng đều xung tới, hướng vệ vô kỵ trận mắt nhìn. Các ngươi không nên nói lung tung, vệ vô kỵ nói như vậy, cũng là có đạo lý của mình. Nô đạt vội vàng tiến lên, uống ở trung tướng, xoay người nói với vệ vô kỵ. vô kỵ ngươi có cái gì đạo lý nói ra nghe một chút đại gia có thể phân tích chấm trước Về vô kỵ trăm triệu thật không ngờ tự mình một mảnh hào tâm lại bị chúng tướng coi như là dụng tâm kín đáo ham quân công hắn nghe được ngô đạt nói chuyện nhìn xuống trong lòng không hài lòng hướng đồng tướng quân ôm quyền nói đại nhân ngươi thực sự cho rằng vây tam khuyết một sinh lộ là chân tránh sinh lộ sao hiện trường tất cả mọi người trở nên mần ra bọn họ nghe được tin tức trong lòng hoảng loạn chỉ muốn man tộc đại quân áp bách qua đây Sớm một chút rút lui khỏi hiểm cảnh, không có ngẫm nghĩ những chuyện khác. Lúc này nghe được vệ vô kỵ nhắc nhở, nữa nhìn kỹ địa đồ, đây cũng không phải là tiêu chuẩn vây tam khuyết một, hư lưu sinh lộ sao. Đồng tướng quân, nô đạt đám người nhìn địa đồ, trên mặt biểu tình, khó khăn xem tới cực điểm. Ngươi có lý do gì, đã nói đây là man tộc bầy dập. Nói có lý, ta trái lại nghĩ này đừng lui, là man tộc không kịp chẳng kịp, quân ta duy nhất sinh cơ. Vệ vô kỵ, ngươi có thể nói ra đạo lý sao? Ngũ Viên Phó tướng mở miệng phản bác, hướng vệ Vô Kỵ cả tiếng chất vấn lên. "Cồn vật Bi, thì F. Chương 438, binh người, ủy đạo cũng. Ngũ Viên Phó tướng trong lòng không phục, luân phiên hướng vệ Vô Kỵ chất vấn. "Ngươi một gã 15-16 tuổi thiếu niên, võ đạo tu luyện thực lực xuất chúng bọn ta thừa nhận, nhưng ở xuất quân chinh chiến phương diện, cũng có thể mạnh hơn bọn ta." Lao tử mang binh đánh giặc thời điểm, ngươi còn không có sinh ra a." Năm người đều là chừng 40 tướng lĩnh, trong lòng vậy tâm tư chính là không phục. Nếu để cho vệ vô kỵ bắt bỏ, mặt mũi đặt ở nơi nào? Vệ vô kỵ cười nhạt, nói, chuyện này nhìn qua rất phức tạp, thật muốn nói một cách thẳng thừng, thật là phi thường địa giản đơn. Chúng ta quân doanh tả hữu, hiệp đồng phòng ngự xích Phong quân, sớm đã bị man tộc đánh bại, khoảng chừng có 2 canh giờ. Nếu như man tộc nghĩ bức gáp tiến công, 1 canh giờ không được thời gian, quân tiên phong có thể đến trại lính tả hữu. Thế nhưng, 2 canh giờ sau khi... Man tộc quân tiên phong mới khó khăn lắm xuất hiện ở trại lính tả hữu đây là vì sao rõ ràng là trước đó chuẩn bị kỹ càng bày ra vây tam quyết một hư lưu sinh lộ mai phủ sau đó mới bắt đầu cưỡng bức quân ta doanh trướng ngưu toan khiến cho bọn ta lui lại giữa đường vây giết. vệ vô kỵ nói xong ánh mắt nhìn quét ngũ viên phó tướng xoay người hướng đồng tướng quân ôn quyền đại nhân ngươi xem ta thuyết pháp có vô đạo lý đồng tướng quân cúi đầu trầm ngâm im lặng không lên tiếng nô đạt cũng là cao mày túi đầu, đau khổ suy tư. Vệ vô kỵ, đây chỉ là suy đoán của người, không có chứng cứ rõ ràng, chúng ta thế nhưng phải ra thảm báo, hướng bốn phía thăm hỏi, đạt được giống nhau tình báo, mới làm ra rút lui quyết định. Một gã phó tướng cao giọng nói, nếu bày mai phục, muốn gạt qua vài tên bơi cười thảm báo, cũng là chuyện dễ dàng. Vệ vô kỵ cười nói, đại nhân, theo ta nói biết, binh ra xích phong thành lúc, việc quân cơ phủ quân lệnh, chỉ khiến quân tốt mang ba ngày lương thực, đúng không? Đúng là, vì rất nhanh hành quân, việc quân cơ phủ mệnh lệnh tất cả gấp rút tiếp viện quân đội, chỉ cho phép mang 3 ngày quân lương, không được nhiều cầm. Đồng tướng quân nói, tại hạ trái lại nghĩ phương diện này, có chúng ta mong muốn đáp án. Vệ vô kỵ cười nói, cái gì đáp án? Đồng tướng quân trong lòng giật mình, vội vàng hỏi. Những thứ khác mọi người nhìn phía vệ vô kỵ, nghĩ nghe hắn nói bên dưới. Lần này xuất binh giải vây, việc quân cơ phủ cũng là bày ra dự mưu chú đáo, man tộc vây khốn. cũng là đang tính toán trong sở dĩ khiến đại quân chỉ mang 3 ngày quân lương đó chính là việc quân cơ phủ tại trong vòng 3 ngày tất nhiên hướng man tộc công kích hoàn thành giải vây kế hoạch một bước cuối cùng vệ vô kỵ nói đến đây nhi nhìn một chút mọi người ngày thứ ba cũng chính là ngày mai chậm nhất là sẽ không vượt lên trước ngày thứ tư xích phong quân chắc chắn mang quy mô dụng binh nghiêm toàn lực thống kích man tộc chúng ta trước mặt man tộc cũng mang tự sụp đổ hướng xa xa bỏ chạy chậm nhất là không vượt lên trước ngày thứ tư Nỗ đặt trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình Đúng là như vậy 4 ngày sau Trong quân không có lương thực Mang binh tướng lĩnh cũng ẩn không đạt được Quân tâm tất loạn Có lẽ sẽ tan tác Việc quân cơ phủ phi thường rõ ràng cái này Bọn họ không dám cầm cái này tới mạo hiểm Cho nên ta nói chậm nhất là sẽ không vượt lên trước ngày thứ tư Vệ vô kỳ đáp Đồng tướng quân gật đầu Nhìn phía năm tên phó tướng Chư vị thấy thế nào Năm tên phó tướng đây đó nhìn một chút Tuy rằng trong lòng còn chưa phải phục. Nhưng lại không phải không thừa nhận, vệ vô kỵ nói có đạo lý. Toàn bằng tướng quân tác chủ. năm người cùng nhau ôm quyền con người. Nếu như vậy, ta liền tuyên bố, đại quân tại chỗ thủ vững, không hề rút lui khỏi. Các người đi xuống chuẩn bị, kiên cố doanh địa phòng ngự, chuẩn bị cùng man tổ quyết nhất tử chiến. Đồng tướng quân nói. năm người tuân lệnh, ôm quyền xoay người ly khai, bị vệ vô kỵ ngăn cản. Đại nhân, làm như vậy không phải là tốt nhất. Vệ vô kỵ nói. Vệ huynh đệ, có gì thượng sách đồng tướng quân hỏi, ta phỏng trừng man tộc có mật thám lẫn vào chúng ta quân doanh, cho nên chúng ta hẳn là tiếp tục chuẩn bị, làm ra đêm nay ban đêm rút lui trạng thái mê hoặc đối phương. Sau nửa canh giờ, chúng ta đại quy mô thanh tra doanh trại quân đội, đối phương mật thám, tất nhiên chấn kinh mà đi. Vệ vô kỵ mang kế hoạch nói liên tục, chỉ cần mật thám mang thấy tin tức mang về man tộc đại doanh, bọn họ có vào trước là chủ nghĩ cách, cho rằng chúng ta trúng kế, chắc chắn rút quân, tính là chúng ta kế tiếp xây dựng phòng ngự. Bị man tộc xa xa thấy, cũng sẽ bị cho rằng là cố tình bày mê trận, là che giấu bởi tối rút lui khỏi. Như vậy mà nói, ta phỏng trừng từ nay về sau lúc đến ngày mai sáng sớm, man tộc cũng sẽ không có chân chính tiến công. Tốt. Vệ huynh đệ nói cho cùng, chúng ta cứ làm như vậy. Đồng tướng quân hài lòng gật đầu, bắt đầu hướng phó tướng bố trí, phân công nhau đi sự. Đợi cho năm tên phó tướng đi rồi, đồng tướng quân cười khen, vệ huynh đệ, may mà có của ngươi nhắc nhở, không thì cần phải đúc thành sai lầm lớn không thể. Ta xem a, ngươi chính là trời xanh xuất tài, so với kia chút việc quân cơ phủ của người cũng mạnh hơn mấy lần, ha ha. Đại nhân khen chật rồi. Vệ vô kỵ ôm quyền cảm ơn. Vô kỵ, ngươi phòng trừng man tộc quân thế, sau này sẽ có nhiều đi động. Nô đạt đối vệ vô kỵ bội phục sát đất, ở bên cạnh cười hỏi. Đại quân bên ngoài, có thể căn cứ lương thảo suy tính, nhiều ít đều có thể đạt được một ít đầu mối. Bất quá, man tộc đều là ăn thịt người mặt hàng, khó có thể dùng lương thảo tính ra. Tại hạ cho rằng, xích phong thành ra một ít man tộc bộ lạc, cùng xích phong thành có thương nhân qua lại, coi như là hữu hảo man tộc. xuôi nam man tộc biết dùng mười ngày, đối kỳ tiêu trừ. Phòng trưng thập tứ, ngũ ngày sau, tất cả nỗi lo về sau đều biết bị quét sạch, sau đó chính là vây công xích phong thành. Vệ vô kỵ hướng hai người nói ra giải thích của mình. Đồng tướng quân, nô đạt hai người, nghe xong trầm tư, gật đầu, thâm dị vi nhiên. Kế tiếp phát triển, chính như vệ vô kỵ dự liệu một dạng. Thanh tra doanh trại quân đội, đối phương mật thám cuốn quýt đào tẩu, quân doanh quân sĩ làm bộ không có thấy, nhưng kỳ an toàn đào tẩu. Sau đó, mọi người y theo kế hoạch tu chỉnh phòng ngự. Man tộc cũng không có chân chính tiến công, chỉ là cách mỗi một đoạn thời gian, phái ra một đội cưỡi ngựa bắn cung, gào thét mà đến, hướng doanh trại quân đội lùng tung bắn cung, lập tức lại gào thét đi. Man tộc cưỡi ngựa bắn cung trội hơn xích phong quân, cung tiễn tầm bắn so xích phong quân cung tiễn xa. Đối mặt quấy giày, đồng tướng quân chỉ phái ra một chút binh lực giám thị. nếu như man tộc dựa vào được quá gần mới dùng cùng tiễn đánh trả một đêm vô sự man tộc không có bất kỳ quái dày đánh lén buổi sáng cũng bình an địa đi qua man tộc im ắng địa đợi tại doanh trại quân đội còn là không có bất cứ động tính gì buổi trưa đồng tướng quân đang cao trông về phía xa ba phương hướng man tộc quân doanh dâng lên vô số khói bếp biểu hiện kỳ bọn họ đang ở ăn cơm vệ huynh đệ ngươi nói ba phương hướng man tộc đều ở đây làm chút gì a ngôi sồn doanh trại quân đội chung khói bếp lượn lờ chỉ lo ăn uống dĩ nhiên không ra chiến đồng tướng quân hỏi có lẽ bọn họ buổi chưa ăn uống no đủ sẽ trần binh với trước cùng chúng ta huyết chiến Nô đặt nói vệ vô kỵ nhìn một chút khói bếp túi đầu trầm tư mỉm cười cười đại nhân ta dám đánh với ngươi đổ tam trại lính man tộc đều đã rút quân khói bếp chính là nhiễu địch phân sách không muốn bọn ta đuổi theo thêm phiền vì sao vệ huynh đệ làm sao ngươi biết đồng tướng quân trên mặt lộ ra kinh sắc ba phương hướng doanh trại quân đội khói bếp dâng lên vô cùng chỉnh tề hình như là một tiếng quân lệnh dưới đồng thời châm lửa thông thường vệ vô kỵ đáp đồng tướng quân nô đạt hai người đều gật đầu đại nhân ta xem như vậy đi ta khiến người dự thi hướng tứ phương tìm tòi thực lực bọn hắn cường gặp gỡ chặn lại cũng có thể hóa hiểm vi di cũng không cần quân đội thảm báo vệ vô kỵ hiến kế cũng muốn trợ giúp người dự thi tranh thủ một ít lấy không chiến công đồng tướng quân gật đầu đồng ý khiến vệ vô kỵ đi an bài nhân thủ, vệ vô kỵ không có tự mình mang đội, mà là mang công lao tặng cho khiến sử văn, sử tử ý ỉ, tất phàm sinh đám người. bọn họ đi theo quân đội tan tác, lần này xuất chiến công lao rất ít, có thể nhiều kiếm lấy một điểm tính một chút. Cồn vật Bi, Chương 439, ổn ở Kim bảng đệ nhất, sử văn, tất phàm sinh đám người nhận được nhiệm vụ, lập tức triệu tập nhân thủ, lặng lẽ ra doanh. người dự thi phân ba phương hướng, hướng man tộc doanh trại quân đội tìm tòi. Cha xét đối phương trần tướng, lẻn vào Man tộc doanh địa, Sử Văn đám người phát hiện đối phương đã rút lui khỏi, ngoại trừ dông tuyết doanh trướng, trên mặt tuyết còn có đại đội xa mã hướng xa xa rời đi vết tích. "Lão vệ, Thiên Tài cũng." Thần Cơ Diệu Toán, Man tộc quả nhiên rút quân. Sử Văn khiến người ta tiếp tục dọc theo trên mặt tuyết vết tích theo vào, tự mình vội vàng phản hồi doanh địa, mang cái tin tức tốt này nói cho đại gia. "Vệ vô kỵ, đồng tướng quân, nô đạt, còn có ngũ viên phó tướng ngồi ở trong doanh trướng." Chờ sử văn đám người tin tức. Ngoại trừ vệ vô kỵ ở ngoài, người khác đều có chút lo sợ bất an, rất sợ xuất hiện cái gì ngoài ý liệu chuyện tình. Sử văn từ bên ngoài chạy vội tiến đến, ôm quyền không người, ra mắt ngồi ở vị trí đầu đồng tướng quân. Đồng tướng quân nhìn sử văn tiến đến, thân hình nhảy địa một chút, đứng lên, không chút nào che giấu mình lo lắng, nói mau Man tộc đến tột cùng làm sao? Cái khác ngô đạt chờ chúng tướng cũng cùng nhau đứng lên, nhìn thần thơ điệu nhìn sử văn, chờ câu trả lời của hắn. khởi bẩm đại nhân chính như vệ vô kỵ sở liệu man tộc doanh trại quân đội không có một bóng người toàn bộ binh mã đều đã bỏ chạy sử văn lớn tiếng nói tốt đồng tướng quân vô án trầm trồ khen ngợi trên mặt lộ ra dáng tươi cười cái khác mọi người cũng là một người làm quan cả họ được nhờ thở dài một hơi khởi bẩm đại nhân bọn ta hẳn là theo đuôi truy kích thừa dịp đối phương rút quân hoảng loạn tập kích đối phương một gã phó tướng hướng đồng tướng quân đề nghị đúng vậy cơ hội khó được man tộc rút quân Tất nhiên là việc quân cơ phủ kế sách thành công. Bọn họ tại tan tác, chúng ta nên xuất kích. Một ga khác phó tướng nói. Những thứ khác mấy viên phó tướng, cũng là trăm miệng một lời, muốn mang đội xuất kích, quét sạch lui binh man tộc. Lúc này, y theo tuyết địa vết tích theo đôi người dự thi, quay trở về doanh địa, mang đến man tộc tin tức. Bọn họ đã từng chỗ, man tộc thương hoàng lui lại, đã thành bại thế. Đi đoạn hậu quân đội như chạy nạn thông thường, hỗn loạn chịu không nổi, nếu như đại quân đánh lén đi qua. tất nhiên sẽ đại hoạch toàn thắng chúng phó tướng đại hỷ cùng nhau hướng đồng tướng quân thành chiến vệ huynh đệ ngươi xem lúc này chiến cơ chúng ta nên như thế nào truy kích lúc này đồng tướng quân hăng hái nhìn phía vệ vô kỵ lên tiếng dò hỏi đại nhân nếu như là ta cũng sẽ không theo đuôi truy kích mà là an tính thủ hộ doanh trại quân đội yên lặng theo dõi kỳ biến vệ vô kỵ đáp man tộc đã tan tác không nhân cơ hội đánh lén thu hoạch chiến công đồng tướng quân ra hỏi Cái khác mọi người cũng là sừng sờ, nhìn vệ vô kỵ, nói không ra lời. Man tộc cũng không phải là tan tác, mà là rút quân, có thể làm được không kinh động chúng ta. Lặng yên không một tiếng động ly khai, chứng minh bọn họ có chuẩn bị. Đã có chuẩn bị, nhưng đi đoạn hậu man tộc, lại lộ ra thương hoàng bại lui trí tướng, rõ ràng là muốn hấp dẫn chúng ta xuất kích. Vệ vô kỵ đáp. Trong lòng mọi người ám run sợ, đều âm thầm gật đầu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cùng nghĩ vệ vô kỵ nói, nói có lý. Vệ huynh đệ. Nói có lý, bản tướng quân kém điểm bị man tộc lừa, ngươi nhìn một chút mặt nên như thế nào ứng đối." Đồng tướng quân hỏi. "Vệ vô kỵ đề nghị, phái ra người dự thi dò rõ rõ man tộc tình hình thực tế, đại quân cố thủ doanh trướng, phái người hướng người cầm đầu báo lên nơi này phát sinh hết thảy, sau đó y theo mệnh lệnh đi sự." Đồng tướng quân nói gì nghe nấy, lập tức phân công nhiệm vụ đi xuống. Lúc xế chiều, đồng tướng quân nhận được mệnh lệnh, khiến hắn phản hồi xích phong thành. Mọi người nổ trại dựng lên, hướng xích phong thành đi. Hoàng hôn bầu trời tối đen chi tế, thuận lợi về tới Xích Phong Thành. Hai ngày sau, các lộ đại quân lục tục phản hồi Xích Phong Thành, tình hình chiến đấu trải qua đang lúc mọi người trong lúc đó truyền ra. Việc quân cơ phủ bày diệu kế, tan tác man tộc, cứu trở về bị nhốt người, tiểu thắng đối thủ. Đến tận đây, song phương giao thủ, man tộc bắt đầu thời điểm, khiến Xích Phong quân trở tay không kịp, một lần thất lợi. Sau đó Xích Phong quân xuất kích, cứu phản bị nhốt mọi người, tan tác man tộc, hòa nhau xu hướng suy tàn. Vệ vô kỵ cũng nhìn thấy vệ vô phong, Giang Thiên Nguyên đám người, lần này theo Giang Thiên Nguyên nhiệm vụ lâm giang phủ thành người dự thi, cùng sở hữu 18 danh, nằm xuống 7 tên, trọng thương 5 tên, những thứ khác mọi người có vết thương nhẹ, không một người có thể toàn thân trở ra. Đại gia ngồi xuống tế đàm, nói lên chém giết phần thảm liệt, đều bị lòng còn sợ hãi, thổn thức càng khái. Vệ vô phong ở trong chiến đấu, mất đi một tay, chỉ có thể rời khỏi phía dưới tỷ thí, bất quá so với nằm xuống người, coi như là may mắn. Một ít đứng ở Thiên Châu Quốc nhất phương man tộc bộ lạc, rời rời đến Xích Phong Thành, bên ngoài thành nhất thời kín người hết chỗ. Cũng may việc quân cơ phủ sớm có chuẩn bị, có thể thích đáng dàn xếp. Kế tiếp, Xích Phong Thành toàn lực chuẩn bị chiến tranh, một ít không tuân theo quân lệnh, bại trốn tướng lĩnh, bị việc quân cơ phủ hạ ngục. Chỉ dùng một ngày thẩm tra xử lý, hơn 20 danh tướng lĩnh bị phán quyết trảm thủ, lập tức đẩy lên hành hình đài. Trảm thủ sau khi thủ cấp treo cao cửa thành, thì chúng ba ngày, chúng quân sĩ dẫn cho rằng giới Người dự thi bên này cũng không bình tĩnh, tổng cộng có hơn 100 danh người dự thi cái lời quân lệnh, bị giám thị ti xử phạt. Đương nhiên, người dự thi không thể bị chẳng thủ, cái này hơn 100 người toàn bộ miễn đi tư cách dự thi, sau này vĩnh viễn không thể tham gia tuyển chọn tỷ thí. Bất quá, như vậy nghiêm phạt, cũng không thể đạt được răn đe mục đích. Nhà của bọn họ tộc, thân thuộc chư hầu phủ, cũng sẽ phải chịu liên lụy. Y theo thiên châu quốc luật pháp, đối với gia tộc, chư hầu phủ tiền phi pháp, làm phạt chi vật chỉ lưỡng chủng. linh thạch cùng lãnh địa chỉ có linh thạch cùng lãnh địa mới có thể làm cho gia tộc cực kỳ thuộc chư hầu cảm giác được tích huyết vậy thống khổ đã có xử phạt cũng liền có thưởng cho vệ vô kỵ quân công báo lên rất nhanh đạt được kết quả bài danh bảng thay tên hắn vẫn như cũ cao ở kim bảng đứng đầu thành mọi người nghị luận tiêu điểm không có trời lý a huynh đệ chúng ta bị man tộc vây khốn mấy ngày mấy đêm cùng vu sư điện tỉ thí người chém giết đây chính là huyết chiến a chiến công cư nhiên không có hắn cao Một gã hoàng thành người dự thi, nhìn bài danh trên bảng tên vệ vô kỵ, than vãn liên tục. Các người đó là binh bại bị vây, chiến đấu hăng hai chém giết là phải làm, không tính là nhiều ít quân công. Bên cạnh có người tiếp lời đáp. Chúng ta đi theo sích phong quân tướng lĩnh, kỳ ngu xuẩn như lợn, mới vừa cùng man tộc tiếp xúc, mà bắt đầu tan tác. Chúng ta rơi vào trận địa địch, liều mạng đột phá vòng gây, hơn 200 người, đã chết hơn 60 người, cuối cùng cũng trốn tới. Như vậy chém giết có thể nói thảm liệt. Nhưng chỉ có thể tính làm tan tác chi chiến, cũng là không có bao nhiêu quân công. Một gã khác người dự thi lắc đầu thở dài. Xem ra quân công, thật đúng là được xem số mệnh A. Có người thở dài, đại diêu kỳ đầu. Vẫn may cùng cơ hội đều là giống nhau, đoán trời trách đất, có thể làm sao. Đại chiến vừa mới bắt đầu, 6 tháng tỉ thí thời gian, ai có thể chiếm kim bảng, còn chưa nhất định đây. Bắt đầu rồi, sau chưa chắc dài. Cùng man tộc trinh chiến, vừa mới bắt đầu. Quan sát bài danh bảng một số người, đứng ở bảng trước, trong lòng có chút không phục. Bất quá, tuyệt đại đa số người dự thi, nhưng không cho là như vậy. Cái này vệ vô kỵ có thể liên tục ba lần, chiếm kim bảng đứng đầu, cũng không phải là hoàn toàn vận may, chính là thật có khả năng a Ta cũng hiểu được vệ vô kỵ không đơn giản, liên tục chiếm đầu bảng, há có thể là chỉ cần vận may. Có người nói, người này tuy chỉ là bắt trọng thiên cảnh giới, nhưng thực lực không thua gì cựu trọng thiên, mà lại đi sự quả quyết. Đối quân lực rất là thông thạo. Quân đội tướng lĩnh đối với hắn cũng là nói gì nghe nấy, tán thưởng hắn có xuất tài. Đại đa số người dự thi đều có thể hợp lý phân tích, vệ vô kỵ lấy bắt trọng thiên thực lực, có thể liên tục chiếm đầu bảng, tự nhiên có mình trô hơn người, không thể coi thường. Mặc kệ thế nào, vệ vô kỵ đại danh tại người dự thi trung gian lan truyền, ngay cả việc quân cơ phủ cũng biết vệ vô kỵ người này. Bất quá, đối với việc quân cơ phủ mà nói, cái này cũng không coi vào đâu. Nhiều nhất liền là một gã ưu tú người dự thi mà thôi. Bọn họ hiện tại chủ yếu sự tình, chính là chuẩn bị thủ thành chiến. Ở nơi này cái mấu chốt, từ Thiên Châu Quốc Hoàng Thành, tới một nhóm thần bí người, bí mật tiến ở xích Phong Thành Đại soái Phủ Đệ. Cồn vật Chương 440, xuất thủ thăm dò. xích Phong Thành Đại soái Phủ Đệ, hậu viên diện tích rất rộng, một mảnh sơn núi Tùng Lâm đều là hậu viên khu vực. Bất quá, hiện tại khu vực này, toàn bộ hóa thành cấm khu. thành tông môn đệ tử trô ở mà cái này nhóm hoàng thành tới thần bí người cũng lén lút tiến vào khu vực này bạch huyền quân ngồi ở trước án tiểu hỏa lô lửa than chính hồng phụ trung nước sôi khí trời đất hòa hợp lượn lờ mà lên trà hương tràn ngập thấm nhân tâm phổi. ngồi ở đối diện là một gã lao giả một đầu tóc đen thần thái sáng láng hắn nhẹ nhàng suyết uống đặt chén trà xuống tiểu sư muội trà còn là trước sau như một địa hương a ha ha tiểu sư huynh ưa thích xin nhiều uống một ít bạch quân nói Tiểu sư muội a, ta đều cái chuôi này tuổi tác, ngươi còn gọi ta tiểu sư mình, ai? Lao giả lắc đầu thở dài. Nhiều năm như vậy, đều là tiếng xưng hô này, bây giờ muốn đổi giọng, cũng khó. Đại quốc sư là đại sư mình, tiểu quốc sư dĩ nhiên chính là tiểu sư mình. Bạch huyền quân cười nói. Được rồi, vệ vô kỵ chuyện tình, ta cho ngươi đã điều tra xong, cũng không biết ngươi hỏi thăm người này vì sao. Lao giả lấy ra một phần công văn, đặt ở bạch huyền quân trước mặt của. Ta đáp ứng giúp hắn tiến nhập tông môn, gia nhập chúng ta quy nguyên tông. Bạch huyền quân đáp, sư mội ngươi coi trọng như vậy người này. Có rất ít người có thể đi vào của ngươi pháp nhăn A. Lao giả ngạc nhiên nói, vệ vô kỵ tuy rằng chỉ bắt trọng thiên, nhưng thực lực có thể vòng có thể điểm, còn lĩnh ngộ hậu thiên phong chi ý cảnh. Hắn cũng giúp qua ta một lần, ta đáp ứng hắn, chỉ cần tỉ thí hợp cách, liền đề cử gia nhập quy nguyên tông. Bạch huyền quân nói, nghe sư muội vừa nói như vậy, Ta đối cái này vệ vô kỵ có một ít hứng thú. Trong tài liệu nói cũng phải hàm hồ kỳ tử, không biết thực lực đến tột cùng làm sao, tìm một cơ hội thử một lần hắn. Lão giả Niệp Tu gật đầu, đột nhiên cả kinh, sư muội lẽ nào đối với hắn có ý định? Ngay cả gia tộc nội tình, cũng muốn tra rõ. Bạch Thuyền quân vẻ mặt đỏ bừng, gắt một cái, "Tiểu sư huynh, ngươi càng nói càng không có một nghiêm chỉnh. Không sai, ta cho ngươi giúp ta điều tra, là muốn thăm dò gia tộc của hắn bối cảnh vân vân, bởi vì nếu là ta đề cử, Tự nhiên muốn điều tra rõ ràng. Nói đến đây nhi, bạch tuyển quân một tiếng thở dài, phù an, cụ linh lại là thi tông của người, ta thế nhưng trăm triệu thật không nở. Khiến cho ta đối với mình tông môn của người, cũng không có thể hoàn toàn yên tâm. Thi tông cùng vụ sư điện trong còn chưa phải là một dạng có người của chúng ta. Đây đó mà thôi. Được rồi, xích phong thành nội, những thứ khác tông môn đệ tử tới nhiều ít. Lao giả hỏi. Chúng ta quy nguyên tông số người nhiều nhất, hơn 20 người. thứ nhì là huyền thiên tông hiện tại tới 6 người những thứ khác tông môn đông hải vô ưu đảo phía nam lưu vân thành phía tây thiên tuyết Lốc, luôn luôn đối chuyện thế tục không có hứng thú đều là chỉ phái một lượng người có chút ít còn hơn không bạch thuyền quân nói ai kêu chúng ta quy nguyên tông vị sử phương bắc đây chỉ nhiều hơn một phần lực đây cũng là thiên châu quốc quốc sư vị trí luôn luôn do quy nguyên tông đệ tử đảm nhiệm nguyên nhân thuận tiện sai thiên châu quốc lực lượng ngăn chặn phương bắc mang tộc chống lại vu sư điện a lao giả mỉm cười cười bưng chén trà lên tinh tế phẩm mính nội thành một chỗ hẻo lánh đơn sơ nhìn qua có chút lùi bại sân vệ vô kỵ chính ở trong phòng tinh toạn theo đại chiến tới gần trốn vào xích phong thành tị nạn của người càng ngày càng nhiều việc quân cơ phủ điều chỉnh các bộ trụ sở vệ vô kỵ không thích tầm ĩ chuyên môn tuyển một chỗ xa xôi yên lặng chỗ mặc dù là điều kiện đơn sơ lùi bại phòng nhỏ thường nhân xem ra khó có thể ở lại nhưng đối với vệ vô kỵ mà nói cũng lại không quá thích hợp Đông dưng, xa xa truyền đến sàn sạt bước chân của, ý mệ chấn động tiếng xé gió, mơ hồ chuyển đến. Người thực lực rất cao, tốc độ cũng rất nhanh. Vệ vô kỵ mở mắt, hướng ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy một gã lao giả đẩy ra viện môn, đi đến. Lao giả không là người khác, đúng là thiên châu quốc tiểu quốc sư. Hắn nhìn vệ vô kỵ liếc mắt, cất bước đi tới. Xin hỏi các hạ là ai? Vệ vô kỵ ra khỏi phòng, đứng ở trước cửa. Hắn liếc nhìn lại, dĩ nhiên nhìn không thấu đối phương. Trong lòng phát lên cảnh giác, âm thầm đề phòng. Ngươi chính là vệ vô kỵ. Đúng là tại hạ. Ngươi đã là vệ vô kỵ, ta sẽ không có tìm lộn người. Lao phu họ hoàng, ngươi kêu ta hoàng lão a? Lao giả nói. Nơi này thế nhưng xích phong thành nội thành, tuy rằng hẻo lánh, nhưng bốn phía cũng có trinh sát tuần hành. Ngươi nếu là nghĩ làm cản, vậy rất lớn sai rồi. Vệ vô kỵ nói. Ngươi tên này bài dành trên bảng, kim bảng đệ nhất người, gặp được phiền phức, cũng cần trinh sát tuần hành giúp ngươi sao Hoàng Lao cười nói, ta chỉ phải không muốn cùng không người nào cố động thủ, không công tiêu hao tinh lực thời gian. Vệ vô kỵ nói, cái này có thể không phải do ngươi. Hoàng Lao tiến lên, một quyền huy đi. Vệ vô kỵ thân hình bạo khởi, giơ tay lên xuất trưởng để ở, phanh. Vệ vô kỵ cảm giác một đạo lực lượng khổng lồ, từ quả đấm đối phương truyền đến, thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình theo đối phương quyền lực, hướng bên cạnh bay đi đi. Ha ha, muốn chạy trốn, đã chậm. Hoàng Lao xuất thủ. một thanh hướng vệ vô kỵ trổ tới một chảo này phân thế nhìn như không duyên cớ không có gì lạ kỳ thực ngăn chặn vệ vô kỵ tả hữu tất cả né tránh phương hướng vệ vô kỵ chỉ có thể lui về phía sau thân hình lăng không về phía sau phiêu thệ lui trở về phòng phía sau cửa vươn một ngón tay lăng không vẽ một vòng tròn lao giả biến sắc vươn đại thủ đống dưng nắm chặt hình thành một cái nắm tay lăng không rung lên thình thịch hư không khí lưu rung động phát ra tiếng nổ vệ vô kỵ lôi tông phủ văn thủ pháp nhất thời bị lao giả một quyền chi lực phá vỡ hóa thành hư hảo thật là lợi hại vệ vô kỵ trong lòng hoảng sợ mình phù văn thủ pháp vẫn là lần đầu tiên bị người đơn giản như vậy địa đánh tan thực lực của đối phương tuyệt đối là luyện khí cảnh giới tên này kêu hoàng lão lao giả đến tột cùng là ai tìm hắn có mục đích gì là địch là bạn vệ vô kỵ không kịp ngâm nghĩ nữa bởi vì đối phương đã đã hướng bị giết tới vệ vô kỵ cảm giác đối phương khí thế phảng phất một ngọn núi lớn thông thường thướng hắn cưỡng bước qua đây, thực lực đối phương mạnh, là vệ vô kỵ bình sinh làm ý thấy. tính là hắn đối mặt thi tông tông môn đệ tử thời điểm cũng không từng có áp lực như vậy. tại đây loại tuyệt mạnh dưới áp lực, không dâu đối phương xuất thủ, coi như là đến gần bên cạnh mình cũng có thể mang tự mình nghiền ép là bột mịn. bất quá vệ vô kỵ còn là xuất thủ, không phải là hướng hoàng lao công kích, mà là hướng tả hưu, hướng đỉnh đầu, liên tục huy trưởng, bang bang thình thịch thình thịch, tả hữu vách tường sập. trên đầu treo cổ tự tử cũng rơi xuống bùi lập vào mặt hướng bốn phía tràn ngập hoàng lao không ngờ rằng vệ vô kỵ sẽ hủy đi phòng theo bản năng lui ra phía sau vệ vô kỵ nhân cơ hội này thân hình siêu địa thăng nhập không trùng lăng không hư bộ phảng phất một đạo lưu quang giật điện thông thường hướng bên cạnh đào tẩu vệ vô kỵ người nghĩ hướng chỗ chạy hoàng lao thanh âm của từ phía sau lưng chuyển đến phảng phất vang ở vệ vô kỵ bên hai vệ vô kỵ quay đầu nhìn lại đối phương liền sau lưng tự mình cự ly bất quá ngũ xích Lấy tay là có thể nắm tự mình, kinh hãi trong lòng tột đỉnh, vội vàng thúc đẩy thân pháp, ngự phong chạy như điên. Không nghĩ tới ngươi có thể cảm ngộ đến phong chi ý cảnh, đáng tiếc chỉ là hậu thiên ý cảnh, không bằng tiên thiên, ha ha, thể đi. Hoàng lão lời của, vẫn ở chỗ cũ vệ vô kỵ bên thai lượn lờ, phảng phất lái đi không được bóng đẻ. Vệ vô kỵ trong lòng tuyệt vọng, đột nhiên nhớ tới bên cạnh không xa có một sân động, vội vàng cực nhanh đi, siêu địa chui vào trong sân động. Sân động cửa vào chật hẹp Vệ vô kỵ lấy ra phần thiên cung, dương cung cải tên hướng ngoài động nhắm vào. Cồn vật bi, F. Chương 441, quốc sư làm khó dễ. Hoàng Lao dừng bước, đứng ở ngoài động, nhìn đen tủi lùi cái động khẩu. Ha ha, ngươi nút trong bóng tối, muốn ám toán ta. Hoàng Lao cười ha ha nói, nếu biết có ám toán, ngươi cũng không cần vào được. Trinh sát tuần hành lập tức đến, cái này xích phong thành nội thành, có thể là cao thủ nhiều như mây, nếu ngươi không đi sẽ không đi được. Vệ vô kỵ la lớn. Không cần sợ, nơi đây yên lặng, trinh sát tuần hành sẽ không tới. Những cao thủ cũng không có bị kinh động, một dạng sẽ không tới. Hoàng Lao cười nói. Vệ vô kỵ vận chuyển đại vô tướng luyện tâm quyết, dùng tự mình tỉnh táo lại. Đối phương tuy rằng không rõ lai lịch, đủ loại dấu hiệu xem ra, lại không giống như là man tộc đối địch người, nhưng là không giống như là thân mật hạng người. Vệ vô kỵ chăm nghĩ không thể lý giải, mình rốt cuộc làm cái gì, thế cho nên đối phương như vậy địa bộ giảm bức. Lúc này... hoàng lão cất bước hướng sơn động đi tới ngươi nếu như tiền đến ta liền mở cung bắn cung vệ vô kỵ quát dẹp đường hoàng lão bỏ mặc cất bước mà vào vệ vô kỵ cắn răng một cái nhằm chính xác vị trí hơi chật một điểm bung ra dây cung, bằng siêu một đạo mũi tên mang theo dị khiếu bay đi mới vừa đi tại cửa động hoàng lão nhẹ nhàng mà thân thủ tiếp nhận phi bắn tên thỉ. ha ha, vệ vô kỵ của ngươi tài bắn cung vũ kỹ khá tốt cũng may lão phu thân thủ coi như là nhanh nhẹ, nhẹ. bất quá, ngươi coi như là đấy lòng không sai, không có hướng lao phu chỗ hiểm bắn tên. Hoàng Lao cười nhìn một chút trong tay mũi tên, ném qua một bên. Vệ vô Kỵ cả kinh thiếu chút nữa nổ tung, phần thiên cung ở trong tay hắn bắn chết không ít cường địch, không ít luyện khí cảnh tu giả cũng chết tại phần thiên cung bắn chết dưới. Nhưng hôm nay mình mở cung dẫn tiễn, mũi tên lại bị lao đầu tử này một thanh cho tiếp nhận. Ngươi xem lão phu cái này tiếp được mũi tên vũ kỳ thủ pháp có đúng hay không rất lợi hại. hoàng lão nhìn vệ vô kỵ vẻ mặt kinh ngạc phảng phất gặp quỷ biểu tình trong lòng cực kỳ đắc ý đứng ở cái động khẩu cười hỏi vệ vô kỵ phục hồi tinh thần lại thu hồi phần thiên cung thực lực đối phương như vậy mạnh xuất thủ hoàn toàn mất đi ý nghĩa bất quá hắn cũng không nghĩ lúc đó cúi đầu nghe hoàng lão câu hỏi cũng là ha hả cười lao trưởng thực lực cao hơn ta mấy chục lần tự nhiên có thể một tay tiếp được mũi tên bất quá muốn chỉ nói lên vũ kỹ tay của pháp đó chính là tầm thường hết sức không đến một sận. không nhìn ra thực lực ngươi không được tốt lắm khẩu khí trái lại rất lớn cư nhiên khinh thường lão phu vũ ký thủ pháp hoàng lão một tay niệm tu lắc đầu cười nhạo, nói thật lòng vũ ký của ngươi thật là không được tốt lắm nếu như thực lực của ngươi cùng ta tương đương căn bản là đỡ không được ta vũ ký vệ vô kỵ cũng là mỉm cười cười đại diêu kỳ đầu vệ vô kỵ xem ra ngươi là đối lão phu huyền ảo khó lường vũ ký thủ pháp có hoài nghi a tốt. lão phu hôm nay sẽ ngươi tâm phục khẩu phục Hoàng Lão nói, Lao trượng thực lực cao như thế, cũng không để cho tại hạ tâm phục khẩu phục, dù sao cũng ngươi vừa ra tay, ta cũng chỉ có rồi ngã xuống. Vệ vô kỵ nói, Lao Phu dùng phong mạch chi thuật, áp chế thực lực, cũng dùng bắt trọng thiên thực lực, cùng ngươi tính toán. Chúng ta không nói chuyện thực lực, chỉ so với thử vũ ký thủ pháp cao thấp, thế nào? Hoàng Lão hỏi, vệ vô kỵ trong lòng kinh ngạc, thật không biết từ đâu nhi đụng tới như thế một vị quái nhân, lại muốn phong bế thực lực, cùng mình tỉ thí vũ kỹ. Đây không phải là tiểu hài tử tính tỉnh, đùa dẫn sao. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ ôm quyền nói, Lao trượng còn chưa phải muốn nói dỡn, chúng ta không phải là đối địch, hơn nữa làm nhưng vẫn không bình sinh, đây đó còn không quá quen, chờ quen thuộc sau khi, nữa tỷ thí cũng không trễ. Chuyện của tê. Ui chấm nét. Không được. Hôm nay không so không thể. Hoàng lão vẻ mặt tức giận, còn chưa từng có người, dám coi thường lão phu vũ kỹ thủ pháp, ngươi hôm nay là người thứ nhất, ta phải cho ngươi tâm phục khẩu phục. Thực sự nếu so với... Vệ vô kỵ nhìn Hoàng lão hỏi. Đó là đương nhiên. Không thể so cũng được, chính là cho ta quỳ xuống dập đầu, thừa nhận mình nói sai. Hoàng Lao nói. Chúng ta liền tỉ thí nhất chiêu, chỉ một chiêu này, sau khi xong, ngươi khiến tại hạ ly khai. Vệ vô kỵ nói. Hoàng Lao gật đầu, sau lùi lại mấy bước, bắt đầu vận công chuẩn bị. Vệ vô kỵ đi tới ngoài động, thấy Hoàng Lao đứng ở mấy trượng ở ngoài, cả người khí tức diễn hóa từ từ biến yếu, mười hơi thở sau khi. cả người khí tức, lại bị áp chế tại Bát Trọng Thiên thực lực. Tốt lắm, ta bây giờ là Bát Trọng Thiên thực lực, sử xuất vũ kỹ thủ pháp, ngươi cũng có thể ngăn cản. Hiện tại, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hoàng lão hỏi. Lao Trượng Thỉnh, vệ vô kỵ ôm quyền chắp tay. Hoàng lao thân thủ, cả người khí huyết chân lực, lang không diễn hoa ra một cái bàn tay, hướng vệ vô kỵ đánh tới. Vệ vô kỵ lui về phía sau một bước, ngưng thần xuất thủ, một quyền đánh tới, hô. Hoàng lao ha hả cười, một tay cốt thân lăng không diễn hóa đại thủ đột nhiên biến hóa ngu ngón tay đống dưng diễn hóa ra năm đạo kiếm hình hướng vệ vô kỵ bay vụt chém tới vệ vô kỵ tay kia lăng không vẽ một vòng tròn mang chém tới kiếm hình toàn bộ bao lại bong bong tranh trong hư không chuyển đến kiếm khí kích động thanh âm của hoàng lão công kích bị vệ vô kỵ toàn bộ đỡ loại thủ pháp này rất kỳ diệu a hoàng lão nhìn vệ vô kỵ tay của pháp trong mắt toát ra tinh quang thô bị thủ pháp khó khăn vào pháp nhãn vệ vô kỵ hướng hoàng lao ông quyền Lão Trượng, tuy rằng ngươi biểu hiện rõ thân phận, nhưng tại hạ biết ngươi không có ác ý chúng ta đã xót qua. Ta muốn cáo tử. Không được, không được, ngươi mới vừa nói ta vũ kỹ thủ pháp không đến một sẩn, thế nhưng ngươi thủ pháp của mình cũng không phải một dạng không có còn hơn ta. Trừ phi ngươi dùng vũ kỹ của ngươi thủ pháp thắng ta vũ kỹ thủ pháp, khả năng thả ngươi ly khai. Hoàng Lão một thanh ngăn cản vệ vô kỵ, không cho hắn ly khai. Lão Trượng, ngươi làm sao có thể nói không giữ lời? Vệ vô kỵ bất mãn nói. ha hả lão phu nói mà có tin thế nhưng ngươi không có còn hơn ta nha không có thắng lợi thì không thể chứng minh ngươi vũ kỹ thủ pháp so với ta cao cho nên ngươi không thể đi hoàng Lão nói y theo lão trưởng nói chúng ta cần phải phân ra thắng bại không thể vệ vô kỵ nói đó là đương nhiên không đến điểm đến mới thôi kia một bộ phải quyết ra thắng bại ngươi thua thì phải quỳ xuống dập đầu hướng lao phu thừa nhận sai lầm hoàng lao nói trong khoảng thời gian ngắn vệ vô kỵ nhức đầu không gì sánh được thực lực đối phương mạnh đơn giản là nghe rợn cả người coi như là thực lực áp chế đến bắt trọng thiên nhưng đối với võ đạo lý giải cùng với từng trải kinh nghiệm xa xa vượt qua tự mình vệ vô kỵ nếu muốn chiến thắng hoàng lão thật là muôn vàn khó khăn đột nhiên vệ vô kỵ nghĩ đến một cái biện pháp nói vũ kỹ cao thấp không ngoài tu giả đối vũ kỹ lý giải cảm nộ theo lý giải cảm ngộ làm sâu sắc liền có thể tu luyện tới đại thành tri cảnh thậm chí còn viên mãn cảnh Dùng viên mãn cảnh vũ kỹ công kích đối thủ dĩ nhiên là có thể thắng lợi. Cho nên coi như là ta thắng ngươi hoặc là ngươi thắng ta đều không thể nói rõ vũ kỹ phần ưu khuyết. Chỉ có thể nói rõ ta ngươi đối vũ kỹ linh nộ vượt qua đối phương. Nếu như vậy chúng ta tại sao muốn xuất thủ bộ dạng hợp lại đây? Không bằng chúng ta tỉ thí một chút năng lực linh nộ, nhìn của người nào năng lực lĩnh nộ càng mạnh. Hoàng lão nhìn một chút vệ vô kỵ dường như muốn xem thấu hắn dường như. Lẽ nào ta nói biện pháp? Không tốt sao? Vệ vô kỵ cảm giác đối phương ánh mắt sâu sắc, vội vàng cười nói. Tốt, biện pháp này đương nhiên được. Chúng ta liền lấy năm đạo nan để làm hạn định, kiểm tra một kiểm tra năng lực lĩnh nộ. Hoàng Lão cười ha hả, đột nhiên thu liệm dáng tươi cười, chính xác nói, bất quá, phải khiến ta trước ra đệ mục, ngươi tới trả lời. Không thì chúng ta còn là xuất thủ tỷ thí, quyết đấu cao thấp. Cái này, cái này, ta đáp ứng tốt lắm. Vệ vô kỵ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Hoàng trên khuôn mặt già mua lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười, thầm nghĩ trong lòng, ngươi tên tiểu tử thúi này, theo ta chơi tâm nhãn, không hảo hảo địa thu thập ngươi, ngươi không biết bổn quốc sư lợi hại. Cồn vật bi, hi Chương 442, tìm hiểu phá giải. Hoàng lão đồng bào huynh trưởng, là Thiên Châu quốc đại quốc sư, mình cũng chính là tiểu quốc sư. Tại Thiên Châu quốc trong mắt của người bình thường, quốc sư phủ đi sự khiêm tốn, có thể nói không có quyền không có thế, không bằng hoàng đô đại thần hiển hách. Nhưng ở tất cả triều thần trong mắt, quốc sư phủ đã co vô thượng địa vị, ngay cả quốc chủ cũng là tôn kính có thừa không dám chậm trễ. Đây là bởi vì, đảm nhiệm quốc sư tu giả, đều là tông môn cắt cử người. Quốc sư là câu thông tông môn cùng thế tục đầu mối then chốt, truyền lại tông môn nhu cầu, cũng chịu giám sát phần trước. Mà quốc chủ nói cho cùng, cũng chính là là năm đại tông môn phục vụ thế tục vương giả. Hoàng Lao thân là tiểu quốc sư, đi qua cầu, so vệ vô kỵ đi qua đường còn nhiều hơn. vệ vô kỵ tự biết không địch lại xảo ngôn hóa giải trong đó tâm tư bị hắn nhìn thấu lời của ngươi có lý biện pháp cũng không sai bất quá ngươi được trả lời vấn đề ta hỏi trước đã hoàng lao dáng tươi cười là lạ khiến người ta không hiểu phát thẩm ách liền y theo láo trượng chi ngôn vệ vô kỵ không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đáp ứng hắn thấy đối phương lão giả là bạn không phải địch chỉ cần không phải địch nhân là tốt rồi làm chí ít không gặp nguy hiểm về phần so thử cái gì trái lại trở nên không trọng yếu. Đối phương Hoàng lão phảng phất tiểu hài tử tính tình dường như, thực lực lại sâu không lường được, liền tạm thời bồi hắn vui lùa một chút. Hoàng lão thân thủ lấy ra một quả một chỉ trường, hai chi rộng ngọc giản, nói với vệ vô kỵ, đây là nhất chiêu vũ kỹ nhìn ngươi làm sao có thể phá. Nói xong, Hoàng lão bấm tay bắn ra, siêu. Ngọc giản trên không trung hỏa xuất một đạo quy tích, hướng vệ vô kỵ điện xả đi. Vệ vô kỵ giơ tay lên, vươn một cây ngón trỏ ở trên hư không trùng khoanh một vòng tròn ngọc giản bay tới phần thế rồi đột nhiên chậm lại nhẹ nhàng mà bị hắn nắm trong tay hoàng Lão ánh mắt nhìn chăm chú vào vệ vô kỵ động tác trong lòng âm thầm lấy làm kỳ vệ vô kỵ tay của pháp nhìn như giản đơn thực chất thượng cũng tuyệt diệu không gì sánh được mơ hồ ẩn chứa phủ văn thủ pháp tuyệt không thể tả vệ vô kỵ mang ngọc giản nắm trong tay một đạo thần thức ý niệm thấu vào đi vào mang nội dung bên trong toàn bộ thu hút ý thức trong thế nào một chiêu này vũ kỹ chẳng qua là ta kém nhất nhất chiêu đơn giản rất, ngươi cần cần bao nhiêu thời gian phá giải a thời gian giải có thể không làm được liền cho ngươi một cái canh giờ a hoàng lao trong lòng đắc ý lên tiếng hướng vệ vô kỵ hỏi tại hạ tự hỏi không muốn có người quấy dối cũng không muốn có người ở cạnh càng không muốn có người dòng nó cho nên ta đi vào trong sơn động tự hỏi lão trượng xin không cần len lén dòng nó nếu như ngươi không thể đáp ứng chúng ta cũng không cần tỉ thí vệ vô kỵ nói Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta hiếm lạ nhìn ngươi sao? Hoàng lao cười cười, thân thức ý niệm đảo qua sơn động, bên trong chính là một cái tự động, hơn 10 trượng sâu, không còn cách nào, miệng đầy đáp ứng. Bất quá, ta vẫn có chút lo lắng, ngươi phải phát thệ, không thể dình coi. Vệ vô kỵ nói, ta phát thệ tuyệt không dòng nó, không chỉ ta không dòng nó, cũng sẽ không tìm người dòng nó, như làm trái lời ấy, trời chu đất diệt. Cái này tử ngươi tin a? Hoàng lao trầm giọng nói, vệ vô kỵ gật đầu. lấy ra một quả ngọc thạch phù văn tại cái động khẩu bảy cảnh kỳ phong tỏa sau đó mới đi vào núi động không phải là ngưng thần tụ khí tìm hiểu vũ kỹ phá giải có cái gì cùng lắm thì giả vờ cao thông hoàng trên khuôn mặt già nua lộ ra không thèm ý đưa đến một tảng đá lớn tại ngoài động ngồi xuống đợi trở vệ vô kỵ phá giải bất quá ngay hắn mới vừa ngồi xuống vệ vô kỵ liền từ trong sơn động đi ra ha ha, vệ vô kỵ ngươi tại sao lại đi ra không đến nổi ngay cả cái này đơn giản vũ kỹ đều phá giải không được a hoàng trên khuôn mặt già nua một trận đắc ý nở nụ cười vừa vặn tương phản tại hạ đã phá vũ kỹ của ngươi vệ vô kỵ cười nói ngươi nói rằng điều đó không có khả năng chuyện ngươi nên không phải là ngay cả vũ kỹ chiêu thức cũng không có xem hiểu liền tự cho là phá giải a hoàng lão nở nụ cười phảng phất nghe được một chuyện cười dường như mình chiêu này vũ kỹ cũng không tính khó khăn nhưng cũng không thể có thể quay người lại đã bị đối phương phá giải phương pháp phá giải ngay ngọc giản trong chính ngươi xem đi vệ vô kỵ nhẹ nhàng giương tay ngọc giản hướng hoàng lão cực nhanh đi hoàng lao thân thủ bắt được ngọc thạch mang bên trong tích chứa một đạo ý niệm thu hút ý thức của mình trong nhắm mắt ngưng thần coi đoan trang ngươi ngươi thực sự phá giải hoàng lão sắc mặt không khỏi trở nên biến đổi lúc đầu tự mình vì phá giải chiêu này vũ kỹ ước chừng suy nghĩ hơn nửa canh giờ nhưng vệ vô kỵ lại có thể tại mười hơi thở trong thời gian mang vũ ký phá giải. Loại ngộ tính này đơn giản là nghịch thiên A. Không đúng, đây chỉ là một vậy vũ kỹ bên ngoài cũng có truyền lưu. Nói không chừng hắn trước đây nhìn thấy qua, cũng tìm hiểu thấu triệt, cho nên có thể lập tức phá phần. Ha ha, lão phu thiếu chút nữa bị ngươi che lại. Hoàng lao trong lòng suy tư, lập tức tỉnh ngộ lại, trên mặt lộ ra tiểu ý. Tốt, tính là ngươi phá giải, đây là đạo thứ hai nan đề. Ta cho ngươi hai cái canh giờ nhìn ngươi chừng nào thì có thể phá giải. nói xong hoàng lao mang một cái ngọc giản khác đổ cho vệ vô kỵ vệ vô kỵ tiếp nhận ngọc giản xoay người đi vào trong sân đậu. hoàng lão nhìn vệ vô kỵ bóng lưng trên mặt lộ ra nhìn có chút hạ hê tiêu ý lần này ngọc giản trong vũ kỵ chính là nhất chiêu thiên cấp vũ kỵ không cựu trọng thiên thực lực không thể thi triển vệ vô kỵ chỉ bắt trọng thiên thực lực kém một cấp bậc rất khó tại trong óc mang vũ kỵ hoàn toàn biểu diễn đi ra không thể hoàn toàn thôi diễn triển khai thì không thể một dòm ngó vũ toàn cảnh Nhìn liền cũng không có thấy rõ ràng, tự nhiên chưa nói tới phá giải. Nhưng vệ vô kỵ cũng không biết cái này, hắn đi vào sân động, mang ngọc bích hồ lô giấu ở góc, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Tiếp theo, hắn đi tới trước nhà, ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá, mang trong ngọc giản vũ ký thu hút ý thức chi hải. Sau đó, vệ vô kỵ thần thức ý niệm diễn hóa tiểu nhân, đi vào ý thức hải, bắt đầu phá giải hoàng lao vũ kỵ. Một đạo hoàng lão thân hình, tại ý thức hải lăng không mà đứng, dở tay dở chân. thi triển ra nhất chiêu vũ kỹ chiêu này vũ kỹ uy lực phi phàm không chịu trọng thiên thực lực không thể thi triển xem ra vị này hoàng lão nghĩ làm khó ta một chút bất quá có hắc thạch giúp đỡ thôi diễn không tính là quá khó khăn vệ vô kỵ ý niệm diễn hóa tiểu nhân ngồi ở hắc thạch thượng thôi diễn vũ kỹ một lúc lâu tiểu nhân đứng lên một bước bước đi đứng ở hoàng lão hình người bên cạnh giơ tay lên công đi qua lưỡng đạo hình người lưu ý thức chi hải giao thủ vệ vô kỵ không địch lại bị một quyền đánh tới chỗ hiểm Phúc. ý thức diễn hóa tiểu nhân bông dưng tiêu tán một lần nữa tại hát thạch thượng cô động thành hình gắt gao nhìn thẳng hoàng người của lão hình tiếp tục thôi diễn vũ ký cái hở hồ lô tiên cảnh mấy ngày vệ vô kỵ trừ ăn cơm nghỉ ngơi liền một mực ngồi ngay ngắn Chầm mê tại vũ kỹ phá giải trong nếu như nói bắt đầu vệ vô kỵ còn là bất đắc dĩ thầm nghĩ phụng bồi hoàng lao vui lùa một chút có lệ một chút bây giờ vệ vô kỵ dần dần hứng thú đã hoàn toàn đắm chìm trong vũ kỹ phá giải trong chiêu này vũ kỹ là nhất chiêu quyền pháp ảo diệu vô cùng nếu như phối hợp lôi đỉnh chi lực công kích quy lực vượt qua thì ra là vũ kỹ tốt huyền diệu quyền pháp vũ kỹ nếu không có ta có hát thạch trợ lực căn bản không cách nào phá giải vệ vũ kỵ mang phá giải quá trình diễn hóa thành một đạo ý niệm rót vào ngọc giàn trong thối lui ra khỏi hồ lô tiên cảnh đi ra ngoài đậu cồn vật bi kiev chương bốn trăm cút cho ta Thiên không lay động đến hoa tuyết, nhộn nhịp xuống, đại địa một mảnh tuyết trắng. Hoàng lão đoan tọa trên tảng đá không, rớt xuống hoa tuyết lại tách biệt hai bên, phiêu diêu manh ngồi hướng bốn phía. Hắn thấy vệ vô kỵ đi ra, trên mặt tiểu ý, "Vệ vô kỵ, ngươi là hướng lão phu chịu thua sao?" Hoàng lão rất rõ ràng, lấy tự mình luyện khí hoàn chân thực lực, lúc đầu phá giải chiêu này vũ kỵ, cũng hao tốn nửa ngày. Từ vệ vô kỵ vào sơn động đến bây giờ, ngay cả nửa canh giờ cũng chưa tới, tự nhiên là không có phá giải. Vệ vô kỵ cười cười, cất bước tiến lên. Hắn cái nụ cười này rơi vào hoàng lao trong mắt của, thật là có điểm sâu xa khó hiểu. Ngươi không phải cho ta nói, ngươi đã phá giải chiêu này vũ kỵ, cái này là tuyệt đối chuyện không thể nào. Hoàng lao trong lòng vừa nhảy, có một loại dự cảm xấu. Lao trượng, thỉnh tự xem a. Vệ vô kỵ cũng không nhiều nói, dương tay mang ngọc giản ném cho đối phương. Hoàng lao tiếp nhận ngọc giản, nhắm mắt ngưng thần tỉ mỉ coi, chỉ chốc lát mở mắt, trên mặt kinh ngạc tốt đỉnh. ngươi là làm sao làm được vì sao thời gian ngắn như vậy ngươi dĩ nhiên có thể phá giải cái này đây thật là quá kỳ quái tại hạ thần thức ý niệm so với thường nhân hơi cường một ít nội tính cũng cao hơn đại đa số tu giả cho nên tuy rằng chiêu này vũ kỹ cần cửu trọng thiên thực lực thôi diễn nhưng tại hạ còn là miễn cưỡng thôi diễn đi ra cũng thuận lợi phá giải vệ vô kỵ cười đáp hoàng lão cúi đầu trầm âm ngăn chặn khiếp sợ trong lòng dương mắt nhìn hướng vệ vô kỵ gật đầu nói lần này coi như ngươi thành công như ta thấy cũng chính là đúng dịp mà thôi ngươi chớ đắc ý còn có ba đạo cửa ải khó khăn vậy thì mời Lao trưởng ra đề mục thử một lần tốt lắm vệ vô kỵ tại mới vừa tìm hiểu chung học được nhất chiêu thiên cấp vũ kỹ trong lòng có chút mừng rỡ chờ một chút ta suy nghĩ một chút hoàng lao trầm ngâm chỉ chốc lát từ trên người lấy ra một cái ngọc dạng khác nhẹ nhàng giương tay đưa đến vệ vô kỵ phụ cận ngươi nếu là có thể tại trong vòng một ngày khám phá bộ vũ kỹ này lao phu liền bội phục ngươi vệ vô kỵ giơ tay lên tiếp được ngọc giản cũng không nhiều lời hướng hoàng lao gật đầu cười cười xoay người đi vào sơn động ta cũng không tin ngươi còn có thể phá giải hoàng lão nhìn sơn động lẩm bẩm phảng phất rối dường như lúc này xa xa một đội trinh sát tuần hành hướng bên này chạy như bay đến cầm đầu quân sĩ thấy hoàng lão vội vàng hướng thủ hạ quân tốt phất tay xông tới đúng lúc này hoàng lao thân ảnh của Đông dương tiêu thất tại trên tảng đá cầm đầu quân sĩ quá sợ hãi, còn chưa kêu thành tiếng, hoàng lão phảng phất quỷ mị dường như ra hiện ở bên cạnh hắn, đều không cho phép lên tiếng tiếng động lớn xôn xao. cái này phiến địa phương bây giờ là cấm khu, không muốn tuần tra qua đây. hoàng lão lấy ra một đạo lệnh bài, đưa đến dẫn đầu quân sĩ trước mắt. quân sĩ ánh mắt đảo qua lệnh bài, thất kinh, vội vàng phải quỳ lại, bị hoàng lão một thành kéo lên, toàn bộ cho ta ly khai, nói cho các ngươi biết tướng lĩnh, không muốn nữa phái người tới rồi. tiểu tiểu nhân là Thấy nhà tranh sập, mới hướng bên này tìm tòi mà đến. Quân sĩ cẩn thận đáp. Kia tỏa nhà tranh cũng là cấm khu, không được tiến nhập, người trái lệnh, chàng Hoàng lão nói. Quân sĩ dùng mình một cái, cả người run run một cái, vội vang ôm quyền mang theo thủ hạng, xoay người ly khai đi. Nhìn quân sĩ ly khai, Hoàng lao phản hồi đá xanh ngồi xuống, nhắm mắt lại, giống như nhập định thông thường. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt, nhìn về phía xa xa đường nhỏ, lộ ra vẻ mong mỏi, thật đúng là phiền phước như thế yên lặng địa phương còn có người quấy rối. hắn lắc đầu đứng dậy hướng xa xa mất đi đường nhỏ bên trên ba gã mặc y giáp thị vệ cực nhanh mà đến hoàng lao đón nhận đem chặn đứng các hạ người phương nào ba gã thị vệ thấy lao giả tốc độ thật nhanh giống như huyên ảnh thông thường lập tức lui ra phía sau ba người thể hiện công phòng chiến trận, trầm giọng hỏi nơi này là cấm địa đều cho ta trở lại hoàng Lão xuất ra lệnh bài hướng ba người nói các hạ đến cùng người phương nào Lệnh bài tuy là đại xoái lệnh bài không giả, nhưng đại xoái cái này miếng lệnh bài, còn chưa đủ để lấy sai sự việc quân cơ phủ của người. Một gã thị vệ nói. Hoàng lão ngần ra, nhìn một chút lệnh bài trong tay, thần sắc bừng tỉnh hình dạng, nguyên lai đại xoái lệnh bài, không có thể ra lệnh cho việc quân cơ phủ của người a? Đúng là. Cầm đầu thị vệ ngạo nghe nói. Hoàng lão nhìn một chút trước mặt thị vệ, đột nhiên xuất thủ, bắt lại đối phương nói ở trong tay, ném ra ngoài. Bang bang thanh. Tam thanh vật nặng rơi xuống đất tâm hưởng. Ba gã thị vệ bị rơi đầy đầu kim tinh loạn chuyển, té nằm trên mặt tuyết. Việc quân cơ phủ có gì đặc biệt hơn người? Cút cho ta. Hoàng lão một tiếng quát mắng, một đạo uy thế hướng ba người trấn áp đi. Chuyện của tê. Ui chấm Ba người kêu đau một tiếng, sắc mặt đại biến, vội vàng té về phía xa xa bỏ chạy. Nhà tranh trước khi, một gã ăn mặc quan phục văn sĩ, nhìn sập phế tích, sắc mặt lộ ra vẻ lo lắng vẻ. Ba gã thị vệ từ đằng xa chạy vội tới, thở hừng hực, một bộ dáng vẻ chật vật. Chuyện gì xảy ra? Hồi gặp cường địch tập sát, văn sĩ vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi. Khởi bẩm đại nhân, ta đám ba người dọc theo đường tìm tòi, gặp gỡ một gã lao giả ngăn cản. Cầm đầu thị vệ đáp. Man tộc cần vào thành nội cao thủ. Văn sĩ hỏi. Không giống như là man tộc người, hắn có thể chém giết bọn ta, nhưng không có hạ sát thủ, chứng minh không phải là man tộc. Cầm đầu thị vệ ôm quyền đáp. Được rồi. tay hắn cầm đại soái lệnh bài nói vùng này đều là cấm khu không được bọn ta tìm đòi. ta nói lên việc quân cơ phủ danh hảo nói cho hắn biết việc quân cơ phủ không bị đại soái phủ còn hạn lại bị hắn đánh một trận còn nói nói cái gì văn sĩ hỏi hắn nói việc quân cơ phủ không có gì đặc biệt hơn người còn bảo chúng ta lăn dẫn đầu thị vệ đáp ha ha, ngươi thật đúng là cho việc quân cơ phủ trường mặt mũi a hắn bảo ngươi cút ngươi liền lăn đã trở về văn sĩ nhìn thị vệ ha hả cười nhạt dẫn đầu thị vệ cả người run một cái khởi bẩm đại nhân chúng ta ba người không phải là đối thủ a đều đi với ta nhìn ta ngược muốn nhìn thần thánh phương nào cầm soái phủ lệnh bài cưới đến việc quân cơ phủ đầu lên đây văn sĩ trong lòng tức giận tại đây xích phong thành trung đại soái quyền lực tối cao việc quân cơ phủ thứ hai chỉ có thể tính làm là tham mưu thế nhưng việc quân cơ phủ lại gánh vác giám quân phần trước cũng không hoàn toàn phụ thuộc với đại soái còn hạt mà là nghe lệnh của quốc chủ bình thường coi như là đại soái đã cùng việc quân cơ phủ khách khí, hôm nay không biết chỗ chui ra ngoài một gã lao giả, đoán chừng là xoái phủ chiêu mộ tới tu giả, cầm xoái phủ lệnh bài nơi diếu võ dương oai cũng dám hướng việc quân cơ phủ kêu gào. Việc quân cơ phủ nếu không có thể bắt được, sau này sao được dùng dám quân phần chức trách. Văn sĩ cất bước về phía trước, những người khác theo ở phía sau, cùng nhau hướng sơn động phương hướng đi đến. Một đường bay nhanh, văn sĩ đám người đi lên đường nhỏ, bị hoàng lao chặn đứng. Đại nhân. liên cái này hắn đối với ta chờ xuất thủ thị vệ tại văn sĩ bên cạnh lớn tiếng nói văn sĩ thấy hoàng lão sắc mặt đại biến quay đầu hung hăng chừng thị vệ lướt mắt đều cút ngay cho ta mau cút tả hữu người không rõ văn sĩ vì sao đột nhiên trở mặt nhưng nghe được câu này đều biết lao giả bất phàm vội vàng xoay người hướng xa xa tối lui cồn vật bi thì ép chương bốn khắp nơi khiếp sợ vài tên thị vệ tốc độ thật nhanh trong nháy mắt liền mất tung ảnh Nhìn thủ hạ ly khai, văn sĩ vội vàng hướng hoàng lão quỳ lạy, tham kiến quốc sư. Ngươi nhận thức ta. Hoàng lao vô cùng kinh ngạc hỏi. Ti chức trước, trước đây tại Thiên Châu Quốc Hoàng Thành, xa xa ra mắt quốc sư một mặt. Văn sĩ đáp. Ngươi đã nhận thức ta, vậy là tốt rồi làm, ta có chút việc muốn làm, vùng này tạm thời hóa thành cấm khu. Ngươi có thể đi, kêu những người khác cũng không cần tiến đến. Hoàng lao nói. Ti chức là tới tìm vệ vô kỵ, thấy nhà tranh sập, vì vậy tìm ở đây. Thử hỏi quốc sư, có chuyện gì, thỉnh giao cho ti trước cống hiến sức lực. Văn sĩ ôm quyền hỏi, chuyện của ta, bọn ngươi làm không được. Còn có, vệ vô kỵ trong khoảng thời gian này cho ta sử dụng, các ngươi có cái gì sai phái, cũng không cần tìm hắn. Hoàng Lao nói, văn sĩ gật đầu, ôm quyền xin cáo lui đi. Sau nửa canh giờ, văn sĩ quay trở về việc quân cơ phủ mang quốc sư Hoàng Lao nói, hướng một gã lao giả bẩm báo. ngươi nói cái gì? Quốc sư lại muốn vệ vô kỵ cống hiến sức lực. Lấy quốc sư lại năng, cần vệ vô kỵ làm cái gì? Lão giả vô cùng kinh ngạc, đứng dậy, đi qua đi lại, trầm nghĩ không thể lý giải. Thuộc hạ trong lòng cũng là nghi hoặc, vệ vô kỵ cường thịnh trở lại cũng bất quá bắt trọng thiên, có thể giúp quốc sư gấp cái gì? Văn sĩ đáp, tốt lắm, ngươi đi xuống đi, việc này ta sẽ lo lắng, ngươi không cần nữa để ý tới. Mặt khác nhiệm vụ lần này, vệ vô kỵ không thể đi, ngươi đi giám thị ti đàm phán một chút, chọn chọn một người thích hợp tay. Lão giả đối văn sĩ phân phó nói. Văn sĩ ôm quyền ly khai, đi ra việc quân cơ phủ, hướng giám thị ti đi. Đi tới giám thị ti, văn sĩ nhìn thấy phó giám thị, nói rõ ý đồ đến, chọn lựa chọn người thích hợp, cáo tử. Quốc sư tiểu hoàng lão, cùng vệ vô kỵ. Muốn làm gì? Phó giám thị suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát, ra khỏi phòng, mang sự tình hướng về phía trước bầm báo. Ngay cùng thời khắc đó, tuần tra binh sĩ mang sự tình báo lên, đại soái phủ của người cũng biết việc này. Xích phong thành việc quân cơ phủ, đại soái phủ, giám thị ti cao tầng, biết tất cả quốc sư cùng vệ vô kỳ chuyện. Mỗi người khiếp sợ hơn, trong lòng suy đoán, quốc sư tiểu Hoàng Lao đến tuột cùng đang làm gì. Bất quá, tính là những người này mọi cách suy nghĩ, cũng trăm triệu nghị không ra, lúc này quốc sư Hoàng Lao đã là thất kinh, trong lòng một tấc đông đại loạn. Không thể nào, không có khả năng, ngươi tuyệt đối không thể phá giải bộ vũ kỹ này. Hoàng Lao nữa cũng vô pháp bình tĩnh, đứng dậy, tại tuyết địa trung vây bắt đá xanh. liên tục không ngừng mà xoay quanh vừa đi một bên càng không ngừng nói không ngừng đến không có khả năng lao trượng như ngươi vậy xoay quanh thấy ta đầu đều nhanh chóng vắng rớt vệ vô kỵ đứng ở cái đậu khẩu cười ha hả nói vệ vô kỵ ngươi hãy thành thật nói cho ta biết ngươi là thế nào phá giải hoàng lao thân hình loé lên tới đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh bắt lại cánh tay của hắn hỏi ta chính là hư như vậy giải a ngồi ngay ngắn tự hỏi dụng tâm điệu tự hỏi tập trung tất cả tinh thần cố gắng tìm hiểu. Vệ vô kỵ đáp: người đang gặp ta, ta nghe thấy được lửa dối mùi vị. Hoàng lao chặt nhìn chằm chằm Vệ vô kỵ hai mắt, muốn từ ánh mắt của hắn trung nhìn ra một tiếng mánh khỏe, bất quá hắn thất vọng rồi, cái gì cũng không có thấy. Lão Trượng, ngươi nhìn ta như vậy, ánh mắt hung tàn, khiến trong lòng ta phát thầm a. Vệ vô kỵ vội vàng quay đầu, lảng tránh ánh mắt của đối phương. Đột nhiên, hắn nghĩ thân thể cứng đờ, gân mạch bị Hoàng Lão chế trụ, thoáng cái sủi lơ trên mặt đất. này. Lao trượng. Hoàng lão, người muốn làm gì? Vệ vô kỵ vội vàng hô. Làm gì? Ha ha, lão phu hoài nghi ngươi, ở trong sơn động mặt, có người giúp cho người bận. Trên cái thế giới này, có rất nhiều thần kỳ tồn tại, không lấy loài người hình thái, sống sót trên đời. Có lẽ là hồng hoang dị thú, có lẽ là nào đó đại năng còn sót lại một luồng thần hồn. Có lẽ tại sơn động này phía sau, có huyền cơ khác. Nói chung, ta muốn đi vào kiểm tra. Hoàng lão nhìn vệ vô kỵ. cười lắc đầu ha ha, ngươi có thể phá giải bộ vũ ký này ngươi còn không bằng nói thế giới này tan vỡ hủy diệt tình thế tái tạo càng có thể làm ta tin tưởng một ít này hoàng lão ngươi đã nói không đi vào rình coi nói chuyện cần phải chắc chắn a vệ vô kỵ nói ta nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên chắc chắn bất quá ta chỉ là đáp ứng ngươi tại ngươi tự hỏi phá giải thời điểm tuyệt không sẽ nhìn lén dòng nó cũng sẽ không phái người nhìn lén dòng nó có thể không có nói qua Tại ngươi tự hỏi sau khi hoàn thành, không vào động kiểm tra. Hoàng Lão vừa nói vừa đi, đi vào trong sân động. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, hoàng Lão vẻ mặt cô đơn, nhưng lại không cam lòng hình dạng, đi ra. Hắn lắc đầu, đặt ngông ngồi ở vệ vô kỵ bên cạnh. Vệ vô kỵ, ha ha, vệ huynh đệ, ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào tìm hiểu, phá giải bộ vũ ký này. Dĩ nhiên, cái này là bí mật của ngươi, ngươi nếu là nói cho ta biết, ta cũng có thể thỏa mãn của ngươi một ít yêu cầu. Hoàng lão, ngươi hay là trước cởi ra ta gần mạch à? Vệ Vô Kỵ nói. "Xin lỗi a, vệ huynh đệ." Ha ha. Hoàng lão vội vàng cởi ra vệ Vô Kỵ bị chế trụ gần mạch. Vệ Vô Kỵ đứng lên, xuống tay may tay chân, giãn gân cốt một cái. "Vệ huynh đệ, ngươi nói cho ta biết a, điều kiện tùy ý ngươi mở." Hoàng lão vừa cười vừa nói. "Nói cho ngươi biết cái gì nha?" Vệ Vô Kỵ trang làm cái gì cũng không biết hình dạng. "Nói cho ta biết, ngươi thế nào phá giải nha?" Hoàng Lao nói, ta không phải là đã nói cho ngươi biết sao. Đầu tiên nội dung chính ngồi, tâm vô bằng vụ, tinh thần lực tập trung, Nghị a nghĩ, cứ như vậy một mực điệu tự hỏi, liền phá giải. Vệ vô kỳ nói, làm sao có thể? Ngươi gặp ta. Hoàng Lao khuôn mặt không thoải mái. Ta không có lừa ngươi, ta chính là như thế tự hỏi phá giải, về phần ngươi vì sao không được, ta cũng không biết. Vệ vô kỳ đáp. Hoàng Lao đi tới lui vài vòng, cả tiếng kêu lên, tốt, chúng ta trở lại. Còn muốn tới A? Tại hạ ngộ tính, Hoàng Lao ngươi đã thấy được, không cần phải. Thử lại đi xuống A. Vệ vô kỵ hỏi. Đương nhiên phải tiếp tục, nói tốt năm đạo cửa ải khó khăn, còn có lưỡng đạo. Hoàng Lao nói xong, từ trong lòng ngực móc ra một cái ngọc giản, đưa cho vệ vô kỵ, nếu là khảo nghiệm ngộ tính của ngươi, có đúng hay không vũ kỵ cũng liền dâu dịa. Phương diện này có một bước đồ, ngươi nếu có thể ba ngày tìm hiểu ra tới, nhìn ra bên trong huyền bí, ta liền thật tình ăn xong ngươi. Vệ vô kỵ nhận lấy ngọc giản, đi tới cái động cầu, đống dưng dừng lại xoay người, hỏi, Hoàng lão, ngươi chẳng lẽ ở trong sơn động mặt, bày ra giám thị pháp trận A. Lao phu đáp ứng rồi sẽ không, liền chắc là sẽ không. Tuyệt sẽ không làm loại này không sạch sẽ hoạt động. Ta phát thệ, hướng liệt tổ liệt tông phát thệ. Nếu như làm bực này sự tình, lập tức không chết tử tế được. Hoàng lão thấy vệ vô kỵ không tin hắn, nhất thời khởi sướng dẫn tới. Vệ vô kỵ lại không để ý tới hắn một bộ này, nói. Hoàng Lão, ta nhưng là sẽ kiểm tra. Nếu như ngươi không tuân thủ lời hứa, ta liền lập tức đình chỉ tìm hiểu. Yên tâm đi, lão phu nhất luôn cửu đỉnh. Nếu như làm bực này sự, lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hoàng lao đáp. Vệ vô kỵ gật đầu, còn là bán tín bán nghi hình dạng, đi vào trong sân động. Con tuổi nhỏ, thế nào thì không thể tín nhiệm một người đây. Hoàng lao thở dài, ngồi ở trên tảng đá, nhắm hai mắt lại. Vệ vô kỵ đi vào trong sân động, nghĩ lo lắng. Tại cái động khẩu bảy tam trọng phù văn ngăn tre. chỉ cần có người tiếp cận cái động khẩu, hắn lập tức liền có thể cảm giác được. Tiếp theo, vệ vô kỵ lại đang trong sân động, tinh tế kiểm tra rồi một phen, lúc này mới mang ngọc bích hồ lô giấu ở góc, đi vào hồ lô tiên cảnh. Trước mặt bộ kia vũ khí, thật là tinh lực áo khó lường, tuyệt đối là thiên cấp thượng phẩm vũ khí. Không biết lần này lại sẽ là dạng gì kinh hỉ đây. Vệ vô kỵ trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, mang trong ngọc giản nội dung. thu hút ý thức của mình chi hải cồn vật bi kiev chương 445, trăm họa quyển huyễn cảnh vệ vô kỵ thần thức ý niệm diễn hóa tiểu nhân đứng ở ý thức hải hát thạch thượng mười bước ở ngoài một bức quyển trục bức họa quận tròn huyền trên không trung phát ra nhàn nhạt ánh huynh quang bức họa cuộn tròn bên trong có núi thủy nhân vật chim bay tẩu thú đều là trông rất sống động vệ vô kỵ nhìn về phía tranh vẽ phản phất nhìn về phía một cánh cửa sổ ngoài cửa sổ là một cái sinh cơ giạt rào thế giới vệ vô kỵ bước lên trước đứng ở bức họa cuộn tròn trước mặt giơ tay lên thân đi một cánh tay một nhập tranh vẽ trong bức họa cuộn tròn ánh huỳnh quang đại thịnh sau một khắc vệ vô kỵ đứng ở một chỗ tiểu cầu bên trên nước chảy dốc rách cây xanh tạo bóng mát xa xa là một mảnh náo nhiệt chợ, người đến người đi ngựa xe như nước nguyên lai là ảo trận a vệ vô kỵ nhìn chung quanh cất bước hướng chợ đi đến sơn động ở ngoài hoàng lão ngồi ở trên tảng đá đã một canh giờ lúc này sắc trời đã hoàng hôn Phong Tuyết cũng dần dần lớn lên. Lúc này, hắn bỗng dưng mở mắt, nhìn phía đường nhỏ xa xa. Một đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến hắn phụ cận. Khởi bẩm quốc sư, việc quân cơ phủ có chuyện quan trọng hướng quốc sư bẩm báo. Người luyện khí cảnh thực lực, đứng ở bên cạnh, hướng Hoàng lao ôm quyền con người. Man tộc công phá xích phong thành. Hoàng Lão hỏi, không có. Man tộc còn ở ngoài thành 20 dặm chỗ hạ trại, vẫn chưa công thành. Người đáp, nếu không có phá thành, liền không nên quấy rầy ta. Ngươi lùi ra đi. Hoàng lao nói. Tới trên mặt người lộ ra lo lắng, thế nhưng, quốc sư. Không có gì thế nhưng, ngươi lùi ra. Hoàng lao giọng nói không được xế vào. Ngươi gật đầu, ôm quyền không người trở ra. Lại một lát sau, một gã vũ tướng thân hình như điện, từ nhỏ đường đã đi tới. Mặt tướng Phụng Đại Soái phân mệnh, thỉnh quốc sư dự tiệc. Vũ tướng ôm quyền tham kiến, lớn tiếng nói. Không đi. Hoàng lao đáp. Vũ tướng vội vàng nói, thế nhưng, thế nhưng. đại soái có lệ nhà ngươi đại soái có lệ liên quan gì ta lan hoàng lao cả giận nói vũ tướng trong lòng cả kinh biết mình nói sai vội vàng ôm quyền không người xoay người ly khai đi lại một lát sau một đạo nhân ảnh từ đàng xa mà đến tham kiến quốc sư giám thị ti phó giám thị đi tới hoàng lao trước mặt ôm quyền không người tham kiến người là ai hoàng lao cau mày hỏi ti chức là giám thị ti giám thị sắc trời đã tối hàng khí bước người Thỉnh quốc sư xuống núi nghỉ ngơi. Phó giám thị vừa cười vừa nói. Không cần, lão phu nơi này không cần hầu hạ, ngươi lui ra đi. Hoàng lão nói. Phó giám thị thần sắc hơi ngẩn ra, không dám nói nhiều, cấp bách vội vàng gật đầu, không người cáo tử. Bức họa cuộn tròn tròn, vệ vô kỵ xuyên qua náo nhiệt chợ, phảng phất đi qua chỗ không người. Người bên cạnh đàn, tại vệ vô kỵ trong mắt bất quá chỉ là công giã tràng huyễn. Xuyên qua chợ, vệ vô kỵ đi qua núi cánh đồng bãng ác. Một mực về phía trước càng không ngừng đi đến Ban ngày cùng đêm tối Thay phiên thay thế Mưa tuyết tầm tạ trời đông giá rét Tiêu dương buộc phơi nắng khóc hạ Tứ quý luân hồi, năm phục một năm Vệ vô kỵ một mực về phía trước Y Sam dần dần làm lũ, xích hai chân Không biết đi qua bao nhiêu thời gian Có lẽ là một năm, có lẽ là mười năm Về thời gian trôi qua Hắn không có đi lưu ý Chỉ là khuôn mặt tại từ từ thương lão Tóc bạc dần dần sinh Ngày này, vệ vô kỵ đi tới một châu bên hồ. Mắt lạnh hồ nước, giống như mặt kiếng, chiếu dọi ra vệ vô kỵ thương láo dung nhan. Có chút ý tứ, ha ha. Vệ vô kỵ nhìn một chút mình thương láo dung nhan, ha ha cười. Người cười cái gì? Một giọng nói từ hư không truyền đến. Vệ vô kỵ ngầm đầu, hướng bên cạnh gật đầu, qua nhiều năm như vậy, rốt cục có người mở miệng nói chuyện. Người không nói lời nào, người khác chỉ coi người là câm điếc, cho nên mới không nói chuyện với người. Một gã nam tử áo đen từ trong hư không đi ra. Đứng ở vệ vô kỵ trước mặt. Nếu như gặp gỡ người, tự nhiên muốn hỏi một chút đường xá chừng hỏi thăm một chút tin tức. Nhưng không có gặp gỡ người, tự ta cùng mình nói chuyện, dù không được. Vệ vô kỵ quan sát nam tử trước mặt, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cũng không phải người, nói chuyện với ngươi, cũng là lãng phí thời gian. Ta đứng ở trước mặt ngươi, hảo tâm cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại còn nói ta không phải người. Nam tử cả giận nói. Ngươi cảm thấy ngươi là người sao? Vệ vô kỵ lắc đầu, cười nói. ta dĩ nhiên không phải người ta là thần nam tử thần sắc biến đổi vô biên kiếm khí từ thân thể tàn ra suy suy suy suy kiếm sắc bén khí hướng tứ phương tràn ra trong nháy mắt mặt đất bị chém ra từng đạo vết kiếm ngay cả hư không cũng bị kiếm khí phá vỡ hiện ra từng đạo màu đen kẽ hở sơ sắc tiêu điều ý tràn ngập thương khung giả thật không thực sự không giả rồi vệ vô kỵ nhìn chung quanh một chút kiếm khí cách hắn bên cạnh ba thước liền bỗng dưng tiêu thất thủy chung không cách nào tới gần một bước nam tử tiến lên một bước nhìn vệ vô kỵ trên mặt lộ ra dữ tợn ngươi không tin ta dẫn ngươi đi xem dẫn đường a vệ vô kỵ cười nói nam tử bỗng dưng tiêu thất bốn phía cảnh trí đại biến vệ vô kỵ đứng ở một chỗ ngọn núi trước khi khi hắn trước mặt của một cái bạch cốt con đường nối thẳng đỉnh núi đứng trên đỉnh núi kiếm khí tràn ngập một cổ tuyệt mạnh kiếm thế theo bạch cốt đường chiếu nghiêng xuống phảng phất dòng thác thông thường ta liền ở phía trên nếu như ngươi có thể lên tới ta cho ngươi xem thế giới chân tướng giọng nam từ đỉnh núi truyền đến vệ vô kỵ mỉm cười cười chân đạp bạch cốt, hướng đỉnh núi đi đến hiu hiu hiu chí cường kiếm khí hội hợp thành một cổ kiếm thế huyền sông hướng hắn vọt tới vệ vô kỵ không có chút nào tranh né từng bước từng bước đi lên đi kiếm khí huyền sông ở trước mặt hắn ba thước tách biệt hai bên từ tả hữu mà qua một hồi vệ vô kỵ leo lên đỉnh núi ở trước mặt hắn trên một tảng đá lớn cắm một thanh trường kiếm Bàng bạc kiếm ý từ thần kiếm phát ra, phảng phất suối nước chạy xuôi thông thường. Lẽ nào đây là chân tướng? Người quả nhiên không phải người. Vệ vô kỵ cười nói. Ta là thần, kiếm thần, nơi này là kiếm thế giới, cũng là duy nhất chân thở. Một giọng nói truyền đến, giống như cuồn cuộn tiếng sấm. Đừng nói dỡn, ngươi bất quá là một đạo hảo giác mà thôi. Ta đi vào nơi này, chính là vì xem cái minh bạch, hiện tại đã thấy. Vệ vô kỵ nói. Ngươi sai rồi, của ngươi thế giới mới là hư hảo. nơi này mới là thật thực. lẽ nào ngươi còn không có tỉnh ngộ sao? ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi chính là cái này thế giới thần. duy nhất kiếm chi thần. nơi này mới là ngươi chân thật quốc gia. trong hư không thanh âm truyền đến, tuyên truyền giác ngộ. vệ vô kỵ lắc đầu, xoay người ly khai. không cần đi. thanh âm truyền đến, cắm ở trên tảng đá trường kiếm, phi trên không trung, ngăn trở vệ vô kỵ lối đi. vệ vô kỵ không để ý đến, tiếp tục về phía trước. ngâm. trường kiếm phát ra thanh minh hóa thành một đạo thất luyện trong nháy mắt xuyên vào vệ vô kỵ thân thể vì sao không có xuất thủ thanh âm chuyển đến ngươi bất quá là một cái bóng hư hảo mà thôi xuất thủ ta liền thua vệ vô kỵ thân hình bỗng dưng mơ hồ tiêu thất tại tại chỗ thế giới này mới là thế giới chân thật ngươi nghị trốn vào của ngươi trong hư hảo sao đã thức tỉnh của người sẽ không lần thứ hai ngủ say hư hảo đã tiêu thất ngươi muốn xuất ra dũng khí đối mặt thanh âm chuyển đến vệ vô kỵ thân hình xuất hiện ở xa xa hắn nhìn một chút huyền ở hư không trường kiếm lắc đầu lúc này hư không đột nhiên chập trần sụp đổ lộ ra một cái chỗ trống từ chỗ trống nhìn sang một khối to lớn hát thạch trôi nổi trí cường khí tức xuyên qua chỗ trống mà đến rơi vào trên trường kiếm mặt thình thịch trường kiếm nổ tung thứ phân ngũ liệt hóa thành hư ảo bước tiếp theo vệ vô kỵ đứng ở hát thạch mặt trên hắn xoay người nhìn một chút bức họa cuộn tròn thối lui ra khỏi ý thức tri hải Cồn vật bi, thì F. Chương 446, kiếm ý hư ảnh. Hồ lô tiên cảnh, Vệ Vô Kỵ ngồi ở trên tảng đá, chậm rãi mở mắt. Biết rõ là giả, ta cũng không phá được, nếu không có hắc thạch trợ lực, thiếu chút nữa thực sự giả không được. Bức họa này cuốn tuy là hư ảo, nhưng có chân ý ẩn chứa trong đó. Vệ Vô Kỵ nhìn một chút ngọc trong tay giản, thối lui ra khỏi hồ lô tiên cảnh. Đêm Tuyết, ngồi ở trên tảng đá hoàng lão, nhìn đối diện đứng yên Vệ Vô Kỵ, ổn ổn tâm thần, hỏi, "Vệ huynh đệ, ngươi khám phá trong ngọc giản bức họa của tròn vệ vô kỵ gật đầu giương tay mang ngọc giản trả lại cho đối phương trong bức họa thời gian là hư hảo khám phá kết quả cũng vô pháp tồn vào ngọc giản ta tuy rằng đã khám phá nhưng không có biện pháp chứng thực ha hả cái này không sao cả ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề liền biết thật giả hoàng lao tiếp được ngọc giản hai mắt nhìn vệ vô kỵ tràn đầy vẻ chờ mong hoàng lao xin hỏi vệ vô kỵ đáp bức họa cuộn tròn bên trong là cái gì Hoàng Lão hỏi. Bức họa cuộn tròn bên trong là cái ảo trận, tuyệt không chân thật, ta đi vào liền phát hiện là giả. Vệ vô kỳ đáp. Ha ha, người tiến nhập ảo trận, phát hiện là giả, liền lui ra ngoài. Hoàng Lão hỏi tới. Không có, ta nơi đi dạo một chút, gặp gỡ một đạo thanh âm kỳ quái. Vệ vô kỳ đáp. Sau đó thì sao? Bạch cốt con đường, nối thẳng đỉnh núi. Đỉnh núi phần sơn là cái gì? Trường kiếm cắm ở trên tảng đá, kiếm khí ngang dọc. Nghe thế nhi Hoàng Lao thở phào nhẹ nhõm, cười nói, sau đó, ngươi liền lui ra đỉnh núi, đi ra bức họa cuộn tròn hào trợ. Không có, thanh trường kiếm kia là kiếm ý biến thành, ta bị hủy thanh kiếm kia, rời khỏi hảo trợ. Vệ vô kỳ đáp. Hoàng Lao thần sắc nhận ra, lập tức nở nụ cười. Không có khả năng, ngươi tuyệt đối không cách nào phá hủy thanh trường kiếm kia. Ha ha. Vệ huynh đệ, ngươi đang gạt ta à, ngươi chỉ bắt trọng thiên thực lực, tuyệt đối không cách nào phá hủy trường kiếm, Ngươi thua. vì sao ngươi sẽ nói như vậy vệ vô kỵ hỏi bức họa kia cuốn gọi là bạch cốt đồ chuyên môn dùng để khảo nghiệm khảo nghiệm thực lực của tu giả cựu trọng thiên trở lên thực lực có thể chiến bại trường kiếm rời khỏi hào truyện chỉ luyện khí cảnh thực lực khả năng phá hủy trường kiếm ngươi có cựu trọng thiên thực lực nhiều nhất chiến bại trường kiếm muốn nói phá hủy trường kiếm đó là tuyệt đối chuyện không thể nào hoàng lão xoa xoa hai tay không cũng không tin vệ vô kỵ nói chỉ coi hắn cố ý khoác lác ha hả vệ huynh đệ a muốn thắng ngươi một lần thật đúng là không dễ dàng a ngươi có thể chiến bại trường kiếm rời khỏi hảo trận chứng minh ngươi bạo phát thực lực đã rất giỏi rồi nếu như ta thật là phá hủy trường kiếm đây vệ vô kỵ cười hỏi lại hoàng lão nhìn vệ vô kỵ thay một bức lao nhân ra giáo dục van bối răng dấp ha ha, vệ huynh đệ ngươi nói ngươi phá hủy trường kiếm vậy ngươi xem thấy cái gì ngươi đáp được ta liền tin tưởng ngươi một đạo kiếm ý toàn bộ bạch cốt tranh vẽ cuốn trận đều là dựa vào đạo kiếm ý này chống đỡ. Vệ Vô Kỵ đáp, Hoàng lão đông nhiên biến sắc, nhìn Vệ Vô Kỵ, phảng phất thấy quỷ quái thông thường, ngây ngốc đứng, nói không ra lời. "Vệ, Vệ huynh đệ, ngươi thực sự phá hủy thanh trường kiếm kia, ngươi làm như thế nào? Ta tin tưởng ngươi bạo phát thực lực, có thể đạt được cửu trọng thiên, nhưng tuyệt đối siêu bất quá luyện khí cảnh. Ngươi nói cho ta biết, ngươi làm sao làm được?" Hoàng lão một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, lên tiếng hướng Vệ Vô Kỵ khẩn cầu, phảng phất cầu xin thông thường. Ta ngộ tính cao A. Nỗ lực tìm hiểu một chút, liền tìm hiểu ra tới. Vệ vô kỵ cười nói. Vệ huynh đệ, cũng đừng lừa gạt lao ca, chân tướng làm sao, liền nói cho hoàng lao ca A. Hoàng lao cười chắp tay thở dài. Ách. Vệ vô kỵ cảm giác khó làm, chân tướng không thể nói, nhưng nếu như không có một cái giải thích hợp lý, đối phương nhất định sẽ đau khổ dây dưa. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái lý do thoái thác, nếu quả thật là kiếm ý, ta tự nhiên không thể phá hủy. Nhưng Bạch Cốt Đồ trung đạo kiếm ý kia, không coi là chân chính kiếm ý, chỉ là kiếm ý một cái bóng mà thôi. Hoàng lão nghe tiếng chấn động, phảng phất một cái sấm sét giữa trời quang rơi ở trên người, nhìn vệ vô kỵ, giọng nói dĩ nhiên có chút run rẩy, "Ngươi, ngươi ngay cả cái này cũng nhìn thấy? Cái này, cái này thế nhưng ngay cả ta cũng thật không ngờ a." Trong kinh hoàng, Hoàng lao thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Bạch Cốt Đồ trung không có chân chính kiếm ý, mà là một đạo kiếm ý hư ảnh, Hoàng lão mặc dù biết lại không thể khám phá, nhưng hắn vạn lần không ngờ, vệ vô kỵ lấy chính là bắt trọng thiên thực lực, cư nhiên có thể khám phá này tiết. như vậy năng lực lĩnh ngộ, đơn giản là mới nghe lần đầu, coi như là thượng cổ điện tịch bốn. nghĩ đến thượng cổ điện tịch, hoàng lao trong lòng sáng ngời, phảng phất có chút hiểu được. vệ huynh đệ, ta đây nhi còn có một cái ngọc giản, ngươi nếu như cũng có thể khám phá, ta liền cả đời đối với ngươi kính ngưỡng. vệ vô kỵ nói, hoàng lao, ngươi xem, đừng gọi ta hoàng lao. Gọi Hoàng Lao ca tốt lắm, tiếng xưng hô này thân thiết, ha ha. Khi có người, mới gọi Hoàng lão. Hoàng Lao cởi cắt đứt vệ vô kỵ nói chuyện. Cái này được rồi, Hoàng Lao ca ngươi tôn tính đại danh. Vệ vô kỵ gật đầu, hỏi. Ta là Hoàng Thương Hải. Hoàng Lao đáp. Hoàng Lao ca, ngươi tìm đến ta, cũng không phải là tỉ thí đơn giản như vậy, nhất định có nguyên nhân A. Vệ vô kỵ hỏi. Cái này, cái này, ngươi trước phá giải ngọc giản, nếu như ngươi phá giải. Ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao. Hoàng Thương Hải đáp. Hoàng Lao Ca, ta thế nhưng chỉ bắt trọng thiên thực lực, ngươi dùng luyện khí cảnh nan để kiểm tra ta, thực lực kém vô cùng cách xa, ta cũng vậy không cách nào khám phá. Vệ vô kỵ nói. Cái này cùng thực lực không quan hệ, toàn bằng nộ tính linh tê loe lên, lấy nộ tính của ngươi khẳng định không có vấn đề. Hoàng Thương Hải mang một cái ngọc giản giao cho vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ tiếp nhận ngọc giản, xoay người đi vào trong sân đậu. Hoàng Thương Hải nhìn cái đậu kh hai mắt hiện lên hai đạo tinh quang nếu như ta không có đoán sai vệ vô kỵ nhất định là trong truyền thuyết đốn ngộ thể coi như là thượng cổ điển tịch ghi lại cũng là nói không tỉ mỉ đôi câu vài lời trăm vạn năm khó gặp đốn ngộ thể dịu dàng quân sư muội ngươi là nhặt được bảo ha ha ha ha, nghĩ vậy nhi hoàng thương hải nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài vừa phun trong lòng thống khoái